Chương 1323 Lý trưởng Không Chương 1323 Lý trưởng không ngắm nhìn bốn phía trước, Lục Thần đào mở xa xưa nhất một tòa mộ, từ trong mộ đào ra một bộ bát giai trùng kỳ thực lực Huyền Băng Tiên Sư thi thể. Đang sau, Lục Thần mang theo Huyền Băng Tiên Sư thi thể trở lại Hỗn Độn Châu thế giới, đem nó giao cho cùng là băng thuộc tính yêu thú Băng Tuyết Nhi. Huyền Băng Tiên Sư đều là đại yêu, thi thể đối với băng tuyết Nhi cũng có được mục nát hoàng thể lạc tịch tới nói đều là tốt nhất tu hành tài nguyên. Cầm tới Huyền Băng Tiên Sư thi thể, Băng Tuyết Nhi lập tức tu luyện. Lục Thần cũng không có nhàn rỗi, cho xong thi thể vừa tìm được đệ tử tạp dịch, cho mỗi người 200 khối linh tinh làm đạo linh tinh ban thưởng. Từ đệ tử tạp dịch nơi đó đi ra, Lục Thần tìm một cái sơn cốc u tĩnh, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra chỉ còn 2 phần 3 phệ huyết ma đao. Hắn cẩn thận xem xét phệ huyết ma đao, qua hồi lâu, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, sau đó lại đem phệ huyết ma đao bỏ vào trước mặt mình. Hắn cố gắng cảm ứng đến phệ huyết ma đao lực lượng, ý đồ từ đó cảm nộ phát tác, lần ngồi xuống này chính là hơn nửa tháng thời gian. Trong một ngày này, Lục Thần ngay tại cảm ngộ, phệ huyết trong ma đao đột nhiên có một đạo ma ảnh từ phệ huyết ma đao bắn về phía Lục Thần trong nay mắt ma ảnh tiến vào lục thần thể nội cùng một thời gian cảm nội trong trạng thái lục thần khoẹ miệng nhấc lên một vòng mỉm cười nói đợi ngươi lâu như vậy ngươi rốt cục đi ra tiến vào thể nội ma ảnh là một cái toàn thân tản ra huyết khí cùng ma khí hai mắt đỏ bừng đồng thời có được bát phẩm sơ kỳ hồn lực linh hồn thể hắn không phải người khác chính là phệ huyết ma đao chi chủ lý trường không nghe được lục thần lời nói lý trường không sửng sốt một chút tiếp lấy cười cả nói nhân loại ngươi rất thông minh nhưng thông minh quá mức nếu như bản đế là ngươi bản đế ngay đầu tiên phát hiện có vấn đề thời điểm liền đem ma đao ném đi mà không phải dẫn bản đế đi ra Bây giờ bản đế đã tiến nhập trong cơ thể của ngươi, lập tức liền sẽ gạt bỏ linh hồn của ngươi, chiếm hữu ngươi có hết vậy? Có đúng không? Lục Thần cười xấu xa nói. Nhìn thấy Lục Thần tự tin như vậy, Lý Trường không cảm thấy một tia bất an, chú ý cẩn thận hắn quay đầu liền muốn thoát đi Lục Thần thân thể. Nhưng mà Lục Thần làm bộ tại cái này làm ngồi lửa háng, vì chính là đem Lý Trường không từ phệ huyết trong ma đào dẫn ra. Bây giờ Lý Trường không thật vất vả đi ra, hắn lại thế nào khả năng lại để cho Lý Trường không đào tẩu? Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Lục Thần lạnh nhạt cười một tiếng, lập tức vận chuyển lôi đế quyết. Ông phun Chốc, lục thần nhục thân tạo dựng ra lôi tường, hình thành một tòa lôi đỉnh lồng giam. "Đáng chết, ngươi lại là một cái lôi tu thấy cảnh này." Lý Trường Không giận dữ, nhưng hắn vẫn như cũ hướng phía lôi tường đánh tới. Tư Lạc. ách Lý Trường Không va chạm sát na, tử tiêu huyền lôi tạo dựng lôi tường kẽ run lên, đồng thời cường đại lôi đỉnh chi lực công kích Lý Trường Không linh hồn thể. Chỉ gặp tư lạc một tiếng, Lý Trường Không đại lượng ma khí cùng hồn lực bị tử tiêu huyền lôi phá hủy, đau đến Lý Trường Không rên toáng khổ. Thế nhưng là thống khổ về thống khổ, Lý Trường Không không có điểm chỉ. Một lần không thành công, hắn lập tức lại tổ chức lần thứ 2 phá đây. Ý đồ giết ra một lỗ hổng, thoát đi cái này nguy hiểm địa phương. Đáng tiếc là hắn sớm đã không còn là năm đó đại sát tứ phương cường giả, mà là một đạo đã mất đi nhục thân tàn hồn. Mặc kệ hắn như thế nào công kích, hắn đều không thể dùng linh hồn tại lục thần dùng tử tiêu lôi đỉnh tạo dựng trong lồng giam giết ra một đầu thông đạo. Mấy chục lần thất bại qua sau, Lý Trường không lựa chọn giết trở lại lục thần thất hải, muốn chém giết lục thần linh hồn thể, Tu Hu chiếm tổ chim khách. Nhưng mà cái này sẽ chỉ để hắn càng tuyệt vọng hơn. Xông lên tiến lục thần thất hải, hắn liền thấy sâu trong thất hải cái kia lóe ra tử tiêu lôi hồn bát phẩm sơ kỳ vô cấu lôi hồn. Tiểu tử, ngươi không phải bộ thân thể này chủ nhân, ngươi đoạt sa hắn. Lý Trường không có chút sụp đổ đối với Lục Thần gáy vét. Làm một cái sống hai đời cường giả, Hàn tuyệt không tin tưởng một người 20 tuổi nhân loại có thể có được cường đại như thế bực lực. Mà lại, tu hay là vô cấu lôi hồn. Hàn thấy Lục Thần nhất định là cái nào đó lao giả chiếm trước Lục Thần. Lục Thần lạnh lùng nói, Lý Trường không, không cần nhiêu toan dãi dùa, tiếp nhận ngươi tính toán thất bại sự thật. Lý Trường không phẫn nộ nói, ngươi muốn làm gì? Lục Thần nói ta muốn biết ngươi năm đó vì cái gì để mắt tới Miền Băng Thiên Sư Bộ Tộc. Lý Trường không lạnh nhạt nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Lục thân nói chỉ bằng hiện tại ngươi trong tay ta, ta là giao tước, ngươi là thị cá, ta tùy thời đều có thể giết ngươi. Vậy ta càng không thể nói cho ngươi biết, đây là ta hiện tại duy nhất giá trị. Một khi ta cho ngươi biết, vậy ta nhất định phải chết. Lý Trường không lạnh lùng nói, thấy rõ ràng tình cảnh của mình. Lục Thần nói kỳ thật coi như ngươi không nói, ta cũng đại khái có thể đoán được cùng chiếc kia băng chỉ, lại hoặc là băng chỉ phía dưới đồ vật có quan hệ. Lục Thần lời này vừa nói ra, Lý Trường không ánh mắt chớp lên. Hắn đoán được Lục Thần có khả năng phát hiện băng trì bí mật, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, so với hắn năm đó đều nhanh rất nhiều. Lục Thần bén nhạy đã nhận ra Lý Trường Không ánh mắt biến hóa, biết mình suy đoán là đúng, Huyền Băng Tiên Sư tổ tổ địa băng trì phía dưới thật có bí mật. Gặp Lý Trường Không không nói lời nào, Lục Thần lại nói thế nào, là chính mình chủ động bàn giao, hay là ta tìm kiếm một chút hồn của ngươi. Lý Trường Không kiêng kỵ nói ta chủ động bàn giao. Nói, Lục Thần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, ngươi đoán được không sai năm đó ta để mắt tới huyền băng thiên sư cũng là bởi vì phát hiện băng chỉ phía dưới có càn con khác. ngươi xuống dưới phát hiện cái gì? Lục Thần hỏi. Lý Trường không nói. thẳng đến ta bị giết, trừ muốn mạng nước, không phát hiện chút gì. Lục Thần quát lạnh nói, Lý Trường không, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Lý Trường không nói, ta không có lừa ngươi, thật sự là dạng này. trước kia băng chỉ sâu không thấy đáy, ta liền không có từng tới dưới đáy. thôi, ta vẫn là siêu hồn đi, siêu hồn tương đối dứt khoát. Lý Trường không bị giết thời điểm đều cao giai võ đế, không tới băng chỉ tận cùng dưới đáy. Lời này nếu là hắn tin tưởng đó chính là ngu ngốc rồi nói lục thần vô cấu lôi hồn đứng lên đi hướng lý trường không đừng ta nói lần này ta thật nói lý trường không sắc mặt biến hóa đội vàng nhận sợ hãi cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội lại cho ta tính toán nhu trí khôn ngoan ta để cho ngươi sống không bằng chết lục thần lạnh lùng nói lý trường không ánh mắt lấp lóe nói ta phát hiện phía dưới có một tòa địa cung địa cung lục thần hơi kinh ngạc lý trường không nói đúng vậy chính là địa cung nhưng căn bản là vào không được nếu vào không được vậy ngươi còn chiếm lấy nơi này làm cái gì? Lục Thần ép hỏi. và không được cũng muốn chiếm, bởi vì ta hoài nghi bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia có được thành thần bí mật. Lý Trường không đạo. thành thần bí mật làm đã từng phong hào võ đế. Lục Thần có thể tiếp xúc đến đồ vật so với thường nhân nhiều rất nhiều. Theo hắn biết, thần võ thế giới đã rất nhiều năm không có nhân chứng từng chiếm được võ thần, võ đạo đỉnh phong cũng chính là võ đế đỉnh phong. giống gần nhất tiếp xúc đến ma tộc bán thần cùng cường giả bí ẩn, bọn hắn đều là mấy vạn năm trước thần cảnh cường giả, mà không phải gần nhất đột phá bán thần. bây giờ thần võ thế giới muốn thành thần quá khó khăn. Giờ khắc này, nghe được lý trưởng không nói băng chỉ phía dưới ẩn dấu đi thành thần bí mật, Lục Thần nội tâm cũng biến thành nóng rực lên. Hắn âm thầm nói với chính mình, hắn nhất định phải xuống dưới băng chỉ dưới đáy, đạt được cái này có khả năng để hắn thành thần bí mật. Chương 1324 Lục Thần côn hóa chương 1324 Lục Thần côn hóa nói thật, ta khuyên ngươi tại đột phá vọ đế trước cũng đừng có đánh địa cung chủ ý, miễn cho chết tại phía dưới kia. Gặp Lục Thần động tâm tư, Lý trưởng không lánh đạm khuyên cáo: "Ngươi mất ở chỗ này ta, không cần ngươi kích, ta cũng sẽ đi." Lục Thần liếc mắt xem thấu Lý trưởng không tâm tư gia hỏa này hận không thể hắn hiện tại liền xuống đi, sau đó chết ở phía dưới, như thế là hắn có thể đủ chiếm cứ thân thể của hắn. Lý Trường không tiếp tục nói, túy ngươi, hàng luôn khó khuyên muốn chết quỷ. Lục Thần Quát lạnh nói, đừng nói cái này nhiều lời, nói một chút ngươi năm đó là thế nào tại Hoàng Tuế Thiên Cung cảm nộ đến vệ chi đại đạo. Lý Trường không ánh mắt chắp lên, hỏi ngược lại, ngươi muốn đi Hoàng Tuế Thiên Cung? đúng vậy. Lục Thần trả lời. Lý Trường không nói, cái này một hai câu nói không rõ ràng, ngươi nếu là đi Hoàng Tuế Thiên Cung, ta đến lúc đó lại cùng ngươi nói. Lục Thần minh bạch Lý Trường không là muốn kéo dài thời gian làm không tốt còn tại tính toán cái gì, nhưng hắn cũng không có đi chọc thủng cái gì. Hoàng Tuyền Thiên Cung nguy hiểm như vậy, Lý Trường Không không chỉ có đi qua Hoàng Tuyền Thiên Cung, còn tại Hoàng Tuyền Thiên Cung thu được Đại Cơ Duyên. Hắn muốn giữ lại Lý Trường Không, dù là làm cái địa đồ tác dụng đều được. Nghĩ đến đây, Lục Thần lạnh nhạt nói, giao Ra Linh hồn đi. Nghe chút lời này, trong đầu còn tại các loại tính toán Lý Trường Không sắc mặt đại biến, giận dữ hét, ngươi mơ tưởng, ta tuyệt không thụ ngươi không chế. Đến địa bàn của ta, vậy nhưng không phải do ngươi. Lục Thần cười lạnh, vô cớ lôi hồn thẳng hướng Lý Trường Không. Lý Trường Không một bên chạy trốn, một bên gầm thét lên, "Nhân loại, ngươi không nên ép ta, nếu không ta liền tự bảo linh hồn thể. Vậy ngươi tự bảo đi, nếu không thể vì bản thân ta sử dụng, vậy không bằng chết dứt khoát, cũng tiết kiệm tại cái này trước mắt. Thao, ta liều mạng với ngươi." Gặp Lục Thần khó chơi, Lý Trường Không tâm tính có chút sụp đổ, không trốn khỏi hắn mắng lấy thẳng hướng đằng đằng sát khí Lục Thần. Nhưng mà, so đấu một lực, hắn lại ở đâu là Lục Thần đối thủ? Không đến một khắc đồng hồ, hắn liền bị Lục Thần dọn dẹp ngoạn ngoãn, cúi xuống cao ngạo đầu, tiếp nhận Lục Thần nô ấn. "Đáng chết, ta chép nhịn ngươi." Một ngày nào đó ta muốn cướp chiếm ngươi hết thảy, rửa sạch sỉ đục hôm nay." Gieo xuống nô ấn, Lý Trường Không ánh mắt toán hận nhìn xem Lục Thần. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng đánh lấy chính mình tính toán, hoàn toàn không biết chính mình tất cả tiểu tâm tư đều bị Lục Thần nhìn trúng đến. Trùm xong nô ấn, Lục Thần tiện tay đem Lý Trường Không ném tới Hỗn Độn Châu thế giới trung bộ, sau đó thu hồi vẻ vết ma đao. Sau một khắc, Lục Thần về tới ngoại giới, lần nữa một đầu đâm vào băng chỉ. Xuống đến băng chỉ dưới đáy 5000m địa phương, Lục Thần dừng lại, vận chuyển yêu hằng kinh, lập tức trong cơ thể phát sinh cải biến trong chớp mắt, lục thần nguyên bản sạch sẽ trên cổ mọc ra thay, hai chân cũng thay đổi thành một đầu có lực lượng cường đại côn đuôi. là, chính là côn đuôi. luyện hóa côn bằng huyết lục thần ở trong nước vận chuyển yêu hoàng kinh, điều động thể nội côn bằng yêu huyết, xuất hiện côn hình thái. có thai, nguyên bản không am hiểu bơi lội lục sắc lập khắc cảm thấy trước nay chưa có thư sướng, từng ngụm từng ngụm uống nước. những này cực kỳ âm lãnh nước tiến vào lục thần thể nội, rất nhanh bị lục thần vận chuyển âm dương điện chuyển hóa làm tự thân lực lượng. vạn thú ghi chép ghi lại quả thật không sai, côn bằng nhất tộc thượng thiên là bằng, là vì yêu thú bay, rơi xuống nước là côn, là vì hải yêu. Sau hình thái bọn chúng quả thực là hoàn mỹ nhất yêu tộc. cảm giác thân thể biến hóa, Lục Thần cảm khái không thôi. Đang sau, Lục Thần hai mắt nhắm lại, cố gắng dùng côn biến thân thể cùng hồn lực đi cảm nộ cái này băng chỉ trong nước âm lãnh lực lượng. Lục Thần quyết định, nếu lập tức không đến được băng chỉ tận cùng dưới đáy, vậy liền một chút xíu cảm nộ loại lực lượng này. Mà tại cảm nộ trong lúc đó, Lục Thần phát hiện côn biến thân thể lớn tăng nhiều mạnh hắn cùng loại này âm lãnh lực lượng lực tương tác. Theo thời gian trôi qua, Lục Thần dần dần cảm ứng được u vàng trong chất lỏng năng lượng, trên người cảm giác đau cũng càng ngày càng nhẹ. Một tuần sau, Lục Thần hoàn toàn thích ứng 5000 mét u vàng chất lỏng mang tới thiêu đốt cảm giác, không hề đứt đoạn hấp thu loại năng lượng này. Lục Thần mở hai mắt ra, lại đi xuống dưới 3000 mét. Đến nơi đây, mãnh liệt cảm giác đau cùng ăn mòn cảm giác lần nữa đánh tới, nhưng so sánh lần trước lặn xuống nơi này lúc nhẹ rất nhiều. Dừng lại Lục Sảng lập tức tiến vào cảm ngộ trạng thái, cố gắng cảm ngộ trong đó năng lượng. Thời gian 10 ngày, Lục Thần lần nữa thích đứng cái này độ sâu hoàn cảnh, u vàng chất lỏng không còn thiêu đốt cùng ăn mòn Lục Thần thân thể. Vì thêm khoái cảm ngộ, Lục Thần lại lặn xuống 4000 mét. Khi đến băng chỉ tiếp theo vạn 2000 mét địa phương lúc Cường đại thiêu đốt cùng ăn mòn để Lục Thần cảm giác khá khó xử. Nhưng mà, Lục Thần không có lùi bước. Hắn vẫn như cũ cô nén đau đớn, một bên vận chuyển yêu hoàng kinh cùng âm dương điện duy trì hình thái cùng chữa thương, một bên cảm ngộ chất lỏng năng lượng. Sau đó thời gian, Lục Thần vẫn ở băng chỉ bên trong tu hành. Tu hành một tháng, Lục Thần lặn xuống đến 15000m. Tu hành hai tháng, Lục Thần lặn xuống đến 22000m. Tu hành tháng thứ ba, Lục Thần lặn xuống đến băng chỉ bên dưới 30000m. Tại đến băng chỉ bên dưới 3 vạnmét .000 .000 địa phương lúc, chất lỏng nhan sắc sâu hơn rất nhiều, biến thành kiếp người xanh vàng. Cùng lúc đó Nơi đây chất lòng ăn mòn chi lực so sánh 15000m địa phương tăng lên gấp 5 lần còn chưa hết. Võ giả bình thường cùng yêu thú lại tới đây, lục thân cùng linh hồn ngay lập tức sẽ bị nơi này chất lòng ăn mòn đến sạch sẽ. Bất quá, chính là như vậy một nơi đáng sợ, cảm ngộ 3 tháng lục thần lại chỉ cảm thấy rất nhỏ ăn mòn cảm giác. Lúc này, trong chất lòng đáng sợ năng lượng không ngừng tràn vào lục thần thể nội, lấy cực nhanh tốc độ bị lục thần luyện hóa thành tự thân lực lượng. Đồng thời, bọn chúng không còn là ăn mòn lục thần, mà là giống phổ thông nước mặn dạng, bao vây lấy côn hóa lục thần. Sáng sớm ngày hôm đó, lục thần mở hai mắt ra, lại một lần hướng phía dưới kín đáo đi tới. Cùng trước đó lặn xuống khác biệt, lục thần lần này không phải là vì tu hành, chính là đơn thuần muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào. đang lặn xuống trong quá trình, lục thần phát hiện càng đến chỗ sâu, chất lỏng ăn mòn chi lực tăng trưởng đến càng nhanh, cũng càng đáng sợ. vẹn vẹn lặn xuống 10 km, đến băng chỉ bên dưới bốn ba mét, lục thần cũng cảm giác lục thần của mình cùng linh hồn đều muốn hủy. lấy đi, khó chịu lấy nhanh chóng rách nát thân thể cùng lúc nào cũng có thể hủy diệt linh hồn, lục thần chợt vật hướng lên rút lui. rầm rầm. chốc lát sau, trong tổ địa vang lên một trận bọt nước câm thanh sau đó băng thuộc tính linh dịch nhất lên, lục thần về tới mặt đất. bất quá, cho dù rút lui đến rất nhanh, lục thần trên người huyết đục vẫn như cũ bị cái kia đáng sợ chất lỏng hủ thực hơn vẫn nữa. sau một khắc, lục thần trở lại hỗn độn châu thế giới. an một thanh đặc chế huyết linh đan hậu vận chuyển âm dương điện nhanh chóng chữa thương. như vậy qua nửa ngày, lục thần thương thế hoàn toàn khôi phục. khu chất lỏng này thật sự là thật là đáng sợ mở hai mắt ra, lục thần phun ra một ngụm trọc khí, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. lần này may mắn hắn chạy nhanh, phàm là lại đợi thời gian mấy hơi thở, người liền chết tại cái này băng chỉ bên trong. Trước 1325 lục thần cảm ngộ ăn mòn đại đạo chương 1325 lục thần cảm ngộ ăn mòn đại đạo bất quá, nói đi thì nói lại, mặc dù lần này chui vào đáy dao nguy hiểm, đồng thời không thể đến dưới đáy, nhưng thu hoạch hay là to lớn. 3 tháng thời gian, lục thần từ cái kia đáng sợ ăn mòn trong chất lòng cảm ngộ ra ăn mòn đại đạo, đồng thời có một chút thành tựu. Cũng liền lục thần có côn bằng yêu huyết cùng yêu hoàng kinh tương trợ, phàm là biến thành người khác, tuyệt đối không cách nào vui vẻ như vậy ngộ ra ăn mòn đại đạo. Nếu không có đã là tháng năm hạ tuần, khoảng cách hoàng truyền thiên cung lịch luyện đã không đủ 2 tháng, lục thần khẳng định còn muốn tiếp tục căn ngộ Nghĩ đến sắp rời đi, Lục Thần thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đào mười bộ Huyền Băng Tiên Sư thi thể đi ra. Sau đó, Lục Thần một cái ý niệm mang theo thi thể trở lại Hỗn Độn Châu thế giới. Ngoại giới một ngày, Hỗn Độn Châu thế giới 20 ngày, ngoại giới ba tháng, Hỗn Độn Châu thế giới đã qua gần 5 năm. Vừa tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, Lục Thần thế giới này chi chủ liên phát hiện đám người trong khoảng thời gian này thực lực có tăng lên rất nhiều. Lúc này, Từ Thiên Võ Đại Lục đi theo mà đến trúc Thiên Hữu cùng Lý Vân Phi phân biệt đột phá đến tứ trọng võ tôn cảnh đỉnh phong cùng tam trọng võ tôn cảnh Lâm Hoàn Thanh một bên dạy học, một bên tu hành, võ đạo cũng từ nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong đột phá đến nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Mà lại, hắn hồn lực cũng đột phá, đột phá đến lục phẩm hậu kỳ, trở thành một cái lục phẩm cao cấp luyện đan sư. Trong khoảng thời gian này, Lâm Viễn Thanh thực lực tổng hợp có thể nói tăng lên to lớn. Bất quá, cùng tiểu Cựu so sánh, hắn cái này không coi vào đâu. Thời gian 5 năm, tiểu Cựu võ mạnh phẩm cấp tăng lên tới thiên cấp hạ phẩm, hồn lực đạt tới lục phẩm trung kỳ, võ đạo thì là đột phá đến ngũ trọng võ vương cảnh đến phong. Trừ cái đó ra, nàng đang đạo tu hành phong đạo đã là có thể luyện chế ra có được đan bượng trung phẩm đan. Mà bởi vì Lục Thần không để cho tăng lên võ đạo, đi qua 5 năm Đông Phương thích một mực áp chế võ đạo của mình, không để cho võ đạo đột phá. Ròng rã 5 năm, hắn không phải tại linh vận bồ để bên dưới cảm ngộ kiếm đạo, linh, thế cùng pháp tắc, chính là đang dùng máu yêu thú luyện thể. 5 năm xuống tới, Đông Phương thích đối với kiếm đạo, linh, thế cùng pháp tắc cảm ngộ đều có cấp độ càng sâu lý giải. Cùng lúc đó, hắn hồn lực tăng lên tới chất phẩm trung kỳ, thể phách cường độ càng là đạt đến cao giai võ tông cảnh. Đông Phương Thanh Vân cùng Đông Phương Nhược Tịch võ đạo cũng tăng lên phân biệt đột phá tới một cái tứ trọng võ tôn cảnh đỉnh phong cùng một cái bát trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Tiêu ra bốn người có hai người đột phá, Tiêu Linh Tố đột phá đến cựu trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, Lâm Tố nga đột phá đến nhị trọng võ tôn cảnh. Trong yêu thú, nhóm đầu tiên thụ phong trong yêu thú đại địa độc giao đột phá bắt giai trung kỳ đỉnh phong, Hà Cám Nham Cá Sấu đột phá bắt giai trung kỳ. Nhóm thứ hai thụ phong trong yêu thú, lần này chỉ có Hám Sơn Kim Viên đột phá cựu giai sơ kỳ đỉnh phong, cái khác yêu thú đều không có đột phá. Nhóm thứ ba thụ phong trong yêu thú, Tím Đó Châu Ma đột phá bắt giai trung kỳ đỉnh phong, Xuyên Sơn Lâu Thánh đột phá bắt giai sơ kỳ đỉnh phong. Trừ cái đó ra, yêu tôn, yêu hoàng, yêu tông cùng yêu vương bên trong cũng không ít đột phá, thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng. Cảm giác được đám người thực lực tăng lên, Lục Thần có chút hài lòng, sau đó mang theo 10 bộ huyền băng thiên sư thi thể tìm được Băng Tuyết Nhi. Băng Tuyết Nhi võ đạo vẫn là không có tăng lên, nhưng huyết mạch chi lực đã tăng lên rất nhiều, đồng thời cảm nộ ra hàn băng lĩnh vực. Khi Lục Thần tìm tới Băng Tuyết Nhi lúc, Băng Tuyết Nhi ngay tại tu hành. Nhìn thấy Lục Thần đến đây, Băng Tuyết Nhi ôm lấy Tiểu Thành, cười đi tới, "Kaka, ngươi đã rút xong." Lục Thần nói ta rút xong, tới cho ngươi đưa một chút độ vận. Là cái gì? Băng Tuyết Nhi tò mò hỏi: "Thi thể Lục Thần Đạo, nói một cái ý niệm đem chín bộ Huyền Băng Tiên Sư thi thể từ trong nhẫn chứa vật đem ra." Băng Tuyết Nhi cả kinh nói: "Ca ca, ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy Huyền Băng Tiên Sư thi thể?" Cùng lúc đó, nội tâm của nàng kích động dị thường. Trải qua những năm này tu hành, nàng đã cảm nhận được cảnh giới bưng lòng, nếu là lại luyện hóa những này Huyền Băng Tiên Sư thi thể, nàng nhất định có thể nên đón thời cơ đột phá. Lục Thần nói tự nhiên là từ Huyền Băng Tiên Sư bộ tộc lấy ra. "Quá tốt rồi, có những thi thể này, ta nhất định có thể tiến giai." Băng Tuyết Nhi vui vẻ nói: Lục Thần cười nói, "Đã là như vậy, ta đưa ngươi đi một chỗ, sau đó ngươi là ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian." Tốt. Băng Tuyết Nhi gật đầu, tiếp theo bị Lục Thần đưa đi, Lục Thần dùng 10 tỷ băng thuộc tính linh tinh tự tay cho nàng chế tạo chỗ tu hành. Tại quá khứ 5 năm bên trong, tại hôn Độn Châu thế giới dưới hoàn cảnh ngột tù, 10 tỷ băng thuộc tính linh tinh lần nữa dung hợp thành một khối lớn. Mà lại, băng thuộc tính linh tinh phẩm chất so đưa vào hôn Độn Châu thế giới lúc tăng lên không ít, thể tích cũng so trước đó lớn một chút. "Hoa, ka ngươi trưởng nào thì chế tạo một cái chỗ như vậy?" Băng Tuyết Nhi nhìn trước mắt băng ngược chấn kinh đến kinh hô lên. Lục Thần nói năm năm trước, ngươi sau đó ngay ở chỗ này tu hành, có hàn băng đông lệnh lấy, thi thể cũng không dễ dàng bị mất. Cảm ơn ca ca. Băng Tuyết Nhi cảm kích nói. Ngốc." Lục Thần cười nói, sau đó thả hai bát máu tươi cho Băng Tuyết Nhi, thả một bát máu tươi cho Ngốc Mạnh tiện hành. Đang sau, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, Lục Thần bước ra một bước, tìm một một chỗ yên tĩnh khôi phục tự thân hao tổn khí huyết. Đã mất một canh giờ trôi qua, Lục Thần khí huyết đạt tới đỉnh phong. Trạng thái trở lại đỉnh phong, Lục Thần xuất ra còn sót lại một bộ Huyền Băng Tiên Sư thi thể, cũng đưa tay đặt ở trên thi thể, vận chuyển lên âm dương điện. Liên theo lấy âm dương điện vật chuyển, Lục Thần đặt ở trên thi thể trong lòng bàn tay chảy ra khí thể màu đen, không ngừng ăn mòn Huyền Băng Tiên Sư thi thể. Theo thi thể bị ăn mòn, dòng lượng năng lượng thông qua Lục Thần trong lòng bàn tay tràn vào Lục Thần thể nội, sau đó tiến vào Lục Thần âm đan nan. Không đến nửa cách giờ, một bộ bát giai trung kỳ đỉnh phong Huyền Băng Tiên Sư huyết đục toàn bộ bị ăn mòn, chỉ còn lại có khung xương cùng yêu hạch. Luyện hóa cùng hấp thu hết bát giai trung kỳ đỉnh phong Huyền Băng Tiên Sư nhục thân năng lượng, Lục Thần kết thúc tu hành, mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy ngộ đến ăn mòn đại đạo một chút da lông, ăn mòn tốc độ quá chậm, chỉ có thể dùng để phụ trợ tu hành. Nhìn trước mắt khung xương, Lục Thần thấp giọng tự nói, "Chỉ là một lần nếm thử, hắn liền ý thức được mình lúc này cảm nộ đến ăn mòn đại đạo hay là quá gần gà, tác dụng không lớn. Bất quá, có thể trong thời gian ngắn như vậy có thể đem ăn mòn đại đạo cảm nộ đến loại trình độ này, Lục Thần cũng tương đối hài lòng. Nghĩ đến còn có không đến 2 tháng Hoàng Tiễn Thiên Cung liền muốn mở ra, Lục Thần đem khung xương thu bảo, yêu hạch thì là cho băng tiết nhi. Sau đó, Lục Thần một cái ý niệm về tới ngoại giới. Hắn đi hướng tổ địa chỗ sâu nhất, trước mắt là ba cái hầm băng. Ba cái trong hầm băng đều có một gốc linh dược, hơn nữa còn là cùng một loại linh dược. Nó chỉ có cao nửa thước, có bảy mảnh màu xanh thảm băng diệp, hình lá giống như nhân sâm, đỉnh chóp có năm hạt xanh thảm hạt giống. Nó thân cây như là màu trắng ngọc phấn giống như trong suốt, có thể thấy rõ ràng không ngừng có năng lượng từ thân thân hướng chạy lá cùng đỉnh chóp hạt giống. Nếu không có nó đang không ngừng hấp thu trong hầm băng băng thuộc tính linh khí, mặt ngoài càng là tản mát ra từng sợi hào quang màu trắng như tuyết, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ đem nó xem như một cái băng điêu. Cốt ngọc huyền sâm. Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra cái này và cây linh dược là bắt phẩm hậu kỳ đỉnh phong linh dược, Phúc ngọc huyền sâm. Nó là thân chúng hỏa độc người trong mắt cứu mạng thánh dược đồng thời cũng là tất cả băng thuộc tính võ giả cùng yêu thú trong mắt chi bảo. bọn chúng nếu là phục dụng cốt ngọc huyền sâm, không chỉ có thể làm lục thân trở lại tiên tiên chi thể, còn có thể rèn đúc ra huyền băng bảo cốt. đến lúc đó, không chỉ tu đi tốc độ sẽ cực kỳ tăng lên, sức chiến đấu cùng thể phách đều sẽ lên cao một đại cá bậc thang. chương 1326 băng tuyết nhi đột phá bán thánh trương 1326 băng tuyết nhi đột phá bán thánh nghị đến huyền phong đã từng đáp ứng chính mình. lục thần đem ba cây cốt ngọc huyền tham đào lên, mang theo cốt ngọc huyền tham tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới. bởi vì hỗn độn đỉnh có thể thỏa mãn tất cả linh dược sinh trưởng yêu cầu đồng thời có thể làm cho linh dược trưởng thành là cực phẩm linh dược. bởi vậy, lục thần không có cho cốt ngọc huyền tham sáng tạo sinh trưởng hoàn cảnh, trực tiếp đem nó trồng ở một cái linh khí tràn đầy sơn cốc. chuẩn xong về sau, lục thần bạch phá cổ tay, cho ba cây cốt ngọc huyền tham tất cả thả nửa bát máu tươi. ông uống xong lục thần máu tươi, ba cây cốt ngọc huyền tham rất nhỏ rung động, chập chập cánh lá, tản mát ra càng thêm hào quang sáng tỏ. Thế thế, lục thần một cái ý niệm về tới ngoại giới. thời gian qua đi ba tháng, hắn lần nữa đi ra tổ địa, đi vào huyền băng thiên sư bộ tộc tu hành khu, tìm được huyền phong từ khi trở lại tộc địa, nhìn thấy gia tộc đã lớn mạnh nhiều như vậy, thân là gia tộc lao tổ Huyền Phong tâm tình phá lệ tốt. Tại quá khứ trong vòng 3 tháng, nó chỉ truyền thụ hậu nhân một chút tu hành kinh nghiệm, thời gian khác đều tại hài lòng nghỉ ngơi. Chủ nhân, ngài tu hành kết thúc, gặp Lục Thần tiến đến, Huyền Phong cung kính tiến lên đón, do hỏi. Lục Thần nhẹ gật đầu, kết thúc, chuẩn bị rời đi nơi này, đến cùng ngươi nói một tiếng. Huyền Phong bảo đảm nói, chủ nhân yên tâm, tộc ta nhất định bảo vệ tốt tộc địa. gặp Huyền Phong tự tin như vậy, Lục Thần cười hỏi, có lòng tin như vậy, là quá khứ ba tháng có hậu nhân võ đạo đột phá. Huyền Phong nói huyền Tông chi tử huyền Hoa tại Bát giai hậu kỳ đỉnh phong thẻ hơn 200 năm, vài ngày trước tại chủ nhân thần đàn trợ giúp bên dưới đột phá đến nửa đế cảnh. Không sai." Lục Thần hài lòng nói. "Đang sau, Lục Thần nói các ngươi tổ điệu bên trong cái kia ba cây cốt ngọc huyền tham ta hái đi, mà những này là tộc ngươi sau đó 2 năm thần đàn." Nói, Lục Thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 2500 mai đặc chế huyết linh đan giao cho huyền Phong. Huyền Phong coi chừng tiếp nhận, cảm kích nói, "Đa tại chủ nhân. Tốt, ta đi, về sau các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo đợi đi." "Síu." Lời còn chưa dứt Lục Thần hóa thành một đạo lưu quang rời đi đại địa. Huyền Phong, loại thần đan này không chỉ có đối với còn sống sinh linh hữu dụng, đối với như ngươi loại này linh hồn thể một dạng hữu dụng, ngươi có thể dùng thử một chút. Sau một lúc lâu, không trung bay tới Lục Thần thanh âm, Lao Nô đa tại chủ nhân nhắc nhở. Huyền Phong đại hỉ, cung kính nhắc nhở. Sau đó Lục Thần rời đi Huyền băng tiên Sư tộc địa. Mà tại Lục Thần sau khi đi, Huyền băng tiên Sư bộ tộc tất cả mọi người tụ tập đến Huyền Phong bên cạnh, bên trong giả cùng hồn thể thành viên đều kiếp sợ không thôi. Lục Thần thần đan có thể trợ giúp yêu tộc cường đại huyết mạch chi lực và khí huyết coi như dòng. Thế mà liền đối linh hồn thể đều hữu dụng. "Cha, chủ nhân rốt cuộc là ai, vì sao có được nghịch thiên như vậy năng lượng?" Huyền Kỳ nhìn xem đặc chế huyết linh đang hỏi. Huyền Phong ánh mắt kính sợ nói chủ nhân là một cái có thể lật tung thiên tội đại lục trật tự, hơn nữa có thể cải biến người tương lai. Nó tại lục thần trong ngón tay chờ đợi lâu như vậy, lục thần trên thân phát sinh tất cả mọi chuyện cùng bí mật nó đều nhất thanh nhị sở. Cũng bởi vì như vậy, nó quá rõ ràng lục thần có bao nhiêu yêu nghiệt. Nó tin tưởng, đợi một thời gian, bao quát trung bộ yêu vực long thần ở bên trong, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên hào quang của hắn nghe được lao tổ đối với lục thần cấp gia cao như vậy đánh giá, đám người rất là giật mình, bởi vì muốn lật tung thiên tội đại lục cũng không dễ dàng. Không làm cái khác, chỉ vì từ khi linh đế nhất thống thiên võ, đem vương thế giới này đổi tên là thần võ giới, khai sáng linh võ thời đại bắt đầu, thiên tội đại lục vẫn đều là ngũ đại yêu vực không chế. Nhìn chung đi qua hơn 4 năm, thiên tội đại lục xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm nhân tộc, nhưng đều không có tốt hạ trạng. Bọn hắn nếu không phải là thành thành thật thật năm xấp, cho ngũ đại yêu vực dâng lễ, nếu không phải là bị ngũ đại yêu vực đột nhiên bọn chúng không phủ nhận lục thần yêu nghiệt nhưng lục thần muốn khiêu chiến ngũ đại yêu vực vương quyền bọn chúng vẫn cảm thấy rất không có khả năng bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng mọi người ngoài miệng sẽ không nói ra nghĩ đến lục thần ngắt lấy đi bọn chúng huyền băng tiên sư bộ tộc ba tây cốt ngọc huyền tham một cái ngũ trọng võ thánh cảnh thực lực nam tử trung niên lo lắng nói lão tổ chủ nhân đem chúng ta tiên sư bộ tộc trí bảo cốt ngọc huyền tham cầm đi vậy chúng ta làm sao bây giờ nó gọi huyền thủy huyền trưởng huyền sơn phụ thân huyền công tổ phụ huyền đô cầm đi liền lấy đi phục dụng cốt ngọc huyền tham mục đích là tăng lên chiến lực cùng tăng tốc tu hành. Đi theo chủ nhân, về sau không cần sầu tăng lên không được võ đạo cùng chiến lược. Huyền Phong không có vấn đề nói. Đông bộ yêu vực cùng tiên ma lĩnh như thế siêu cấp bá chủ thế lực cơ hồ đều đem tất cả linh dược cho Lục Thần, nó cây kia cốt ngọc huyền tham tính là cái rắm gì a mà lại, cốt ngọc huyền tham cho Lục Thần, nó cũng không phải không có. Lấy Lục Thần hỗn độn đỉnh thế giới trồng trọt hoàn cảnh, tương lai cốt ngọc huyền tham nhất định diện tích lớn trồng trọt, sẽ không giống hiện tại uýt đòi như thế. Hiện tại bọn chúng một thế hệ chỉ có mấy người có thể sử dụng cốt ngọc huyền tham, mà tương lai bọn chúng mỗi cái tộc nhân đều có khả năng sử dụng. Huyền Kỳ tin tưởng mình phụ thân, nói cha Chủ nhân nói loại thần đan này đối với linh hồn thể cũng hữu dụng, nếu không chúng ta cũng thử một chút. Có thể, chúng ta mười hai cái hồn thể mỗi người sử dụng năm ai, còn lại bọn nhỏ cùng một chỗ phân. Huyền Phong nói ra. Tốt. Huyền kỳ gật đầu, từ Huyền Phong trong tay tiếp nhận đặc chế huyết linh đan, sau đó đem tất cả đặc chế huyết linh đan chia đều cho trong tộc đám người. Đang sau, đám người riêng phần mình trở về luyện hóa đặc chế huyết linh đan. Huyền Phong cầm đầu hồn thể cũng rõ ràng cảm giác được đặc chế huyết linh đan cường đại. Một bên khác từ khi Huyền Bang Thiên sư tộc địa đi ra, Lục Thần liền gọi ra Tinh Vận yêu tước, để Tinh Vận yêu tước mang theo bọn hắn về bá thiên hành. Khi tinh vẫn yêu tức mang theo đám người nhanh chóng rời đi Minh Hoàng dãy núi lúc, Lục Thần về tới Hỗn Độn Châu thế giới linh vận bổ để bên dưới. Ngay sau đó, Lục Thần tiếp tục lợi dụng linh vận bổ để cảm Nộ kim huyết bên trong đại đạo. Hỗn Độn Châu thế giới mọi người thấy Lục Thần tại cảm Nộ, nhao nhao chạy tới tu hành, hy vọng dính điểm Lục Thần tu hành ánh sáng. Thời gian cực nhanh, đã mắt lại là 2 năm. Thời gian 2 năm, Lục Thần đối với linh cảm Nộ lại lên một cái bậc thang lớn. Thu Lục Thần ảnh hưởng, hai đại thế giới nồng độ linh khí đã đạt đến tiên tội đại lục 4 phần 5, linh sơn số lượng nhiều mấy lần. Cùng lúc đó, Cố độn châu thế giới tất cả mọi người cùng yêu thu thực lực đều tại lục thần trợ giúp bên dưới đột nhiên tăng mạnh. Trong nhân tộc, nhọ xương võ đạo đột phá đến lục trọng võ tôn cảnh đỉnh phong, khoảng cách trở lại u minh sinh vật đỉnh phong lại tới gần một bước. Tiểu cửu võ đạo đột phá đến lục trọng võ vương cảnh đỉnh phong, tiêu thiên tề tại lĩnh vực không ngừng mở rộng đồng thời võ đạo vững bước tăng lên. Trong yêu tộc, băng tuyết nhi tại năm tháng trước nhất cử phá giai, võ đạo từ thất giai trung kỳ đỉnh phong đột phá đến nửa bước yêu thánh. Võ đạo đột phá đồng thời, băng huyết nhi băng hoàng huyết mạch chi lực từ hai tăng lên tới ba Băng hoàng huyết mạch chi lực tăng bọn. Băng Tuyết Nhi không chỉ có là có được ba cây băng hoàng linh vũ, nàng toàn bộ cái đuôi đều phản tổ thành băng hoàng. Lúc này, nàng cảnh giới võ đạo không phải huân độn châu bên trong cao nhất, nhưng huyết mạch chi lực lại là tất cả trong yêu thú mạnh nhất. Cùng nàng so sánh, tiểu giai trung kỳ đại phong đều kém rất nhiều. Đại phong thuộc về nhị đại tiên thú, viễn cổ tiên tổ là phượng hoàng, mà băng hoàng cũng phượng hoàng một dạng, đều là huân độn sơ khai nhóm đầu tiên sinh linh. Đại phong hiện tại thể nội đại phong huyết mạch chi lực độ tinh khiết cũng còn không có đạt tới tiên tổ đại phong ba chớ nói chi là viễn cổ tiên tổ phượng hoàng. Thời khắc này băng Tuyết Nhi, đừng nói cùng cảnh giới chính là Bát giai sơ kỳ đỉnh phong yêu thú cũng đã không còn là đối thủ của nàng. Trừ Băng Tuyết Nhi, cường giả yêu tộc bên trong Kim Diệm Thánh Trư cũng đột phá đến Bát giai sơ kỳ đỉnh phong, tổng hợp chiến lược tăng lên không ít. Chương 1327 Đạo Vũ Phong ba người võ đạo đột phá chương 1327 Đạo Vũ Phong ba người võ đạo đột phá sáng sớm, mặt trời từ phương đông mọc lên, tất cả mọi người tắm rửa dưới ánh mặt trời. Chủ nhân, Diễm Hoàng cùng chư vị tiền bối có chuyện tìm ngài, xin ngài đi tổng điện nghị sự. Đong đong đong. Đột nhiên, một trận tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Lục Thân dùng hồn lực xem xét phát hiện là lâm giặc tại gõ cửa, tại đặc chế huyết linh đan trợ giúp bên dưới, lâm giặc lúc này võ đạo đã đột phá đến cựu trọng võ tông cảnh, thể nội võ mạch phẩm cấp cùng kim bối thương lang huyết mạch chi lực đều tăng lên không ít. lục sắc lập tức kết thúc tu hành, một cái ý niệm về tới ngoại giới, lục thần đẩy cửa phòng ra, cười nói, tiểu giặc, ta đã biết, ngươi không cần gấp gáp như vậy. lâm giặc lúng túng gãi đầu một cái, nói chủ nhân, tiểu nô là lo lắng hỏng chuyện của ngài, cho nên vội vã gõ cửa. lục thần lại lấy ra hai mai đặc chế huyết linh đan giao cho lâm giặc, nói cái này hai mai thần đan ngươi thu, hào hào tu hành. tiểu nô đa tạ chủ nhân. Lâm giặc đại hỉ, cung kính tiếp nhận đặc chế huyết linh đan. Sau đó, Lục Thần ra khỏi phòng, đi vào phủ thành chủ điện nghị sự. Lúc này, tiêu diêu dung binh đoàn tất cả cao tầng đều đã tụ tập tại trong điện, tất cả mọi người nóng nảy đồng thời biểu lộ có chút nghiêm trọng. Theo Lục Thần bước vào đại điện, trong điện tất cả mọi người đứng lên. Đoàn trưởng, ngài xem như tới, ngài nếu là không còn ổn già, chúng ta đều muốn đi hủy đi ngài cửa." Diêm vô quân treo chọc nói. Hai tháng trước, hắn Võ Đạo đã là đột phá đến lục trọng võ thánh cảnh, khí tức cả người so trước đó cường đại rất nhiều. Giống như hắn đột phá còn có tướng hạo nhiên cùng Đào Vũ Phong. Hai người phân biệt đột phá đến Tam trọng Võ Thánh cảnh cùng thất trọng Võ Đế cảnh đỉnh phong. Võ đạo sau khi đột phá, Đào Vũ Phong nhìn qua trẻ một chút, cầm trong tay Phượng huyết kiếm hắn ở trên trời đại tội trên lục địa đã là ít có đối thủ. Lục Thần ánh mắt từ trên thân mọi người đã qua, rất là hài lòng, đồng thời lại có chút nghi hoặc, không rõ vì sao mọi người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Lục Thần cười nói, trong lúc nhất thời ngộ đạo quên đi thời gian, còn xin chư vị tiền bối chớ trách. Mạnh Như Vân nói trách ngược lại không đến nỗi, chính là ngài không đến, chúng ta không có chủ tâm cốt, sau đó cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cái gì làm sao bây giờ? Lục Thần ngồi lên chủ vị hỏi, mạnh như Vân nói đoàn trưởng, bây giờ chúng ta đồng thời đắc tội trung bộ yêu vực, tây bộ yêu vực, ma tộc cùng tam đại thương lâu, cũng không biết làm như thế nào đi tham gia hoàng tuyển thiên cung lịch luyện. A, Lục Thần lông mày nhíu lại, nói ban hoàng, các ngươi cũng biết hoàng tuyển thiên cung lịch luyện. Tô Nam nói, đoàn trưởng, hoàng tuyển thiên cung lịch luyện là thiên tội đại lục, thậm chí xung quanh rất nhiều trong đại lục lớn nhất thực sự, cơ hội tất cả mọi người biết, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Là, Lục Thần gật đầu, tu hành lâu như vậy, hắn lập tức đều quên mình mới là một cái kẻ ngoại lai mà những người trước mắt này rất nhiều tổ tông liền đã ở trên trời đại tội lục. Hoàng tuyển thiên cung trăm năm mở ra một lần, bọn hắn biết hoàng tuyển thiên cung lịch luyện không có chút nào hiếm lạ. Mộng trường an hỏi, đoàn trưởng, ngài cũng hẳn là sẽ đi tham gia lịch luyện đi? Đây là tự nhiên. Lục thân đạo. Mộng trường an nói, đoàn trưởng, cái kia không biết ngài như thế nào mang mọi người cùng nhau tiến đến. Lục thân hỏi ngược lại, mộng tiên bối, hiện tại chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn có bao nhiêu người muốn đi? Mộng trường an nói, không tính cả đông bộ yêu vực năm người, chỉ là chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn nội bộ liền có năm người muốn tiến đến. Nhiều như vậy. Lục Thần cao mày, Diêm Bưu Quân nói đoàn trưởng, hiện tại chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn thực lực tổng hợp tăng lên nhiều như vậy, 57 người không nhiều lắm đâu. Lục Thần nói thế nhưng là theo ta được biết, Hoàng Tuần Thiên cung hung hiểm và phần, đi người 100 người ở trong cũng khó khăn có công việc của một người lấy đi ra. Diêm Bưu Quân sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta biết. Lục Thần nói nếu biết, vậy còn đưa nhiều người như vậy đi? Phải biết đưa đi những người này đều là các vị tiền bối ưu tú nhất hậu nhân, bạn nhất có cái sơ suất, vậy liền có chịu. Mộng trưởng ăn nói, đoàn trưởng, cho dù là dạng này, chúng ta vẫn như cũ muốn đưa bọn hắn đi nhất định phải để bọn hắn đi tranh một chuyến cơ duyên này. đúng vậy à, cường giả sinh, kẻ yếu chết, đây là bọn hắn trở thành cường giả con đường phải đi qua. vương nghệ hoa cũng phụ hòa nói, đã các ngươi đều nghĩ rõ ràng, vậy ta cũng liền không nói nhiều khác, đến bên trong, ta tận lực hộ mọi người chu toàn. thấy mọi người thái độ kiên quyết, đồng thời bọn hắn nói cũng đúng đúng, lục thần cũng không có ý định quên. chúng ta cảm ơn đoàn trưởng đám người đồng nói, bọn hắn đều được chứng kiến lục thần yêu nghiệt, có lục thần bảo hộ, hậu nhân của bọn họ tiến hoàng truyền thiên cung lịch luyện cũng sẽ an toàn rất nhiều nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể có được một chút cơ duyên, từ đây võ đạo hành thông, trở thành siêu việt bọn hắn tồn tại. Lục Thần cười nói, không cần cảm ơn, ta là Tiêu Diêu Dung Minh đoàn đoàn trưởng, bọn hắn là Tiêu Diêu Dung Minh đoàn tương lai, ta bảo vệ bọn hắn là hẳn là. Ngay vậy, Diêm Bưu Quân nghĩ đến khó khăn, hỏi, đoàn trưởng, không biết ngài có biện pháp gì để mọi người tham gia hoàng tuyển thiên cung lịch luyện. Lục Thần nói cái này đơn giản, để mọi người tu luyện thuật dịch dung, sau đó xen lẫn trong một chút trong tán tu là được rồi. Đoàn trưởng, ngài tu luyện thuật dịch dung, nghe chút lời này, Dương Vũ Đỉnh Kiếp sợ hỏi. Xoát xoát xoát cùng một thời gian, tiêu diêu dung binh đoàn uy tín lâu năm cao tầng bên ngoài những người khác cũng đều đồng loạt nhìn về phía ngồi ở phía trên lục thần thuật dịch dung cùng phi hành võ kỹ một dạng thưa thớt bọn hắn mặc dù bọn hắn đều là cường giả nhưng không một người tu luyện qua thuật dịch dung giờ khắc này bọn hắn đã chấn kinh lục thần tu luyện thuật dịch dung cũng tò mò lục thần gương mặt này phía sau là như thế nào dung mạo diêm vương quân bọn hắn thì không có chút nào ngoài ý muốn bởi vì bọn hắn biết lục thần sư theo võ đế nhất mệnh mà võ đế nhất mệnh có thuật dịch dung lục thần nên tiếp ánh mắt của mọi người hồi đáp ta xác thực tu luyện thuật dịch dung tô nam cao hưng nói có thuật dịch dung, vậy chúng ta người liền có thể nên ngang đi tham gia hoàng tuyển thiên cung luyện luyện. đúng vậy à, hay là đoàn trưởng lợi hại, khốn nhiều chúng ta lâu như vậy nan để lập tức liền giải quyết. đám người lại hỉ, đối với lục thần tán thưởng không ngừng. bất quá, diêm vua quân cùng tống hạo nhiên lại có chút lo lắng. diêm vua quân bí mật truyền âm hỏi, đoàn trưởng, ngài khẳng định muốn đem ngài võ đế nhất mạch thuật dịch dung truyền cho đám người? lục thần truyền âm nói, trừ võ đế nhất mạch thuật dịch dung, ta còn có cái khác thuật dịch dung, hơn nữa còn không chỉ một loại. vậy là tốt rồi. diêm vua quân thở dài một hơi, nghe lời của mọi người. Lục Thần nói nếu là không có vấn đề khác, mọi người hiện tại có thể đem muốn đi người gọi tiền đến. Lý Thừa Bình cung tình nói, đoàn trưởng, bọn hắn 56 người đã ở ngoài điện chờ đợi, thuộc hạ cái này đi đem bọn hắn đều gọi đến." Tốt. Lục Thần gật đầu. Chốc lát sau, 56 người bị Lý Thừa Bình mang vào đại điện. Lục Thần liếc mắt qua, từ đó thấy được sáu tấm gương mặt quen thuộc. Bọn hắn không phải người khác, chính là Diêm Vô Quân Nhi tử Diêm Thiên Minh, Mạnh Như Vân Nhi tử Mạnh Thiên Trình, nghĩa đường đội trưởng một đội tiêu kiếm, hai đội đội trưởng chính thống minh. Diêm Tiên Minh cùng Mạnh Thiên Trình võ đạo đều là tam trọng võ tốt cảnh. Nhưng Mạnh Tiên Trinh so lớn hơn một tuổi, một cái 29 tuổi, một cái 30 tuổi. Tiêu Kiếm năm nay 24 tuổi, Trình Đông Minh 26 tuổi, hai người phân biệt tại bốn tháng trước cùng một tháng đột phá đến nhất trọng võ tôn cảnh. Trừ bốn người bọn họ, còn có hai người chính là Khương Vãn Định cùng Tô Tinh Nguyệt. Mấy tháng không thấy, Khương Vãn Định võ đạo đột phá đến tam trọng võ tôn cảnh đỉnh phong, Tô Tinh Nguyệt thì là ngũ trọng võ tôn cảnh. Chư 1328 triệu vũ muốn đi hoàng tuyển tiên cung chương 1328 triệu vũ muốn đi hoàng tuyển tiên cung chúng ta tham kiến đoàn trưởng, 56 người cùng kính hành lễ. Lục Thần đưa tay cười nói, "Tất cả mọi người đứng lên đi." Là, đám người đứng dậy. Lục Thần nói, "Chư vị tiền bối đã cùng ta đã nói rồi, các ngươi sau đó đem đại biểu tiêu Diêu Dung binh đoàn đi Hoàng tuyển Thiên Cung. Bởi vì cửu địch nhiều, vì mọi người thân người an toàn cùng có thể thuận lợi tham gia lịch luyện, ta đem truyền thụ cho các ngươi thuật dịch dung." "Hưu lưu lưu." Lời còn chưa dứt, Lục Thần tiện tay vung lên. Sau một khắc, sớm đã chuẩn bị xong 56 phần thuật dịch dung phương pháp tu luyện hóa thành một viên điểm sáng tiến vào đám người trước hại. Tại đoàn trưởng, đám người cung kính nói, Lục Thần gật đầu nói, "Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi." nửa ngày sau mọi người ở ngoài điện tập hợp tiến về lịch luyện chi địa. Chúng ta cáo lui, 56 người cung kính lui ra. Tại 56 người rời khỏi đại điện sau, lục thần có chút lúng túng hỏi, diêm hoàng, hoàng tuyển tiên cung lịch luyện chi địa ở đâu? diêm bô quân kinh ngạc nói, đoàn trưởng, ngài biết hoàng tuyển tiên cung lịch luyện, cũng biết trong đó hung hiểm, nhưng không biết ở đâu lịch luyện. Không biết, ta không có hỏi. lục thần lắc đầu. diêm bô quân nói đoàn trưởng, lịch luyện chi địa cửa vào ở trung bộ yêu vực thống trị trong cương vực thiên tiêu giới hoàng tuyển vực long yêu thành. trung bộ yêu vực lục thần thấp giọng nhỉ non. diêm bô quân nói đúng vậy. Bởi vì Hoàng Tiền Tiên cung lịch luyện chi địa lối và ở trung bộ yêu vực, đi qua một mực do trung bộ yêu vực trưởng quản. Mạnh Như Vân cũng nói, cũng bởi vì trưởng quản lấy Hoàng Tiền Tiên cung lịch luyện cửa vào, trung bộ yêu vực mỗi trăm năm đều muốn phát một lần đại tài. Lục Thần hỏi, bọn hắn thu bao nhiêu tham gia phí? Mỗi người 300 triệu. Mạnh Như Vân rũa ra bàn ngón tay. Nhiều như vậy Lục Thần nhíu mày. Chỗ nguy hiểm như vậy một cái lịch luyện chỉ tiêu chính là 300 triệu, bình thường xuất thân người rất khó cầm được ra lịch lệ phí. Tô Nam nói, đúng vậy à, rất nhiều, bởi vì tu tham gia phí nhiều, mỗi một lần Hoàng Tiền Tiên cung lịch luyện 3 tháng trước thiên tội đại lục đều rối bời, rất nhiều tán tu cùng tiểu gia tộc thiên tiêu không có tiền giao tham gia phí, bọn hắn liền trộm cắp cùng ăn bước, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Lục thân hỏi, cái kia không biết mỗi lần có bao nhiêu người tham gia luyện luyện. Theo ta được biết, đi qua mười mấy giới đều có bốn năm mươi vạn người. Diêm vô quân đạo, thiên tiêu lúc nào nhiều như vậy, trở nên không đáng giá như vậy, một trận lịch luyện lại có bốn năm mươi vạn ngày tiêu. Lục thân rất là chấn kinh, trong giọng nói chuyện mang theo vài phần trêu chọc. Diêm Bô quân hỏi, đoàn trưởng, ngươi cũng đã biết lịch luyện điều kiện. Lục thân hồi đáp, võ đạo yêu cầu là võ thanh phía dưới tuổi tác yêu cầu thì là 50 tuổi phía dưới. Diêm Bưu Quân nói hai cái này lịch luyện yêu cầu đối với rất nhiều thế lực tới nói là không hả khắc. mạnh như Vân Phụ cùng nói đúng vậy. thế lực đỉnh tiêm không thiếu 50 tuổi trở xuống võ tôn, thiếu chính là hơn 20 tuổi yêu nghiệt võ tôn. Diêm Bưu Quân lại nói trừ nguyên nhân này, còn có một nguyên nhân là Hoàng Tuyền Thiên cũng không chỉ có là Thiên Tội Đại Lục Thịnh Sự, hay là phụ cận mấy chục cái Đại Lục Thịnh Sự. nó quá có tiếng, quá khứ có một chút tham gia lịch luyện thiên tiêu thậm chí đến từ phi thường xa xôi đại lục, vì chính là tìm kiếm một phần cơ duyên. Thuật A, Lục Thần giật mình nói. Diêm Bưu Quân lần nữa nói. Bởi vì tham gia người lịch luyện nhiều, mỗi lần trung bộ yêu vực đều thu tham gia phi kiếm được đầy buồn đầy bát. Lục Thần nhẹ gật đầu, ở trong lòng tính toán, một người 300 triệu, 500. Không không không người, đó chính là 1.5 triệu ức. Cũng bởi vì chiếm cứ một cái lịch luyện cửa bảo, trung bộ yêu vực mỗi trăm năm liền có thể có lớn như vậy thu nhập, thật sự là không dám tưởng tượng. Cũng liền trung bộ yêu vực thực lực bán hết hẳn mạnh, farm lãi nhiều điểm, đoàn trưởng mọi người liền chưa chắc sẽ thành thật như vậy giao tiền. Đang lúc Lục Thần suy tư thời khắc, mạnh như vấn hỏi, "Đoàn trưởng, nửa ngày sau xuất phát, ngài muốn hay không trở về chuẩn bị một chút?" Lục Thần nói là muốn trở về chuẩn bị một chút, ta rời đi trong khoảng thời gian này, tổng bộ bên này liền toàn quyền giao cho mọi người. Đoàn trưởng yên tâm, chúng ta nhất định giữ nghiêm không ra, cố gắng tu hành, đợi ngài mang theo mọi người từ Hoàng Tuần Thiên Cung trở về. Đúng vậy à, chúng ta giành thiên hạ không quá được, cẩn thận thủ hộ đoàn trường đánh xuống hẳn là vấn đề không lớn. Một đám cao tầng nhao nhao tỏ thái độ. Rất tốt, ta chỗ này có ta từ Đông Bộ yêu vực mượn tới đồ ăn, hiện tại giao cho Diêm Hoàng. Lục Thần rất là hài lòng, tiếp lấy một cái ý niệm xuất ra hơn vạn cái nhận chữ vật, bên trong đựng đều là các loại đồ ăn. Có như vậy một nhóm người lớn tại hỗn độn đỉnh thế giới làm sinh sản, trên lệch lại là ngoại giới gấp 20 lần, hắn căn bản không kém đồ ăn. Diêm vô quân tiếp nhận đồ ăn nói thuộc hạ tạm thời thu, hội nghị sau khi kết thúc giao cho gấm thành thống nhất phân phối cùng quản lý. Cũng được. Lục Thần đạo, sau đó tại mọi người đưa mắt nhìn bên dưới rời đi đại điện. Đoàn trưởng, vừa đi ra khỏi đại điện, Lục Thần liền thấy Triệu Vũ chạm mặt tới. Lúc này Triệu Vũ võ đạo đã đột phá đến bắt trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, bên người đi theo Lục Gai trùng kỳ thực lực vạn sơn điêu. Lục Thần cười hỏi, "Đội trưởng, ngươi có việc?" Triệu Vũ có chút ngượng ngùng hỏi, đoàn trưởng, không biết ta có thể hay không cùng mọi người cùng nhau đi tham gia hoàng truyền thiên cung luyện luyện. lục thần hỏi, đội trưởng, hoàng truyền thiên cung nguy hiểm cỡ nào, ngươi hẳn phải biết đi. triệu vũ nói, tự nhiên biết. lục thần nói nếu biết, vậy ngươi còn đi? phải biết đến lúc đó ngươi phải đối mặt đều là đứng đầu nhất thiên tiêu cùng đáng sợ hoa thì sơ ý một chút liền không có mệnh. triệu vũ nói, đoàn trưởng, ngài nói ta đều biết, nhưng ta chính là không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn đi sống sáo một chút, đi liều mạng, cho dù không có thu hoạch, thậm chí chết, ta cũng không oán không hối, nếu không về sau cả đời đều gọi sống ở trong mối hận gặp triệu vũ đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, lục thần nói đã là dạng này, ngươi để cho ngươi phụ thân đến tìm ta, nếu như hắn đồng ý ngươi đi, ta liền đáp ứng cho ngươi đi hoàng tuyển thiên cung. đoàn trưởng, để hắn đi thôi. lục thần lời còn chưa dứt, triệu thiên long từ phía sau đi ra. lục thần nói tiền bối, đội trưởng thế nhưng là ngài con độc nhất, hắn cái này cảnh giới võ đạo ngài thực có can đảm thả hắn đi. triệu thiên long nói, trong lòng ta là không muốn hắn đi, mẹ hắn cũng là, nhưng chúng ta đều sợ hắn tương lai trách chúng ta. hắn võ đạo thiên phú bình thường, bởi vì ta nguyên nhân. Hắn người đội trưởng này tại tiêu diêu dung binh đoàn bên trong gặp quá nhiều chỉ trích. Ta bây giờ muốn minh mệnh, cùng để hắn một mực tiếp tục như thế, chẳng thả hắn đi đánh cược một lần, thua cuộc, hắn cũng liền giải thoát rồi. Bạn nhất triệu ra mộ tổ mạo thanh niên, để hắn đạt được đại cơ duyên, lịch tiên cải mệnh, hắn cũng liền có thể thoát khỏi chỉ trích. Nói ra lời nói này lúc, triệu thiên long ánh mắt có chút phức tạp. Lục thần nói đã là dạng này, đội trưởng kia liền cùng đi chứ, nhưng ở trước khi đi, ta muốn tại đội trưởng trên thân trùm cái nô ấn, đổi thay người khác. Nếu như muốn tại triệu vũ trên thân leo xuống nô ấn, triệu thiên long khẳng định phải cùng đối phương liều mạng. Không để cho đối phương tổn thương Triệu Vũ. Có thể nghe được Lục Thần muốn tại Triệu Vũ trên thân gieo xuống nô ấn, Triệu Thiên Long mừng rỡ trong lòng, biết Lục Thần muốn đặc biệt chiếu cố Triệu Vũ. Triệu Thiên Long cảm kích nói, đa tạ đoàn trưởng chiếu cố của ta. Lục Thần mang theo treo chọc nói, không cần cảm ơn, ai kêu ta từng là đội trưởng binh đâu, ta cũng không thể nhìn xem lão đại của mình chết ở bên trong đi. Ha ha. Triệu Thiên Long cười to, rất may mắn con trai mình còn cùng Lục Thần từng có cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện kinh lịch. Triệu Vũ càng là lúng túng thẳng bao đầu, kính nể Lục Thần đồng thời rất là cảm kích, dù sao không phải ai cường đại cũng còn nhớ kỹ lúc đến đường đằng sau, Lục Thần tại Triệu Vũ trên thân treo xuống nô ấn. Trùng xong nô ấn, Lục Thần cũng không cùng hai người quá nhiều hàn huyên, bước ra một bước, cùng hai người tách ra. Chương 1329 trước khi đi chuẩn bị trương 1329 trước khi đi chuẩn bị cùng Triệu Thiên Long phụ tử tách ra, Lục Thần tìm được viên bất cốt năm người. Tiểu Bán Miên không gặp, năm người đối với linh cùng thế cảm ngộ tăng lên rất nhiều, đều cảm ngộ ra thuộc về mình lĩnh vực. Mà lại, tại đặc chế huyết linh đang trợ giúp bên dưới, năm người huyết mạch chi lực tăng lên rất nhiều, thần hình chiến lực phóng đại. Chúng ta gặp qua phủ chủ, nhìn thấy Lục Thần một người đến đây. Năm người cùng kính hành lễ. Lúc này, trừ thân nhân, lục thần chính là bọn hắn người tôn kính nhất. Lục thần trên dưới quan sát một chút đám người, táng dương, không sai. Đi qua mấy tháng này thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Viên bất khuất cảm kích nói, đây đều là may mắn mà có phụ chủ dạy bảo cùng thần đan. Bằng không thực lực của chúng ta cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Lục thần không có phủ nhận, lại từ trong nhẫn chứa vật xuất ra mười. Không không không, viên đan dược phân cho năm người, nói mỗi người lấy thêm 2.000 mai đi ăn. Là, năm người cùng kính tiếp nhận. Vì về sau có thể tốt hơn chiếu cố năm người. Lục Thần cũng quyết định tại 5 người trên thân gieo xuống nô ấn, nói các ngươi bung ra yêu hồn, ta tại trên người của các ngươi cũng trùng một cái nô ấn đi. Tuy không có chút nào hoài nghi Lục Thần là muốn khống chế bọn chúng, năm người lập tức đều bung ra phòng ngự, tiếp nhận Lục Thần nô ấn. Chốc lát sau, Lục Thần tại 5 người trên thân gieo xuống nô ấn. Trùng xong nô ấn, Lục Thần kể một chút tập hợp thời gian, sau đó rời đi, quay đầu tìm được Lạc Tịch bốn người. Cùng bốn người đơn giản hàn huyên một chút, xác định bốn người tu vi tại bững bước tăng lên, Lục Thần lại cho mỗi người 2000 viên đan dược. Ngay sau đó, Lục Thần nhìn về phía Lạc Tịch nói: ta sau đó phải đi hoàng tuyển thiên cung, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau đi. chủ nhân, ba người chúng ta không đi sao? phương minh hoan hỏi. lục thần nói hoàng tuyển thiên cung lịch luyện vô cùng nguy hiểm, đi người chín thành chín đều là võ tôn, ba người các ngươi tạm thời thì không đi được. tốt ta, vậy chúng ta huynh đệ ba người ngay ở chỗ này tu hành. phương minh hoàng đạo. lạc tịch nghi ngờ nói, chủ nhân, nếu đi người chín thành chín đều là võ tôn, đoàn bên trong có thể làm cho ta một cái võ hoàng đi sao? ta là đoàn trưởng, ta nói cho ngươi đi, vậy ngươi liền nhất định có thể đi. lục thần đạo. lộ diêu nói đoàn trưởng. Lạc Tịch thực lực cũng không đủ cao, vì cái gì ngài muốn dẫn nàng cùng đi, bởi vì nàng có được mục nát hoàn thể, mà Hoàng Tuệ Thiên cũng có đại lượng, thì nàng ở trong đó so bất luận kẻ nào đều có ưu thế. Lục Thần đạo, thật sự là hâm mộ nha, nghe chút lời này, ba người rất là hâm mộ. Lạc Tịch cũng bị Hoạt Thi hấp dẫn, nguyên bản còn có chút lo lắng nàng lập tức mong đợi, hy vọng sớm một chút đi tới đó. Lục Thần vừa nhìn về phía Lạc Tịch nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi sợ sệt nguy hiểm, ngươi cũng có thể không đi. Đi, ta đương nhiên muốn đi. Lạc Tịch bội nói, đã là như vậy, vậy ngươi không nên chống cự ta ở trên thân thể ngươi trùng một cái nô ấn đến bên trong thuận tiện tìm tới ngươi lục thần đạo tốt lạc tịch gật đầu vui vẻ tiếp nhận lục thần nô ấn nửa khắc đồng hồ qua đi lục thần cùng bốn người tách ra tuần tự tìm diêm vô quân mạnh như vân tam đại gia tộc cùng một đám tà tùy cường giả lục thần giống đối đại viên bất cốt bọn hắn một dạng cho diêm vô quân cùng mạnh như vân đang dưỡng để bọn hắn vụn trộn vân cho một đám lao nhân đồng thời hắn còn tại hai người trên người con trai treo xuống nô ấn đối với tam đại gia tộc lục thần cũng là ban thưởng đặc chế huyết linh đan để lưu tại bá thiên thành trong tam đại gia tộc người ăn Vì phòng bị tam đại gia tộc có người bán bá thiên thành vị trí, cũng vì tốt hơn bồi dưỡng tam đại gia tộc người, Lục Thần lại đang tam đại gia tộc 19 người trên thân gieo nô ấn. Từ tam đại gia tộc chỗ ở rời đi, Lục Thần tìm được Sư Tôn Liễu Truyện Tông, cho hắn 20. Không không không mai đặc chế huyết linh đan. Thử qua một viên hiệu quả, Liễu Truyện Tông kiếp sợ hỏi: "Đồ Nhi, ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy loại đan dược này?" Lục Thần cười nói: "Sư Tôn, đây đều là Đồ Nhi chính mình luyện chế." Tại Đồ Nhi sau khi rời đi, ngài liền đem những đan dược này phân cho chư vị thỉnh lối. Liễu Truyện Tông lại hỏi: "Ngươi xác định đối với hồn sương sinh linh đều hữu hiệu quả. đúng vậy. lục thần cười gật đầu. nếu là như vậy, vi sư ở đây đại biểu mọi người cảm tạ ngươi. liêu truyện tông thu hồi đan dược nói nghiêm túc. làm một cái trận đạo sư cũng đã từng đỉnh cao cường giả, hắn biết rõ lục thần những này đặc chế huyết linh đan đại biểu cái gì, cũng cảm kích lục thần tín nhiệm. xưa tôn quá khách khí. lục thần cười khoát tay áo. nghe vậy, liêu truyện tông cũng không nhiều lời, nói đồ nhi, ngươi an tâm đi lịch lội đi, nơi này tự có chúng ta giúp ngươi xem. Tốt. lục thần đạo nói quay người rời đi. từ liêu truyện tông chỗ ở đi ra. Lục Thần đi vào cái cuối cùng địa phương, tìm được Thương Bán Định cùng Đào Vũ Phong. Thương Bán Định cười hỏi, huynh trưởng, đây là chuẩn bị đi? Lục Thần nói muốn đi, đến cấp ngươi cùng tiền bối đưa chút đồ vật. Lại là loại kia thần đan. Thương Bán Định hỏi, đúng vậy. Lục Thần nói thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, không cần lãng phí tăng lên các ngươi võ mệnh và khí huyết thời gian. Lời còn chưa dứt, Lục Thần xuất ra mười, không không không mai đặc chế huyết linh đan, mỗi người năm mai. Hai người cũng không còn cùng Lục Thần thách đem đan rượu thu bảo. Đằng sau. Đào Vũ Phong đem Phượng Huyết kiếm lấy ra còn cho Lục Thần, nói Lục thiếu hiệp, ngươi lần này đi lịch luyện nguy hiểm trung địa, đem Phượng Huyết kiếm mang ở trên người tăng cường chiến lực đi. Nguy hiểm cái rắm. Lục Thần đem Phượng Huyết kiếm đẩy về cho Đào Vũ Phong, nói tiền bối, ta không dùng được Phượng Huyết kiếm, ngươi tiếp tục cầm nó, hiện tại nó chỉ có tại trong tay của ngươi mới có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Gặp Lục Thần tự tin như vậy, Đào Vũ Phong nói vậy lao phu trước hết giữ lại, để phòng ma tộc cùng các thế lực tìm tới nơi này. Ừm. Lục Thần khẽ gật đầu, lần nữa rời đi, cùng bản giao lý thừa bình đem tất cả muốn tham gia người lịch luyện truyền âm ngọc chuẩn bị kỹ càng. Không lâu sau đó, thời gian nước định đến, tất cả muốn đi lịch luyện thành viên cùng tiêu diêu dung binh đoàn cường giả đều ở ngoài điện tập hợp. Lục Thần nhìn về phía Lý Thừa Bình hỏi, Lý Đường Chủ, mọi người truyền âm ngọc chuẩn bị xong chưa? Lý Thừa Bình cung kính trả lời, Trừ lạc Tịch không có truyền âm ngọc, những người khác truyền âm ngọc đều đã chuẩn bị xong, xin mời đoàn trưởng kiểm tra thực hư. Lúc trước thu truyền âm ngọc thời điểm đều có tương quan ghi chép, đồng thời mỗi người truyền âm ngọc đều là đơn độc bảo tồn, không sai được. Lục Thần không có tiếp truyền âm ngọc, nói người đem truyền âm ngọc trả lại cho cá nhân, để tất cả tham gia lịch luyện thành viên lẫn nhau thành lập liên hệ. Lục Thần lời này vừa nói ra. Diêm Vô Quân nhìn về phía đám người hỏi, "Trong các ngươi có người hay không truyền âm ngọc không có đạt tới cấp 2?" "Diêm Hoàng, thuộc hạ cấp 1." "Thuộc hạ cũng là cấp 1." Đối mặt Diêm Vô Quân hỏi thăm, rất nhanh có 7 người lên tiếng. Diêm Vô Quân nói theo đi vào lịch luyện qua người trở về nói, "Hoàn Tiên Thiên cung lịch luyện phạm vi ước chừng có 50 cái giới lớn như vậy, các ngươi truyền âm ngọc cấp quá thấp, dùng trưởng bối a." Là, 7 người linh mệnh lại thỉnh cầu lý thừa bình tìm trưởng bối truyền âm ngọc. Sau đó, tất cả lấy được truyền âm ngọc thành viên lẫn nhau ở giữa thành lập truyền âm liên hệ trước 1.330 bị chào phúng trương 1.330 bị chào phúng cái này truyền âm ngọc cho ngươi khi mọi người vội vàng lẫn nhau thành lập liên hệ lúc lục thần xóa đi một cái cấp 2 truyền âm ngọc ấn ký phía trên chuyển tay giao cho lạc tịch lạc tịch trước tiên là một kẻ tán tu tu hành đều tài nguyên không đủ chớ nói chi là dùng tiền mua giá trị mấy chục triệu truyền âm ngọc nhìn xem lục thần tiện tay đưa tới truyền âm ngọc lạc tịch rất là kích động chân thành nói tạ ơn đến cầm ta dạy cho ngươi làm sao nhận định thân phận cùng thành lập giữa lẫn nhau truyền âm lục thần còn nói thêm là lạc tịch tiếp nhận truyền âm ngọc sau đó tại lục thần truyền thụ bên dưới cố gắng học tập truyền âm ngọc sử dụng chi pháp hai phút đồng hồ đi qua lạc tịch nắm giữ truyền âm ngọc sử dụng chi pháp cũng cái thứ nhất cùng lục thần thành lập liên hệ lại đi tìm những người khác đợi đến tất cả mọi người lẫn nhau thành lập liên hệ lục thần tại tiêu diêu dung binh đoàn một đám cao tầng đưa mắt nhìn bên dưới rời đi phủ thành chủ từ phủ thành chủ đi ra lục thần dùng linh lực bao khỏa viên bất khuất bọn chúng ở bên trong 63 người thi triển côn bằng rực rời đi không bao lâu lục thần tại bá thiên thành bên trong vòng trong thấy được tại tu kiến đám người thế là đem dung luyện tốt vật liệu giao cho bọn chúng đang sau, một đoàn người đi vào cửa thành truyền tống trận, gới truyền tống trận rời đi, cùng một chỗ tiến về trung bộ yêu bực. Trên con đường này, vì không để cho người chú ý, cũng vì phòng ngừa có người để lộ bí mật, lục thần đem tất cả mọi người chia làm 8 cái tiểu đội, tính cả hắn, 8 cái tiểu đội mỗi đội 8 người, cũng tại mỗi cái trong tiểu đội tuyển ra một cái đội trưởng. Lục thần yêu cầu từng cái tiểu đội hành động độc lập, trong tiểu đội thành viên dạ dạng làm không nhận ra, dạng xuống bị để mắt tới phong hiểm. Mà lại, lục thần đem tất cả trồng qua nô ấn người đánh tan, cùng những cái kia không có gan qua nô ấn người tạo thành tiểu đội chỉ cần những này không có gan ấn người có một chút muốn bán tiêu diêu dung binh đoàn cử động lục thần liền hạ lệnh đem nó chém giết. bất quá để lục thần có chút vui mừng là mai cho đến trung bộ yêu vực long yêu thành không có một người có bán dung binh đoàn cử động. tới gần trời tối giả bộ như không quen nhau tám cái tiểu đội thành viên trước trước sau sau đi ra chuyển tống sảnh đi tới long yêu thành. long yêu thành chỗ trung bộ yêu vực nội địa thành trì quy mô trung đẳng cũng liền có thể thỏa mãn ba 400 vạn người bình thường sinh hoạt. nhưng mà long yêu thành lối kiến trúc rất cổ lão cùng huyền phong thành có so sánh thậm chí so huyền phong thành còn cổ lão hơn. Từ khi chuyển tống sảnh đi ra, Lục Thần liền phát hiện Long Yêu Thành đèn đuốc sáng trưng, mắt chi sở trí, đầy đường võ giả. Mà lại, những võ giả này liền không có yếu, võ tôn khắp nơi trên đất, bình thường không dễ dàng nhìn thấy võ thánh cùng võ đế cũng rất nhiều. Lục Thần biết những này võ thánh cùng võ đế đều là thế lực khắp nơi cường giả đỉnh cao, đến hộ tống đệ tử cùng hậu nhân đến đây tham gia Hoàng Tuyển Thiên cung luyện luyện. Lạc Tịch cùng Lục Thần một đội, nhìn xem lui tới cường giả, nàng có chút sợ sệt, không tự chủ trốn ở Lục Thần sau lưng. "Chủ nhân, chúng ta sau đó đi hướng nào?" Lạc Tịch truyền âm nói. Lục Thần coi trường phóng xuất ra hồn lực cảm giác hết thảy trùng quanh, nói thuận khu phố đi về phía nam đi trước tìm khách sạn ở lại a lạc tịch ở đầu tiếp đấy, lục thần lại dùng ngữ thú mâu ơn đối với phân bố ở trung quanh khu phố thành viên hạ lệnh mọi người trước đi về phía nam đi ở trên trời gió thiết yêu cùng tiền cung ba nhà khách sạn tùy ý tuyển một nhà khách sạn ở lại là những cái kia bị lục thần truyền âm người giật nảy mình chẳng ai ngờ rằng lục thần thanh âm thế mà lại từ trong đầu băng lên qua nửa ngày đám người nhao nhao linh mệnh dựa theo lục thần mệnh lệnh làm việc lục thần trong miệng ba nhà này khách sạn đều là ở vào long yêu thành trung hạ bộ bị chiếm diện tích lớn, lùn nhất cao tầng 7. Bất quá, bọn chúng tại Long Ưu Thành vẫn như cũng không thuộc về đại khách sạn, chỉ có thể coi là cỡ trung khách sạn, mà lại đều là chung bộ yêu bực tài sản riêng. Các đội nhân viên tuần tự tiến vào ba nhà khách sạn, yêu cầu vào ở, kết quả lại đều không ngoại lệ, ba nhà khách sạn đều đã trụ đầy. Chúng liền hình khách sạn đều trụ đầy sao? Lục Thần có chút hoài ý muốn. Hôm nay khoảng cách 15 tháng 7 còn có 6 ngày, theo lý thuyết không muộn, kết quả hay là chúng liền hình khách sạn đều chủ đầy? Mà lại, cho dù có phòng khách, người bình thường cũng ở không dậy nổi. Thông qua ánh mắt của mọi người, Lục Thần hiểu rõ đến ba nhà này khách sạn rẻ nhất sương phòng một gian đều muốn một không không không linh tinh. Nếu như muốn có ngăn cách trận lớn sương phòng, một gian cần một triệu, giá cả thẳng bức tam đại thương lâu hội đấu giá trí tôn bao xương. Không thể không nói, trung bộ yêu vực bắt được cơ hội thật sự là tại mọi người trên thân cắt thịt, mà tuyệt đại bộ phận võ giả còn không phải không cho hắn cắt thịt, bởi vì tại Long Uyêu Thành có thể được đến có lợi nhất tại bọn hắn tin tức. Các ngươi đều trở về đi, cưới truyền tông trận rời đi Long Uyêu Thịnh, đi xung quanh một chút thành chỉ ở tốt bao xương. Ngay tại các đội nhân viên không biết như thế nào cho phải lúc, Lục Thần hạ lệnh. Hắn có tiền, nhưng cũng nốc. Tham gia lịch luyện bút kia phí tổn hắn tiết kiệm không được, vì ăn ở dùng lại có thể, mà lại bất đi tiền lại không dễ dàng bị người để mắt tới. Nơi đây có hắn tại cái này nhìn chằm chằm là được rồi, hoàn toàn không cần thiết làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ đi theo hắn ở cùng nhau ở chỗ này. Là, đám người lĩnh mệnh, lập tức đi trở về. Nửa canh giờ qua đi, trừ Lạc Tịch, Thương Văn Định, Tô Tinh Nguyệt ba người, những người khác toàn bộ rời đi long yêu thành. Bọn hắn gây truyền tống trận lui trở về tên là xà Yêu Thành cấp 1 thành trì, cũng phân tán ra đến ở tại Tam Đại thương lầu khách sạn. Ở chỗ này, cho dù khách sạn cũng tăng gần gấp 3 giá, đồng thời tuyển dụng tốt nhất khách sạn, mỗi đêm cũng liền 5000 linh tinh. Nhìn xem mọi người vào ở Bao xương, mang theo 3 người lục thần cũng không đội mà ở, tiến vào một nhà tên là Vong Xuyên khách sạn. Vong Xuyên khách sạn cùng cửa đối diện Hoàng tuyển khách sạn là Long Yêu Thành lớn nhất hai nhà khách sạn, vị trí cũng ở vào Long Yêu Thành chính trung tâm. Bọn chúng lối kiến trúc nhìn qua rất hùng bố, khắp nơi là ác quỷ pho tượng, trên vách tường cũng điêu khắc các loại dữ tợn ác quỷ ngoài ra bọn chúng đèn lồng cũng rất âm gian hoàn toàn khách sạn đèn lồng đều là ưu ngọn đèn vàng vong xuyên khách sạn thì là xanh lét ánh đèn nhìn một cái hai nhà khách sạn khủng bố lại âm trầm còn không có tiến khách sạn thương vãn định liền đã đều nổi ra gà cùng lặc tịch một trái một phải ôm lục thần cánh tay tiến vào khách sạn sau lục thần phát hiện sinh ý bạo mãn đang ngồi cái bàn một phần năm đều có võ đế cùng cao giai võ thánh ngồi cùng những người này so sánh tướng mạo xấu xí võ đạo thấp bốn người tựa như là dưới núi dẫn tới không ít người mỉa mai ánh mắt trưởng quý chúng ta ăn cơm lục thần đi đến tủ trước hỏi Một cái bắt trọng võ thánh cảnh thực lực lão giả lạnh giọng nói ra, một cái đồ an 50, 0000 linh tinh, bàn cung bắt đua giá cả khắt tính, một cái bàn 100000 linh tinh, bắt đúa 20000 linh tinh một bộ. Rất đắt." Lạc Tịch nhỏ giọng thầm thì đạo. Lão giả nhìn Lạc Tịch một chút, nói chúng ta cái này thu phí mặc dù quý, nhưng có thể nghe ngóng đến các ngươi muốn tuyệt đại bộ phận tin tức. Mà lại, phàm là tại khách sạn chúng ta ăn cơm khách nhân, chúng ta đều đưa một tin tức. Dừng chân đâu?" Lục Thần bất động thanh sắc hỏi. Soát soát soát. Lục Thần lời này vừa nói ra, Khách sạn ăn cơm Việt Đại bộ phận người đều đồng loạt nhìn về phía Lục Thần, tựa như là đang nhìn một cái đại đồ đần. Vong xuyên khách sạn cho dù là kém nhất đinh cấp hạ đẳng khách sạn, ở một ngày cũng cần 500. Không không không linh tinh, ở đâu là Lục Thần bốn người có thể ở lại nổi. Trường Quý cũng cảm thấy Lục Thần ở không dậy nổi, không khách khí chút nào nói, ngươi không bỏ được ở lại đây, tùy tiện ăn một chút liền đi đi thôi. Lục Thần nói tiền bối, nói một chút đi, vạn nhất ta bỏ đi đâu. Trường Quý nghe vậy nói ra, đinh cấp hạ đẳng phòng 500000 một đêm, nếu như vào ở, có thể miễn phí đưa tặng hai cái tin tức, thêm gia tin tức đánh giảm 10 vậy ta định một gian phòng đi, vì không để cho người chú ý, lục thần quyết định ở kém nhất gian phòng. trưởng quy nói, một gian phòng nhiều nhất ở hai người. cái kia vậy liền định hai gian phòng ở giữa, thuận tiện cho chúng ta đến bốn cái, không, đến ba cái bình thường nhất đồ ăn đi. ha ha ha, lục thần giả ra một mặt thịt đau bộ dáng, treo đến không ít người chế dế ước. trước 13316 yêu trương 13316 yêu cùng một thời gian, thương vãn định ba người thì là đang âm thầm mắng những người này nướng ngẩn. cho cười lục thần, bọn hắn cũng sướng. thật so tiền, lục thần treo lên đánh ở đây tất cả mọi người. Hắn làm như vậy chỉ là không muốn bị người để mắt tới, cố ý tại cái này giả nghèo mà thôi, mà tại cả đám tiếng cười nhạo bên trong. Trưởng quý nhìn nói ra, an cơm cùng dừng chân hết thảy một vạn tám A, lục thần gật đầu, từ nhẫn chữ vật xuất ra năm loại thuộc tính khác nhau linh tinh, đủ đủ một vạn tám linh tinh. Sau đó, lục thần bốn người tại mọi người nhìn soi mói tại nhất nơi hẻo lánh một cái bàn ngồi xuống, chờ lấy tiểu nhị mang thức ăn lên. Ai, thối lời ngày sau, lòng người không cổ a, thế giới này thật sự là càng ngày càng loạn. Đúng vậy a, ở thời điểm này, a gước, trộm cắp tốt xác lập tức người nào đều đi ra không có việc gì dù sao lại loạn cũng loạn không đến trên đầu chúng ta chỉ cần dám đến chúng ta nhất định có thể để hắn có đi không về lục thần bốn người vừa mới ngồi xuống vốn là nghị luận không ngừng khách sạn lần nữa nghị luận lên cho tới loạn một cái nhất trọng võ đế cảnh thực lực nam tử trung niên bá khí lên tiếng từ trên người hắn quần áo lục thần biết giá hỏa này đến từ ám lâu hắn lần này mang theo mười một người đến bán thánh bát cái thụ trọng võ tôn cảnh đỉnh phong thực lực năm cái bốn người khác võ đạo thấp rất nhiều bọn hắn ba nam một nữ võ đạo cao nhất thất trọng võ tôn cảnh thấp nhất nhị trọng võ tôn cảnh, đều cùng nam tử dáng dấp có chút giống. Thiên tội đại lục nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nam tử trung niên loại cấp bậc này võ đế cường giả đang ngồi cơ bản đều biết. Hắn gọi Hồng Vạn Tường, Ám Lâu ngũ thánh một trong truy thánh, binh khí là trung giai thánh khí phá thiên truy, thiên tội đại lục truy pháp người thứ nhất. Từ Hồng Vạn Tường ngồi bên người người đến xem, lần này hắn chỉ dẫn theo chính mình bốn cái hậu nhân cùng bảy cái người hộ đạo đi ra. Bất quá, đám người đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Ám Lâu trước kia cũng đều là tất cả mang tất cả, chỉ có lâu chủ mang Ám Lâu thiên tiêu đám người không có chất vấn hồng vạn tường lời nói, bởi vì kẻ làm loạn đều là một chút kẻ yếu không dám lô mạng đến bọn hắn trên đầu đến, làm thế lực khắp nơi cường giả đỉnh cao. Đối với thiên tội đại lục ngay sau đó hỗn loạn, bọn hắn chỉ cần đứng tại chỗ cao nhìn xem là được rồi. Mà bởi vì có âm nhãn, lục thần liếc mắt liền nhìn ra hồng vạn tường hòa hắn bốn cái hậu nhân đều là ma tu, chỉ là ẩn tàng thật tốt mà thôi. Hồng vạn tường, ngươi cũng đừng quá tự tin, kẻ làm loạn ở trong có thể có không ít có bản lĩnh thật sự, coi chừng lận thuyền trong mương. Cũng liền lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm hùng hồn. Đám người nhìn lại. Sau đó nhìn thấy một cái gầy gò nam tử trung niên mang theo 13 cái thánh cảnh phía dưới đúng vậy thanh niên đi vào cửa đến. Hắn võ đạo làm một nặng võ đế cảnh, ánh mắt sắc bén, thỉnh thoảng lóe ra kim mang, trên thân càng là tản mát ra khí tức nguy hiểm. Thiên đương hoàng cũng tới. Nhìn người tới, có người nhỏ giọng nói, nhìn trung niên nam tử ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trong khách sạn, không chỉ có là người nói chuyện, trừ số lượng không nhiều mấy người, những người khác cũng đều đối với nam tử trung niên rất kiêng kỵ. Không làm cái khác, chỉ vì người này đến từ Thiên tội đại lục đỉnh tiêm tam đại tổ chức sát thủ một trong tiêu ứng tổ chức làm thế lực đối địch, Ám Lâu có ngũ thánh, Tiêu Đương tổ chức thì là có ngũ hoàng, bọn hắn mỗi một người đều là võ đế cảnh cường giả. Thiên Đương Hoàng, bản danh lệ Thiên Hành, tu luyện Thiên Đương thuật, tốc độ cùng chiến lực đều tương đương cùng bố, thỏa thỏa thay đội thứ nhất cường giả. Lúc tuổi còn trẻ của hắn cũng là thiên tội đại lục đứng đầu nhất thiên tiêu một trong. Một trăm năm trước, hắn liền tham gia qua hoàng tuyển thiên cung lịch luyện. Chớ nhìn hắn một bộ trung niên nhân bộ dáng, nó số tuổi thật sự đã 123 tuổi. Lần này là hộ tôn bối đến đây. Lệ Thiên Hành, ngươi thật đúng là giả, thế mà lại sợ sệt một chút tôn kép đại nhếp. Không bạn tưởng dễ cật nói. Lệ Thiên Hành cười lạnh nói, "Muốn tin hay không, ngươi muốn thất bại, vậy liền trở thành tiên tội đại lục buồn cười lớn nhất." Thật sự là cho cười, bọn hắn đúng vậy phối đánh ta tâm tư. Hồng bạn thường lạnh nhạt nói, "Lời còn chưa dứt, hắn lại bản năng bổ sung một câu, "Bất quá, ta có chút hiếu kỳ, là con nào thẳng hề thế mà để cho ngươi đều kiêng kỵ." Kiêng kỵ chưa nói tới, chỉ có thể nói là cẩn thận chạy được vạn năm tuyển. Lệ Thiên Hành đạo, vị trí cạnh cửa sổ một người cũng là hiếu kỳ mà hỏi, "Thiên đế hoàng, không biết ngươi cảm thấy cái nào kẻ làm loạn cần phong bị?" Thần yêu, Thạch yêu, Thủy yêu, Thủy yêu mị yêu cùng huyết yêu đều cần đặc biệt chú ý. Lệ Thiên Hành trả lời, cái này Lệ Thiên Hành lời này vừa nói ra, đang ngồi tuyệt đại bộ phận người đều là đổi sắc mặt, không làm cái khác, chỉ vì Lệ Thiên Hành nói sáu người này là ngay sau đó thiên tội đại lục nổi danh nhất tồn tại, mỗi một cái đều rất khó đối phó. ẩn yêu, tu luyện ẩn thân thuật, nàng ẩn thân đằng sau ngay cả hồn lực đều xem không đến. thạch yêu, một cái thạch đầu nhân, chiến lực cực mạnh, có thể luyện hóa thành thăng đá, còn có thể lòng đất du đầu, tốc độ như dẫm trên đất bằng. thư yêu, bản thể là một cái lông vàng chuột, am hiểu trợ đạo, còn có thể đào hang dưới đất tùy ý đe qua. Thạch yêu cùng Thủy yêu là một cái đội trộm cắp, từ nửa năm trước liền bắt đầu trộm cắp, thủ đoạn quỷ dị để cho người ta khó lòng phòng bị. Thủy yêu là một người có thể cùng Thủy tướng dung nữ tử, nàng đối với Thủy thuộc tính linh dược cùng linh tinh cảm thấy hứng thú, khắp nơi trộm cắp. Nhưng mà so sánh phía trước Bốn yêu, mị yêu cùng huyết yêu đáng sợ hơn. Phía trước Bốn yêu đối với tài nguyên cảm thấy hứng thú, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không sẽ không chủ động đả thương người tính mệnh. Mị yêu cùng huyết yêu khác biệt, Bị yêu chuyên ăn thịt người tinh khí, phạm là bị nàng để mắt tới, toàn bộ đều sẽ bị hút tinh khí mà chết. Miết yêu thì là lấy máu làm thức ăn bị nó để mắt tới không chỉ có trên người tài nguyên không có sẽ còn bị hút thành một bộ thế khô tại quá khứ mấy tháng chết tại mỹ yêu cùng biết yêu trong tay võ giả đã không ít hơn một ngàn người mà lại cho tới bây giờ không ai thấy qua bọn hắn hình dáng tựa như lệ thiên hành nói lấy sáu người này thủ đoạn một khi bị để mắt tới bọn hắn những người này cũng sẽ tương đối đau đầu một người lại hỏi thiên đương hoàng không biết bọn chúng bây giờ ở nơi nào lệ thiên hành nói một tháng trước liền đã đến nguyên tiểu giới ta muốn hiện tại cho dù không tại long yêu thành cũng sắp quả nhiên mỗi giới hoàng truyền thiên cung lịch luyện đều sẽ hấp dẫn đến số lớn yêu nghiệt thiêng yêu đúng vậy a nói cho cùng vẫn là hoàng tuyển thiên cung lực hấp dẫn quá lớn, biết được sáu yêu đô muốn tới, đám người cảm khái không thôi. hưng vạn tường bao nhiêu cũng nghe nói sáu người, nguyên bản đối với kẻ làm loạn chẳng thèm nói tới trong lòng của hắn đối với sáu người cũng là nhiều một chút phòng bị. tựa như lệ thiên hành nói, những người này đều rất quỷ dị, vạn nhất thua ở bọn chúng trong tay, vậy hắn liền thành chê cười. lệ thiên hành không có phủ nhận, mang theo 13 người đi tới trước vầy, do hỏi, trưởng quý, nhưng còn có phòng khách. trưởng quý nói, giáp, tất, bính, đinh cấp cấp bốn phòng khách cùng thiên địa huyền hoàng bốn loại phòng cũng có, không biết thiên đương hoàng muốn ở cái gì phòng. Lệ Thiên Hành nói, ở hoàng cấp phòng. Trưởng Quý lại nói, hoàng cấp phòng phân ba loại, hoàng cấp hạ đẳng 5 triệu một ngày, mỗi thăng nhất đẳng thêm 500.000, mà lại một cái gian phòng có thể ở tám người, không biết thiên đương hoàng cụ thể ở loại nào. Hai cái hoàng cấp hạ đẳng phòng đi. Lệ Thiên Hành đạo, đồ ăn đâu? Trưởng Quý hỏi lần nữa. Đến 10 cái 200.000 đồ ăn. Lệ Thiên Hành không phải lần đầu tiên đến, biết đồ ăn giá, nói liền lấy ra linh tinh giao tiền. Trưởng Quý thu tiền, cười nói, tốt, thiên đương hoàng tới trước số 4 bàn lớn ngồi, lão phu cái này an bài. Tốt. Lệ Thiên Hành bật đầu mang theo 13 người tọa hạ. Chương 1332 Huyết Hoàng Điện cùng ám lâu giao hảo chương 1332 Huyết Hoàng Điện cùng ám lâu giao hảo sau đó, đám người tiếp tục nghị luận sau yêu. Nghe tới đám người đối với Thạch Yêu cùng Thử Yêu miêu tả lúc, ngồi ở trong góc lục thần biểu lộ trở nên cổ gái. Không làm cái khác, chỉ vì bọn hắn trong miệng nghị luận Thạch Yêu cùng Thử Yêu liền cùng Thạch Thiên cùng chuột lông vàng giống nhau như đúc. Mang theo chờ mong, nửa năm không nhìn thấy chuột lông vàng cùng Thạch Thiên lục thần vận chuyển yêu hoàng kinh, Thâu qua ngự thú mau ấn xem xét hai người động tĩnh. Theo yêu hoàng kinh vận chuyện, lục thần trong mắt hết thảy phát sinh cải biến. Hắn thấy được hòn đá nhỏ thiên hòa chuột lông vàng, giờ phút này hòn đá nhỏ trời hóa thành hình dạng người, chính ôm chuột lông vàng ở trong rừng phi nước đại. Nửa năm không thấy, chuột lông vàng võ đạo đột phá đến cửu trọng võ hoàng cảnh, huyết mạch chi lực tăng lên toàn thân nó phát ra vàng đỏ ánh co mang. Hòn đá nhỏ trời thạch linh chiều cao lớn một chút, võ đạo đột phá đến ngũ trọng võ tông cảnh. "Tiểu Thiên, các người bây giờ ở nơi nào?" Lục Thần câu thông Thi Tiên. Trong đầu xuất hiện lục thần thanh âm, Thạch Thiên nhìn xem bốn phía nói cha, ta cùng Kim Ca ca trước khi đến Long Diêu thành. Lục Thần nói ta bây giờ đang ở Long Diêu thành. Thạch Thiên rất là vui vẻ nói tốt ta, tiểu thiên rất nhanh liền có thể nhìn thấy cha. Ai, quả nhiên có cha liền quên ca nha nhìn xem thạch thiên hưng phân kính, chuột lông vàng có chút thất lạc nói. ca ca cùng cha đều là tiểu thiên người trọng yếu nhất, thạch thiên đạo, vậy còn không sai biệt lắm chuột lông vàng đạo. nào, giữ lời, chuột lông vàng thả người nhảy lên, từ nhỏ trời trong ngực rời đi, sau đó nào một tiếng huyên hóa thành nhân loại thiếu niên. nó lớn tiếng nói, chúng ta bây giờ khoảng cách long yêu thành đã không xa, nhiều nhất một ngày, chúng ta liền có thể đến long yêu thành. nói xong, nó cõng lên thạch thiên, mang theo biến thành tảng đá thạch thiên tiếp tục đi đường. Lục thân nghe vậy tò mò hỏi, "Hiện tại mọi người thảo luận Thạch Yêu cùng Thư Yêu có phải hay không chính là hai người các ngươi?" Ha ha, không nghĩ tới ta cùng Tiểu Thiên Đại danh đã truyền đến Long Yêu Thành chuột lông vàng cười to, xem như biến tướng thừa nhận. Lục thân nhắc nhở, "Các ngươi đến Long Yêu Thành không muốn đi mặt đất, hiện tại có rất nhiều người để mắt tới các ngươi." "Ngươi yên tâm, không cần ngươi nhắc nhở, chúng ta cũng biết làm thế nào, bằng không đi qua nửa năm sớm bị người chém chết chuột lông vàng đạo." "Tốt, ta tại Long Yêu Thành chờ các ngươi." Lục thân đạo, nói xong lưng sử dụng yêu hoàn kinh, lự thú mâu ấn cũng phải nhạt xuống mà xác nhận tiểu thiên cùng chuột lông vàng chính là Thạch yêu cùng Tử yêu, Lục Phần mừng thầm, tiếp lấy tiếp tục nghe đám người nói chuyện phiếm. Khách quan, các người đồ ăn đến chốc lát sau, Tiểu Nhị Bưng món ăn lên, ba cái đồ ăn tất cả đều là đê đoan đồ ăn. Bọn hắn làm đồ ăn dùng đều là phổ thông thịt dã thú, cũng chính là tại cái này, tại địa phương khác một khối linh tinh có thể ăn được 4 năm đống nhiên dạng này. Tại không ít người dưới ánh mắt, Tiểu Nhị Bưng xuống đồ ăn, Lưu Lại Khương Vãn Định ba người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thức ăn trên bàn. Giờ khắc này, ba người thật rất muốn mắng mẹ. 51.0000 cái đồ ăn, ăn cái đồ chơi này bọn hắn tại sao không đi đoạn? Cũng liền lúc này, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài tiến đến. đám người tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái toàn thân tràn ngập sát khí nam tử trung niên mang theo mười lăm người đi vào khách sạn. từ bọn hắn quần áo trước ngực huy chương nhìn, lục thần biết đám người này đến từ thiên tội đại lục tam đại nhân nô mua bán một trong huyết hoàng điện. nam tử trung niên một bộ huyết y lìa, võ đạo nhất trọng võ đế cảnh đỉnh phong. huyết y hầu thấy rõ người tới, không ít cường giả con mắt nhắm lại. người này không phải người khác, chính là huyết hoàng điện huyết y hầu, bạch dạ hành làm huyết hoàng điện bên trong thực lực cùng địa vị gần với điện chủ sáu hầu một trong, bạch dạ hành đã có mấy chục năm không có ở người trước lộ diện. lần trước lộ diện, đám người nhớ kỹ hay là hơn 30 năm trước. khi đó, hắn sùng ái nhất tiểu nhi tử bị người giết, cuối cùng tra ra là một cái nhị trọng võ đế cảnh cường giả tối đỉnh cách làm. bạch dạ hành dưới cơn nóng giận giết đến tận cửa đi, đúng là đuổi theo nhị trọng võ đế cảnh cường giả tối đỉnh chặn, đem đối phương đánh thành trọng thương. cuối cùng, bạch dạ hành làm cho đối phương thoát đi thiên tội đại lủng. thời gian qua đi hơn ba năm, bạch dạ hành xuất hiện lần nữa, không chỉ có võ đạo tăng lên trên người huyết sát chi khí cũng so trước đó khủng bố đám người biết trừ lệ thiên hành ở bên trong mấy người những người khác không xứng trở thành bạch dạ hành lao giả này đối thủ khi mọi người đem ánh mắt đặt ở bạch dạ hành trên thân lúc lục thần vụn trộm sử dụng âm nhãn phát hiện huyết hoàng điện cơ bản cũng đều là ma tu Đang sau lục thần bất động thanh sát thu hồi ánh mắt đối với khương vãn định ba người nói đừng xem ăn cái gì đi tốt ba người gật đầu cầm lấy đũa bắt đầu ăn mà gặp bạch dạ hành tiến đến hùng bạn thường đứng dậy cười chào hỏi bạch minh đã lâu không gặp thân là huyết hoàng điện sáu hầu một trong bạch dạ hành biết ám lâu cùng ma tộc có mua bán bọn hắn hai đại thế lực hiện tại xem như minh hữu vì có thể làm cho hậu nhân tại hoàng tuyền thiên cung thiếu địch nhân nhiều cái bằng hữu bạch dạ hành đáp lại nói là đã lâu không gặp hồng lao đệ phong thái không giảm năm đó có biến a nghe chút lời này đang ngồi không ít người âm thầm suy nghĩ đứng lên nghe hai người nói lời này lần này tựa hồ là cố ý giao hảo nếu như huyết hoàng điện cùng ám lâu thật kết thành minh hữu đôi này thiên tội đại lục tuyệt đại bộ phận thế lực tới nói không phải chuyện tốt gì lệ thiên hành càng là sát mặt âm trầm rất bởi vì huyết hoàng điện cùng ám lâu kết minh cái thứ nhất đối phó chính là bọn hắn tiêu đường đạt được bạch dạ hành hữu hào đáp lại hồng bạn tường cười mời bạch minh nếu như không chê còn xin cùng một chỗ cùng uống vậy xin đa tạ rồi bạch dạ hành không thiếu tiền vì giao hào hồng bạn tường bạch dạ hành cười đáp ứng xuống sau đó bạch dạ hành nhìn về phía trưởng quỹ nói trưởng quỹ giúp ta chuẩn bị hai bàn đồ ăn mỗi bàn tám món ăn bạch minh không cần tiền phức như vậy để bọn nhỏ cùng một chỗ tới ăn đi cũng tốt để bọn nhỏ đều biết nhau nhặt biết hồng vạn tường lập tức mở miệng bạch dạ hành cự tuyệt nói hay là tạm biệt đi ta sợ bọn nhỏ tướng ăn khó coi hồng vạn tường cười nói, bạch huynh, luận tướng ăn có coi, ta thuộc về thứ nhất, nhưng ta cảm thấy cái này không có gì lớn, để bọn nhỏ cùng đi, chúng ta hôm nay đến cái liều bản, há không so mấy người ăn tới náo nhiệt một chút? đã là như vậy, vậy liền để lão đệ tuốt kém. bạch dạ hành tượng trưng cự tuyệt qua đi đáp ứng xuống, bọn hắn đều là lão giang hồ, lẫn nhau biết mục đích của đối phương, từ chối nữa xuống dưới song phương mặt mũi này trên mặt liền có coi, không có chút nào tuốt kém. hồng vạn tường cười quát tay, quay đầu, hồng vạn tường đối trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, phiền thúc lại cho chúng ta thượng tam mười đạo thức ăn ngon đi lên. Trưởng quý mà cười cười đáp ứng, lập tức an bài đứng lên. Cùng lúc đó, Hồng Vạn Tường chào hỏi người của mình loay ngay cái bàn, xung quanh khách nhân thì là tức thời tránh ra vị trí. Bọn hắn rất rõ ràng, đừng nói Huyết Hoàng Điện cùng Ám Lâu có kết minh ý tứ, chính là không có, bọn hắn cũng đều trò không nổi. Nếu là đắc tội hai thế lực lớn này, bọn hắn chỗ thế lực liền phải hủy diệt, tất cả mọi người lại biến thành nhân nô bán đi. Chốc lát sau, Huyết Hoàng Điện cùng Ám Lâu người liều ra bốn bàn, tại Hồng Vạn Tường cùng Bạch Dạ Hành chủ trì bên dưới bắt chuyện đứng lên. Chương 1333 ẩn yêu xuất hiện, chương 1333 ẩn yêu xuất hiện, Lục Thần một bên ăn cái gì, một bên nghe cái này 27 mà tu liên lạc tình cảm. Hiện tại là công chúng trường hợp, hắn chỉ có thể liên lặng nhìn xem bọn hắn trò chuyện, bởi vì lấy hắn thực lực bản thân không thể chèo vào cái này hai bảy người. Hừ, bất quá, ngay tại Lục Thần sắp ăn xong lúc, Lục Thần phát giác được vào cửa phương hướng có một kia dị thường. Sau một khắc, Lục Thần vận chuyển âm dương điện, sử dụng âm nhãn. Đằng sau, Lục Thần thấy được một thiếu nữ. Thiếu nữ thân cao 1,6m, thân mang cổ váy màu xanh, trên đầu vim hai cái đuôi ngựa nhỏ khuôn mặt rất là đẹp đẽ. Nàng dí dòm đáng yêu, đi vào khách sạn sau, một bên vuốt vuốt ngựa của mình nuôi, một bên con mắt nhìn xung quanh. Ngoài ra, nàng nhìn xem rất nhỏ, vẫn chưa tới 20 tuổi, võ đạo cũng đã đạt đến thất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến trước đó đám người thảo luận, kết hợp với thiếu nữ thời khắc này thủ đoạn, Lục Thần biết thiếu nữ này chính là trong miệng mọi người ẩn yêu. Khi ánh mắt chuyển rời đến Lục Thần trên thân lúc, Lục Thần cúi đầu xuống, thiếu nữ thì là trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt nhìn về hướng một mực đưa bữa ăn đi ra bếp sau, cẩn thận vòng qua đám người đi đến tại sắp sau khi tiến vào trú lúc, nàng lại tựa hồ có chỗ phát giác đại mi cau lại nhìn về phía lục thần vị trí lục sắc lập tức triệt hồi âm nhãn yên lặng kẹp lấy thức ăn trên bàn nhìn thấy lục thần bốn người võ đạo thực sự thấp mà lại không có cường giả hộ tống nàng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục đi hướng bếp sau sau đó lục thần thông qua âm nhãn thấy thiếu nữ lấy cực nhanh tốc độ trộm tam bản ngũ giai thịt yêu thú làm thành mỹ thực à đồ ăn đâu vừa làm xong món ăn đầu bếp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thảm mỏ năn địa phương đầu góc có chút mở bước hắn vừa buông xuống đồ ăn làm sao vừa quay đầu lại đã không thấy tam hơi Bên cạnh đầu bếp vừa cười vừa nói, "Hẳn là tiểu nhị mang sang đi đi." "Không có khả năng đi, ta liền xoay người một cái thời gian, tiểu nhị cũng không có khả năng nhanh như vậy đem đồ ăn mang sang đi nha đầu bếp đạo." Vậy ta liền không hiểu được bên cạnh đầu bếp cười lắc đầu. Cũng liền lúc này, tận cùng bên trong nhất một cái đầu bếp nhìn về phía cái thứ hai đầu bếp hỏi, "Dừng giả, ngươi vừa làm lòng tâm đôi phượng canh đâu? Đây không phải ở đây sao?" Cái thứ hai đầu bếp cười trả lời, nhưng lời còn chưa nói hết người liền đã trợn tròn mắt. Không làm cái khác, chỉ vì hắn vừa làm tốt lòng tâm đôi phượng canh không thấy. Gặp tình hình này, cha hỏi đầu bếp đột nhiên nhìn mình bên trái, phát hiện hắn vừa lên nồi hồng tiêu thanh linh cũng không thấy bóng dáng. thoáng chốc, cha hỏi đầu bếp sắc mặt trở nên dị thường khó coi. bọn hắn đều là trung bộ yêu vực yêu nô, bởi vì am hiểu làm đồ ăn, lúc này mới tại long yêu thành khi một cái nấu cơm đồ bếp. nơi này mỗi một đạo đồ ăn đều có giá trị không nhỏ, nếu là không có, trưởng ủy trách tội xuống, bọn hắn đều muốn bị cầm lấy đi làm điểm tâm. nghĩ đến đây, hắn rống to, không tốt, trong phòng bếp tiến vào tạo. lập tức nói cho trưởng ủy cái thứ hai đầu bếp hoảng sợ nói. ngay sau đó, lục thân nhìn thấy ba người xông ra phòng bếp đem phòng bếp có tập tin tức nhỏ giọng nói cho ngồi tại quầy hàng quý. trưởng quỹ. trưởng quỹ sắc mặt khẽ biến, lập tức hai tay bắt ấn, khởi động đại trận. phòng ngừa có người từ vòng xuyên khách sạn rời đi. bất quá hắn trung vi là chậm, ba cái đầu bếp còn không có từ phòng bếp đi ra, thiếu nữ liền đã rời đi vòng xuyên khách sạn. khi trưởng quỹ khởi động thủ hộ trận lúc, thiếu nữ đang bưng đĩa, vừa đi đường, một bên từng ngụm từng ngụm ăn trộm được tam bản đồ ăn, có chút ý tứ. lục thần thẩm nghĩ, hắn muốn theo ra ngoài, lại sợ bị người hoài nghi, cuối cùng hại chính mình cùng ngần yêu, thế là chỉ có thể từ bỏ. nhưng mà hắn cảm thấy có ý tứ những người khác vẫn còn bị mơ mơ màng màng hưng bạn tường gặp trưởng quỹ ngay cả phòng hộ trận đều khởi động nghi ngờ hỏi trưởng quỹ xảy ra chuyện gì trưởng quỹ nói nếu như ta không có đoán sai cái kia hận yêu cũng đã đến ta cái này vòng xuyên khách sạn cái này nghe chút lời này không ít người sắc mặt biến hóa nhìn chúng quanh. hưng bạn tường hoài nghi nói trưởng quỹ cái này không có khả năng đi chúng ta nhiều người như vậy tại cái này hắn làm sao dám tới đây trưởng quỹ nói không có gì không thể nào ngay tại vừa rồi chúng ta bếp sau tam bản đồ ăn cũng bị mất nếu là như vậy Nhất định phải đem hắn cầm ra đến, xem hắn rốt cuộc là ai. Hồng bạn tường lạnh nhạt nói. Trưởng Quý nhìn bốn phía nói ra, nếu đã tới, vậy liền ra đi, chỉ cần ngươi chủ động đi ra, ta long thần điện có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời ban cho ngươi một cơ duyên to lớn. Tương phản, một khi để cho ta long thần điện trí cường giả đem ngươi cầm ra đến, vậy ngươi còn muốn mạng sống coi như khó khăn. Nguyên lai like là đang đánh loại chủ ý này, nghe được trưởng Quý nói lời, tất cả mọi người ở đây biểu lộ đều trở nên cổ khoái bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng trưởng quỹ như thế đại phí chủ trương khởi động trận pháp là muốn giết ẩn yêu, không nghĩ tới đúng là muốn nhận cho mình dùng. Có thể nói đi thì nói lại, bọn hắn cũng có thể lý giải trưởng quỹ. Nếu như có thể, bọn hắn cũng nghĩ biến thành của mình, trở thành tương lai của trụ. đáng tiếc là bọn hắn chỉ có thể nhìn một chút. Mà tại mọi người nhìn quanh bên dưới, chuyến đi xôn sao ẩn yêu cũng không xuất hiện. Trưởng quỹ lại thử nghiệm khuyên hồi lâu, kết quả vẫn như cũ không ai đi ra. Cái này khiến trưởng quỹ khá khó xử, chỉ có thể đem ẩn yêu quang chú y vong xuyên khách sạn, đồng thời hắn đã đổi lên động đại trận tin tức báo cáo. Gặp tình hình này ăn xong lục thần cũng không ngừng lại, mang theo ba người lên lầu, đi vào lân cận hai gian đình cấp hạ đẳng gian phòng. Chỉ định hai gian phòng ở giữa, mà lại một gian phòng chỉ có thể ở hai người, chúng ta bốn người này đêm nay làm sao ở? Bốn người dừng lại nơi cửa, tô tinh Nguyệt nhìn về phía lục thần hỏi. lục thần nói ta và ngươi một căn phòng, em gái ta cùng lạc tịch một căn phòng. tô tinh Nguyệt dào hòa nói, ta là không có vấn đề, cũng không biết em gái ngươi có thể hay không đồng ý ta và ngươi cùng ngủ một căn phòng. nói, tô tinh Nguyệt một mặt cười xấu xa nhìn về phía khương văn định. khương văn định biết lục thần mục đích làm như vậy, nói ta có cái gì không đồng ý? Đằng sau, nàng giả bộ sinh khí, lôi kéo lạc tịch vào phòng. Tô Tinh Nguyệt thấy thế đối với lục thần nói không đi dỗ rành. Không quen nàng tật xấu này. Lục thần đạo, nói mở cửa phòng, đi vào. Tô Tinh Nguyệt ánh mắt chớp lên, đi vào theo, cung thuận tay đóng cửa phòng. Đóng chặt cửa phòng, Tô Tinh Nguyệt vừa cười hỏi, lục thiếu, đây chỉ có một cái giường, chúng ta đêm nay làm sao ngủ? Ngươi muốn làm sao ngủ? Lục thần hỏi ngược lại. Còn có thể làm sao ngủ, đương nhiên là ôm ngươi cùng một chỗ ngủ, dù sao loại cơ hội này là phi thường có được. Tô Tinh Nguyệt một mặt cười xấu xa nói, cũng ngồi ở trên giường. Đối với Lục Thần bày ra một cái phi thường xinh đẹp tư thái. Trong lúc mơ hồ, Xuân Quang như ẩn như hiện. Vậy đến đây đi. Lục Thần cũng không nhận sợ, trực tiếp đi ra phía trước. Tiếp lấy, hắn liền ôm lấy Tô Tinh Nguyệt, dở trò, muốn trừng phạt Tô Tinh Nguyệt, để Tô Tinh Nguyệt chủ động nhận sợ hãi. Nhưng mà đối mặt Lục Thần lỗ mãng cử động, Tô Tinh Nguyệt không chỉ có không nhận sợ, còn chủ động đem bộ ngực của mình cùng môi đỏ đưa ra. Các loại chờ một chút. Ngay tại Tô Tinh Nguyệt môi đỏ muốn hôn đến chính mình một sát na, Lục Thần tranh thủ thời gian lên tiếng theo dường. Thân thể thì là lui về phía sau. Tại trong trận giao phong này, cuối cùng vẫn Lục Thần trước nhận sợ hãi. Tô Tinh Nguyệt xuất từ dạ mị tổ chức, mà dạ mị tổ chức phần lớn am hiểu không chế nam nhân, Lục Thần không phải Tô Tinh Nguyệt đối thủ. Mà nghe được Lục Thần nhận sợ hãi, Tô Tinh Nguyệt khẽ miệng hơi co lên, xích lại gần Lục Thần bên thai nhỏ giọng nói ra, "Thật sự là một kẻ hèn nhát." Nói xong, nàng ưu nhã xoay người ngủ đến bên chồng, mặt hướng lấy bất tường, không để cho Lục Thần thấy được nàng sớm đã đỏ tấu gương mặt. Chương 1334 đồ hèn nhát chương 1334 đồ hèn nhát nghe được Tô Tinh Nguyệt gọi mình đồ hèn nhát. Lục Thần ngây ngốc ngay tại chỗ, đồ hèn nhát sao? Không, hắn không phải đồ hèn nhát, mà là bất luật làm. Hắn hiện tại cũng không cách nào làm đến đối với Tô Tinh Nguyệt hoàn toàn tín nhiệm. Lúc này mới lựa chọn cùng Tô Tinh Nguyệt cùng ở một căn phòng. Đừng nói hắn hiện tại không có phương diện kia ý nghĩ, cho dù có, hắn cũng sẽ không tại không minh bạch tình huống dưới ngủ Tô Tinh Nguyệt. Cũng liền lúc này, cố gắng bình phục tâm tình Tô Tinh Nguyệt lại nhỏ giọng nói, ban đêm ngươi ngủ bên ngoài, ta ngủ bên trong. Lục Thần nói không cần, ta ban đêm bên cạnh ngồi xuống đi. Tô Tinh Nguyệt truyền âm nhắc nhở. Gian phòng này nhưng không có tránh hồn trận, ngươi làm như vậy thế nhưng là dễ dàng để người chú ý. Nghe vậy, Lục Thần lông mày nheo nhéo, Tô Tinh Nguyệt lời này nói đến không có tâm bệnh, gian phòng này không có tránh hồn trận." Liên chỉ trong chốc lát này, hắn đã phát giác được mấy đạo hồn lực từ trên người bọn họ quét qua, một chút bí mật đều không có. Thương Vãn Ninh cũng biết điều này, cho nên vừa vào cửa liền để Lạc Tịch không nên nói lung tung, các nàng đã bị đại lượng cường giả giám thị. Suy tư một lát, Lục Thần truyền âm nói, "Vậy trước tiên như thế chịu đựng một cái đi." Nói, Lục Thần đi ra phía trước, nằm trên giường xuống tới. Ngay sau đó, hắn cũng đem hồn lực phóng thích ra ngoài, thông qua nó viễn siêu thường nhân hồn lực lực không chế phát giác lấy tình huống chung quanh. ở trong quá trình này, những người kia căn bản là không phát hiện được lục thần dùng hồn lực, tựa như lúc trước lục thần không có phát hiện hắc hoàng để mắt tới chính mình một dạng. mà thông qua hồn lực, lục thần phát hiện tiên tội đại lục những thế lực đỉnh tiêm kia cơ bản đều tới, mà lại mang người không ít. cùng những đại thế lực kia so ra, tiêu diêu dung binh đoàn mang những người này đơn giản ít đến tương cảm, hoàn toàn liền không có đến so. mà lại, lục thần còn phát hiện các đại thế lực mang người đại đa số là cao giai võ tôn, thậm chí ban thánh, tại thể lực luyện điều kiện. đó là đột nhiên. Lục Thần phát hiện truyền tống đại sảnh phương hướng tới một nhóm người, đều không ngoại lệ, những người này không phải ma tu chính là ma tộc. Nhóm người này cầm đầu ba người đều là võ đế cảnh, hai cái nhị trọng võ đế cảnh, một cái tứ trọng võ đế cảnh, đều là trung niên bộ dáng. Bọn hắn mang theo 31 người đến, hai phần ba đều là cao giai võ tôn, còn lại những cái kia cũng cơ bản đều là trung giai võ tôn. Ấn. Tứ trọng võ đế cảnh ma tu mơ hồ cảm giác có người đang ngó chừng bọn hắn, lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Thần vị trí. Nguyên lai là bát phẩm sơ kỳ hồn lực. Lục Thần cảm giác được tứ trọng võ đế cảnh ma tu hồn lực cường độ rõ ràng là bắt phẩm sơ kỳ, lập tức đem cảm giác từ trên người bọn họ rời đi. Ma Tu phát hiện hồn lực cảm giác đến từ Vong Xuyên Khách Sạn lúc, ánh mắt chớp lên, thu hồi ánh mắt không còn xoắn xuýt là ai đang nhìn trộm. Hắn biết rõ, phàm là có thể ở tại Vong Xuyên Khách Sạn không có chỗ nào mà không phải là Đại Lục cường giả đi cao, bọn hắn không cần thiết đi treo chọc những người này. Sau đó, hắn tiếp tục mang theo đám người hướng Vong Xuyên Khách Sạn phương hướng đi tới. Mà cảm giác từ tứ trọng võ đế cảnh Ma Tu bọn người trên thân sau khi rời đi, Lục Thần cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm bọn hắn, bởi vì lịch luyện bên trong có rất nhiều cơ hội thu thập bọn họ. Hắn tiếp tục xem xét tình huống chung quanh, mà lại rất cẩn thận, tận lực để cho mình đối với lần này người lịch luyện có một cái càng sâu hiểu rõ. Sau đó một canh giờ, lục thần hồn lực vẫn luôn là phóng thích trạng thái, cũng phát hiện ma tộc tuần tự lại tới bốn tố người. Đám gia hỏa kia không phải là muốn tại hoàng tuyền thiên cung đem thiên tội đại lục thiên tiêu đều diện đi đi. Lục thần nhìn xem nhóm thứ 5 người trong ma tộc biểu mảy, hắn phát hiện ma tộc 5 đám người, mỗi một nhóm đều có mấy chục người, mà lại mặc quần áo cùng đối ngoại thân phận đều không giống nhau. Bởi vì hoàng tuyền thiên cung lịch luyện đại lục khác người cũng tới, bọn hắn ẩn tàng ma lực, đều giả bộ như là ngoại đại lục người. Hơn một canh giờ liền đến năm đám người, có hơn một trăm cái võ tôn, hắn thật hoài nghi ma tộc muốn nhân cơ hội này làm lừa bự. Cũng liền lúc này, tô tinh nguyện xoay người lại, nhìn thấy lục thần cao mày, nàng duỗi ra tú chỉ, cẩn thận từng ly từng tí tới gần lục thần lông mày, muốn cho lục thần nuốt lên lông mày. Bất quá, ngay tại ngón tay nàng đụng phải lục thần trong mí mắt, lục thần mở hai mắt ra, ở trong đêm tối nhìn về phía tô tinh nguyện. Ngươi làm gì? Lục thần nhỏ rõ hỏi. Còn có thể làm gì? dù cầu bất mãn, muốn làm chuyện tôi. Nói, tô tinh nguyện tú thủ hạ rời, đặt ở lục thần phổ thông trên gương mặt, nhẹ nhàng sẽ qua. Cười xấu xa lấy trêu chọc lục thần. lục thần nói mau ngủ đi, nơi này chúng ta ở một đêm liền quá sức, đầy một ngày liền rời đi nơi này. a, tô tinh Nguyệt nhẹ ồ một tiếng. ngay tại lục thần coi là tô tinh Nguyệt sẽ nằm thẳng lúc, nàng đúng là đưa tay ôm lấy lục thần, đem đầu nằm ngoài lục thần trong ngực. ngươi đừng động, có người nhìn xem đâu. lục thần muốn đem tô tinh Nguyệt đẩy ra, kết quả bị tô tinh Nguyệt tấn xuống, nói xong đừng động còn linh lực truyền âm nhắc nhở lục thần. cảm giác nhìn mình trầm trầm mấy đạo hồn lực, lục thần chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, nhắm mắt lại không còn đi xem tô tinh nguyện. thao, thật buồn nôn quả nhiên là con rùa phối lậu xanh, bởi vì lục thần cùng ba người đều đem chính mình dịch dung rất phổ thông, thậm chí nói xấu. nhìn xem cử động của hai người, em theo nhìn chăm chăm lục thần mấy người cường giả đều là âm thầm đậu đen rau muống. lục thần cảm giác mấy người đậu đen rau muống cười thầm, tiếp lấy tiếp tục giám thị phía ngoài đồng thời an bài hai đại thế giới sự tình, cấp cho linh tinh, cấp cho đặc chế huyết linh an, bàn giao sự tình các loại, xem xét hôn độn châu cùng hôn độn đỉnh thế giới các loại tài nguyên. trong bất chi bất giác, lục thần liền bận rộn ba canh giờ. khi lục thần lúc kết thúc, ngoại giới đêm đã khuya, tô tinh nguyện tại trong ngự hắn ngủ tiếp đi. Trên thân tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Lục thần không có đẩy ra tô tinh nguyện, tiếp tục quan sát đến hết hệ trung quanh. Hôm sau, sáng sớm diễn trò làm toán, vì không khiến người ta hoài nghi, lục thần muốn người trực tiếp nói bụng bụng, không có ăn điểm tâm liền ra cửa. Từ khách sạn đi ra, lục thần mang theo ba người tại Long Yêu Thành đi dạo xung quanh, thuận tay đi đi dạo một vòng Long Yêu Thành chợ đen. Bởi vì lịch luyện sắp đến, trong chợ đen kín người hết chỗ, mà lại người tới nơi này toàn bộ đều là thiên tiêu cùng thế lực khắp nơi cường giả bởi vì bên người không có cường giả tòa chấn, lục thần chỉ dám đi tiện nghi trên sạp hàng nhặt một chút để luận cùng đi đổ thạch bảy nhặt điểm. thú vị là lục thần đang đánh cược thạch bảy thấy được không ít người quen, có thằng xui xẻo lăng ngữ, có đồng rút, có bạch vũ sinh chờ chút. thời gian dài như vậy không gặp, thực lực của bọn hắn đều tăng lên không ít. lăng ngữ võ đạo hay là thấp nhất, đột phá đến ngũ trọng võ hoàng cảnh, đồng rút nhất trọng võ tôn cảnh cùng bạch vũ sinh nhất trọng võ tôn cảnh đỉnh phong. những người khác hoặc là đột phá võ tôn, hoặc là chính là nửa bước võ tôn, mà lại đều dựa vào cố gắng của mình tu luyện ra được cảnh giới. thông qua đám người câu thông. Lục Thần cũng thay đổi nhận nhau biết không ít tiên tội đại lục thế lực khắp nơi tiên kiêu cùng cường giả, mà từ bị Lục Thần cùng miền triệu đình làm thịt hai lần, lăng hức đều có chút bất cũng không giống gì vãng như thế đánh cược. Hắn cùng mọi người một dạng, an an tâm tâm làm người đặc cường, đi qua trong khoảng thời gian này cũng là kiếm lời không ít người tiền trở về. Bạch Vũ Sinh hay là cùng trước đó một dạng, mua chơi. Lần này hắn là theo chân nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong con diệp hoàng tới, giờ phút này chính một mặt xoan xuyết, không biết muốn mua cái nào tặng đá. Đi lên, làm bộ chọn, thuận tay giúp ta cũng mua mấy khối nhìn mọi người một cái. Lục Thần truyền âm nói đừng nhìn quanh, chính là ta, miễn cho bị người khác nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Nghe được truyền âm, Bạch Vũ Sinh đang muốn ở trong đám người tìm Lục thần, nhưng lại bị Lục thần vượt lên trước đánh gãy. Sau đó, Bạch Vũ Sinh cố nén nội tâm kích động, tiến vào đổ thạch bày chọn lựa tầng đá. Đaết, các minh đệ tỉ muội, cuối tháng, hỗ trợ điểm điểm cho điểm cùng biết, viết sách Bình A, gian thần ở chỗ này dập đầu cảm tạ a. Chương 1335 Bạch Vũ Sinh cùng ám lâu đồng thánh đổ thạch chương 1335 Bạch Vũ Sinh cùng ám lâu đồng thánh đổ thạch nhìn thấy Bạch Vũ Sinh tiến lên gánh đá đầu, mà lại xem xét chính là trưởng dân. Không ít cùng cấp bậc thế lực thiên tiêu cũng nhịn không được muốn cười. Khi thấy Bạch Vũ Sinh một hơi lấy ra 35 tảng đá lúc, biểu tình của tất cả mọi người càng trở nên cổ quái. Thương Lộ Hoàng mặc vân Cao mày nói, "Vũ Sinh, ngươi khẳng định muốn một hơi mua xuống 35 tảng đá?" Bạch Vũ Sinh cười nói, "Đúng vậy, lần trước Lư Bố đưa cho ta tiền cũng còn không dùng hết, mua chút tảng đá tiêu khiển một chút." Cái này Bạch Vũ Sinh lời này vừa nói ra, đám người có chút đồng tình nhìn về phía Lư Bố. Lư Bố phấn nội quát, "Bạch Vũ Sinh, ngươi là chó đi, đều đi qua đã lâu như vậy, thế mà còn cầm lên lần chuyện làm văn chương." Bạch Vũ Sinh cười nói, ta không có làm văn chương A, chỉ là tại trình bày một sự thật. dù sao hoa tiền của ngươi, ta không đau lòng. vương bất đạn. lư bố mang to. bạch vũ sinh cười xấu xa nói, lư bố, nam nhân thật sự từ trước tới giờ không mắng nhau. nếu không chúng ta lại cười một trận. cường độ thạch giải trí có thể, không thể tham luyến. nếu không chính là ham thú chơi bời. tiểu bố hôm nay liền không vừa. lư bố đang muốn đáp ứng, bên cạnh một cái nhị trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực nam tử trung niên lên tiếng đánh gãy. người này tên là chu triều phong, là ám lâu mũ thánh bên trong đồng thánh, phi thường đáng sợ. bạch vũ sinh đối với hắn rất là kiến nghị. Gặp hắn mở miệng, chỉ có thể coi như thôi, nói đã là như vậy, vậy liền không, cá cực đi. Chu Triều Phong nói tiểu bối không có khả năng cực, nhưng lão phu có thể. Lao già này. Nghe được Chu Triều Phong muốn cực, ở đây tất cả thế hệ trước cùng già hai bối người đều là im lặng. Đừng nói Bạch Vũ sinh là thế hệ tuổi trẻ người, chính là bọn hắn những lao nhân này, cũng không ai dám đi cùng Chu Triều Phong đổ thạch. Làm một phương cường giả, bọn hắn thế nhưng là biết Chu Triều Phong giá hỏa này là tên nhân yêu hậu duệ, thể nội có được lục giai U Minh lang huyết mạch Lang tộc nhãn lực đều so với nhân loại mạnh, Chu Triều Phong tên nhân yêu này hậu duệ đồng lực cũng so với nhân loại võ giả cường đại hơn nhiều. Tại năm đó, gia hỏa này ẩn tàng đồng lực, tại không ít đánh cược lớn thạch bảy hố cùng thế hệ thiên tiêu, để rất nhiều người đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như Bạch Vũ sinh cùng Chu Triều Phong cường, Bạch Vũ sinh nhất định thua quần cuộc đều không thừa. Thương lộ Hoàng Mặc Vân cũng rõ ràng điểm này, quát lệnh nói, Chu Triều Phong, ngươi còn muốn mặt sao? Một cái lao giả khi dễ một cái chừng hai hậu bối. Mặc Vân lời này vừa nói ra, lập tức đạt được đám người tán đồng. Chu Triệu Phong lạnh lùng nói, là hắn muốn cược, trách không được lao phu lại nói hắn trước mặt mọi người hư hao ta ám lâu thanh danh cũng nên chừa chút cái gì xuống đây đi bằng không ta ám lâu mặt mũi để ở nơi đâu chừa chút cái gì thương lộ hoàng lệnh nhặt nói muốn hay không lão phu cho ngươi hai bàn tay vậy đến đây đi để lão phu nhìn xem ngươi lão già này còn có mấy phần chiến lực chu triều phong ti không sợ chút nào quát lệnh nói thoáng chốc bầu không khí trở nên đặc biệt khẩn trương sẽ không thật muốn đánh đi đám người âm thầm suy đoán ánh mắt lấp lóe không yên nếu như hai người này đánh nhau đối không ít nhân thế lực tới nói thế nhưng là đại hảo sự bất quá ngay tại một số người âm thầm chờ mong lúc một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên các ngươi muốn đánh ra ngoài đánh đừng làm hư địa phương xiu xiu xiu đám người nghe vậy nhìn lại phát hiện nơi xa cao nhất các nhân vật sinh sống hoặc làm việc bên trên đứng đấy một cái ngũ trọng võ đế cảnh thực lực nam tử trung niên chúng ta gặp qua Long Văn Thao đại nhân không ít cường giả biết hắn biết hắn là Long Thần Điện cường giả đỉnh cao một trong Long Văn Thao bản thể là một đầu đất giao long lần này vì phòng ngừa có người làm loạn Long Thần Phái gia Long Văn Thao Long Văn Quân Long Văn Thể Long Văn Minh cùng Long Văn Hoa năm người đi ra mà lại Long thần mệnh bốn người chấn thủ tứ phương, một người chấn thủ phụ thành chủ, một khi có biến, lập tức hình thành hợp kích. Mà rồng này Văn Thao, hắn chính là tọa chấn phương nam. Nhìn thấy hắn đứng ra, một đám cường giả lập tức hành lễ, mà khác không biết Long Văn Thao cũng dọa đến tranh thủ thời gian đi theo hành lễ. Long Văn Thao lạnh nhạt nói, mọi người có thể tự do giao dịch, nhưng không có khả năng tại chợ đen đầu đả, nếu không cũng đừng trách bản vương không khách khí. Chúng ta minh mạch, đám người đồng nói. Sau đó, mọi người thấy Long Văn Thao quay người rời đi, kiên vị đám người cũng là thở dài một hơi, tiếp tục xem hướng chuỗi triệu phong mấy người. Bây giờ Long thần điện người ra mặt. Chu Triều Phong cùng Thương Lộ Hoàng Mạc Vân hẳn là liền đấu không nổi đi. Tại mọi người nhìn soi mói, Chu Triều Phong lạnh giọng hỏi, "Đi thôi, đi bên ngoài một trận chiến, cũng tốt để thế nhân mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi." "Đi thì đi." Mạc Vân cũng không sợ Chu Triều Phong, đáp ứng xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, Bạch Vũ Sinh mở miệng nói, "Hay là đừng đánh nữa đi, ta đáp ứng cùng ngươi đánh cược là được." "Vũ Sinh, chúng ta không cần thiết sợ hắn, hôm nay hắn chỉ cần dám ra ngoài, ta liền làm thịt hắn." Mạc Vân lại nhặt nói. Bạch Vũ Sinh nói lại nhận, lúc này không tiện động thủ liền để ta cùng chúng ta đại danh đỉnh đỉnh đồng thánh đại nhân so tài một chút nhãn lực đi. Vũ sinh, không thể. Mạc Vân lớn tiếng chặn lại nói, lao gia này nhãn lực phi phạm, không phải ngươi có khả năng so sánh được. Bạch Vũ sinh nói đại nhân, còn xin tin từ ta, vạn nhất vận khí ta bạo giảm thắng chúng ta đồng thánh đại nhân cũng có nói. Mạc Vân nói, ngươi tự tin như vậy. Bạch Vũ sinh nói thử một chút đi, dù sao ta thua cũng không có gì lớn. Chu Triều Phong lạnh giọng nói ra, Bạch Vũ sinh, lần trước ngươi thắng tiểu búa năm triệu, lần này ta muốn cùng ngươi cược năm mươi gái ước. Vân híp mắt, nói Vũ sinh, chúng ta không cá cược. Người này không biết xấu hổ không cần già, căn bản cũng không cần phản ứng hắn. Chu Triều Phong trầm trọng nói, "Mạc Vân, ngươi nếu là cảm thấy hắn không được, chính ngươi bên trên cũng được." Mạc Vân lạnh nhạt nói, "Ta không cá cược. Thật là vô dụng, yêu đương tổ chức dù sao cũng là thiên tội đại lục đỉnh tiêm sát thủ thế lực một trong, thế mà ngay cả đổ thạch cũng không dám." Đồng Thánh, ai nói không dám đánh cược, ta và ngươi cược, nhưng ta muốn gặp được tiền của ngươi." Bạch Vũ Sinh nói ra, "Năm tỷ với ta mà nói không tính là gì, chỉ cần ngươi có thể thắng, ta nhất định cho ngươi năm tỉ, liền sợ ngươi thắng không được." Chu Triều Phong đạo Nói mà không có bằng chứng, ta muốn ngươi ta cùng một chỗ đem tiền tổn tại chân bảo các, để chân bảo các làm chứng, cũng thực hiện đồ ước." Bạch Vũ sinh đạo. "Cái này nghe chút lời này, ở đây tất cả mọi người đều là dân mình. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Vân đều nhận sợ hãi, Bạch Vũ sinh một cái hậu đối thế mà còn dám cợt, mà lại muốn tìm phe thứ ba. Tìm phe thứ ba loại thao tác này trước kia cũng có, nhưng bình thường đều là xử lý hai thế lực lớn ở giữa mâu thuẫn, cá nhân tìm phe thứ ba tương đối ít." Chu Triều Phong trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, hỏi, "Ta có thể lấy tiền, nhưng ngươi thì như thế nào xuất ra năm tỉ?" Bạch Vũ Sinh nhìn về phía Mặc Vân nói: "Đại nhân, còn xin ngài cho ta mượn tiền." Mặc Vân lo lắng Bạch Vũ Sinh vừa, nói: "Vũ Sinh, ta có thể mượn một tỷ cho ngươi. Tính cả trước ngươi thắng 500 triệu cùng Mặc Vân mượn ngươi một tỷ, ngươi còn kém 35 ức." Chu Triều Phong đạo: "Nơi xa các người nhân vật sinh sống hoặc làm việc, cái trước tam trọng võ đế cảnh đỉnh phong láo giả nói: "Còn lại 35 ức ta chân bảo các mượn, chỉ cần hắn vừa, số tiền này ta chân bảo các thầy hắn ra." Ở đây không ít cường giả đều biết hắn, hắn gọi cổ thiên truyền, là thiên tội đại lục chân bảo các tổng các phó các chủ trương 1.336 đồng thánh tảng đá trương 1.336 đồng thánh tảng đá hoa người này vừa ra trung quanh một mảnh sốt sao xem kịch nhìn thấy bây giờ chẳng ai ngờ rằng cổ thiên tuyển loại cấp bậc này trí cường giả thế mà lại mượn 3,5 tỷ cho bạch vũ sinh bạch vũ sinh thế nhưng là một người trẻ tuổi coi như hắn võ đạo thiên phú cao nếu như vừa muốn trả hết nợ nợ này cũng rất khó chu triều phong sắc mặt trở nên dị thường khó coi hắn vốn muốn, muốn cho bạch vũ sinh có xử thuận tay chào phúng tiêu hưng cầm lại đồng rút bước bỏ mặt mũi nhưng mà cổ thiên tuyển một cụm này mở miệng trong nháy mắt đánh hắn một chở tay không kịp để hắn trào phúng bạch vũ sinh kế hoạch chết tử trong trứng nước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổ Thiên Tuyền hỏi, cổ phó các chủ, không biết ngươi vì cái gì cho hắn mượn tiền một tên mao đầu tiểu tử? Siu siu siu. Trong ngay mắt, những người khác cũng đều nhìn về phía cổ Thiên Tuyền. Mà cổ Thiên Tuyền vì sao làm như vậy? Tự nhiên là bởi vì Khương Vãn định để hắn làm như thế. Bất quá, cổ Thiên Tuyền cũng biết không thể nói là thế giới bọn hắn cấp chân bảo các tổng cấp tiểu thư để hắn làm như thế. Mà lại, hắn biết do việc này nhất định phải xử lý tốt, nếu không sẽ cho chân bảo các cùng thất tiểu thư Khương Vãn định mang đến thiên vương. Ha ha ha. Cổ Thiên Tuyển cười ha ha một tiếng, nói tự nhiên là muốn thúc đẩy trận đánh lần này, kiếm một món tiền. Ách, quả nhiên rất thương nhân. Đúng vậy a, quá thương nhân rồi, vì kiếm tiền, không tiếc cho Bạch Vũ Sinh. Đám người nghị luận ở Mỹ, cũng không hoài nghi Cổ Thiên Tuyển đang nói láo. Dựa theo tam đại thương lâu cùng thiên tội đại lục ba bên quy củ, chỉ cần vụ cá cược này thành, chân bảo các liền có thể rút ra 10 đánh tự tiền. Quy ra xuống tới, năm tỷ chính là 500 triệu. Như vậy xuống tới, coi như Bạch Vũ Sinh thua lỗ, chắc bảo các cũng liền thua thiệt cái 3 tỉ. Dùng 3 tỉ mua một sát thủ thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu hữu nghị cũng tưởng hắn có thể trả bên trên, làm ăn này chân bảo các không lỗ. Nghe vậy, Chu Triều Phong chỉ có thể phục vịu, đối với Bạch Vũ Sinh nói nếu chân bảo các nguyện ý cho bay ngươi, vậy liền được đi. Tuyết Bạch Vũ Sinh gật đầu, cũng không hoảng. Đằng sau, hắn nhìn về phía Mạc Vân cung tính kêu một tiếng, "Đại nhân." Mạc Vân nhìn về phía Cổ Thiên đi nói, "Cổ lão, trực tiếp từ tài khoản của ta cầm một tỷ đi ra." Tuyết Cổ Thiên tuyển cười đáp ứng, tiếp theo tại Mạc Vân cung cấp mật mã sau từ Mạc Vân tài khoản xuất ra 1 tỷ cùng một thời gian, bạch vũ sinh từ ở đây vạn bảo lâu cùng linh bảo Cắt trong tay cường giả lấy ra mình tại hai đại thương lâu tiền tiếp lấy hắn đem 500 triệu giao cho cổ thiên tuyển so sánh bạch vũ sinh khắp nơi vay tiền cùng kiếm tiền chu triều phong bên kia liền đơn giản nhiều trực tiếp từ tài khoản lấy ra 50 cái ức Vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ cổ thiên tuyển liền nhận được 10 tỷ linh tinh cổ thiên tuyển nhìn về phía bạch vũ sinh cùng chu triều phong nói không biết hai vị khách nhân đánh cược như thế nào cược một trận hay là cược ba trận chu triều phong lạnh giọng hỏi bạch vũ sinh ngươi muốn đánh cược mấy trận cược một trận có lục thần âm thầm chỉ điểm, bạch vũ sinh có lòng tin, đều không muốn cùng chu triều phong tại cái này lãng phí thời gian. Hoa, nghe được bạch vũ sinh chỉ muốn cược một trận, trung quanh một mảnh xôn xao. bao quát ở đây tất cả cường giả cùng âm thầm chú ý bên này cường giả, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. bạch vũ sinh cái này cược đến cũng quá lớn, một trận đánh cược cược năm tỷ, chính là phóng nhãn toàn bộ thiên tội đại lục đều coi là đánh cược. giờ khắc này, tất cả mọi người không biết bạch vũ sinh rũ khí từ đâu tới cùng chu triều phong một bản định thắng thua. chu triều phong con mắt nhắm lại, đối với mình có lòng tin tuyệt đối hắn đối với cổ thiên tử nói, hắn nói cược một trận. Vậy liền cược một trận đi." Tốt. Cổ Thiên Tuyền gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía tất cả mọi người lớn tiếng nói, "Lão phu hiện thu đến 10 tỷ, đặc biệt ở đây làm công chứng." Ở sau đó đổ thạch bên trong, Đồng Thánh Chu Triều Phong cùng Tiêu đương tổ chức bạch Vũ sinh cược một ván, so với hai khác tạng đá thị trường giá trị cao. Kết quả công bố thời điểm, bất luận song phương có nguyện ý hay không đưa tiền, lão phu đều sẽ đem người thua 5 tỷ khấu trừ công chứng phí giao cho người thắng. Nói xong, Cổ Thiên Tuyền nhìn về phía hai người dò hỏi, "Hai vị, nhằm vào lão phu công chứng nội dung, các ngươi có gì dị nghị không?" "Không có." "Không có." Hai người tuần tự trả lời. Cổ Thiên tuyên nói, nếu không có, vậy liền định như vậy, sau đó các ngươi có thể chọn lựa tham gia đánh cược hòn đá. Là, hai người gật đầu, sau đó Bạch Vũ Sinh cùng Chu Triều Phong cùng một chỗ tiến vào đổ thạch bảy, tại còn lại trong viên đá lục lọi lên. Tại quá trình này, Bạch Vũ Sinh hay là như cái thường dân, Chu Triều Phong thì là lợi dụng chính mình hơn 100 năm nhãn lực cùng kinh nghiệm cẩn thận tra tìm. Hai phút đồng hồ đi qua, diễn nửa ngày Bạch Vũ Sinh tại Lục Thần Thụ ý bên dưới cầm cái này, đổ thạch bảy gần ngạn tảng đá bên trong đáng giá nhất một khối. Đằng sau, hắn ôm tảng đá giao cho giải thạch người nói, tiền bối, ta liền tảng đá kia, đợi lát nữa phiền phức ngài giúp ta giải. Tuất, Hựu Trọng võ thanh cảnh lão giả lãnh đạm gật đầu. Tìm được đồ thạch, Bạch Vũ Sinh lại đem trước mua 35 tảng đá cùng tảng đá kia tiền cùng một chỗ thanh toán. Giao xong tiền, Bạch Vũ Sinh đem 35 tảng đá đưa vào. Sau đó, Bạch Vũ Sinh cùng mọi người ở đây cùng nhau chờ lấy Chu Triều Phong chọn lựa tảng đá. Như vậy lại qua nửa khắc đồng hồ, Chu Triều Phong tuyển một khối hắn cho là khả năng nhất có đồ tốt tảng đá giao cho Giải Thạch người. Ngay sau đó, Giải Thạch người được hai người sau khi đồng ý lấy tay giải Chu Triều Phong tảng đá. Chu Triều Phong tảng đá rất lớn, Mặt ngoài đường vân tương đối nhiều, trên đường vân có biết gì, không có gì bất ngờ xảy ra là một loại nào đó khoáng thạch. Ra, là huyền thiết khoáng thạch theo giải thạch người đao thứ 3 xuống dưới, Chu Triều Phong tảng đá ra hàng. Đó là tam giai huyền thiết khoáng thạch, thường dùng tại rèn đúc linh khí, một khối trưởng thành lớn nhỏ huyền thiết khoáng thạch giá thị trường có thể bán được 150 khối linh tinh. Đúng vậy à, lại là huyền thiết khoáng thạch, đồng thánh đồng thuận hay là lợi hại, đao thứ 3 xuống dưới liền thấy độ vận. Tảng đá kia lớn như vậy, muốn đều là huyền thiết quáng thạch, đồng thánh đại nhân tảng đá kia giá trị ít nhất hơn bạn. Đúng vậy, nếu như là đơn thuần đồ thạch đồng thánh đại nhân một hồi này thời gian liền lãi dòng hơn 50 lần nhìn xem xuất hiện huyền thiết quan thạnh vây xem một chút võ thánh võ tôn cùng võ hoàng nghị luận đều là tán thưởng chu triều phong chu triều phong rất là hưởng thụ nhìn về phía bạch vũ sinh trầm trọng nói bạch vũ sinh ta là huyền thiết quan thạnh ngươi sẽ không không có đổ vật đi bạch vũ sinh làm bộ tâm tình nặng nề nói trước giải đi ngài đừng cao hứng quá sớm ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu chu triều phong cười lạnh nói miệng vẫn rất cứng rắn ta ngược lại muốn xem xem song phương tặng đã đều giải đi ra về sau ngươi còn có cái gì nói hừ Bạch Vũ Sinh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xem hướng tảng đá. Mạc Vân cũng cho là Bạch Vũ Sinh nhất định phải thua, lắc đầu nói, "Vũ Sinh, ngươi bị đại bấy, ngươi không nên đánh cược." Bạch Vũ Sinh nói đại nhân, "Trước xem đi." Ân. Mạc Vân không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, tại các phương cường giả nhìn soi mói, Chu Triều Phong tảng đá toàn bộ giải khai, chỉ có một phần ba có huyền thiết khoáng thạch. Kế hoạch xuống tới, hết thảy 41 khối huyền thiết khoáng thạch, đồng thời Chu Triều Phong đối với cái này số liệu thống kê không có dị nghị. Kim tiên huyền sắt khoáng thạch giá thị trường là 123 khối linh tinh, 41 khối đó chính là 5,043 khối linh tinh. Đúng vậy, đồng thanh tảng đá tổng giá trị đã ra tới, sau đó liền liếc Vũ Sinh tảng đá kia giá trị. Bạch Vũ Sinh tảng đá kia lại xấu lại nhỏ, đỏ không kéo bài, ta cảm thấy là treo. Ta cũng cảm thấy như vậy. Theo Chu Triều Phong tảng đá toàn bộ dài ra, tất cả mọi người nghị luận, cũng đem ánh mắt đặt ở Bạch Vũ Sinh trên tảng đá. Chương 1337 Bạch Vũ Sinh thắng chương 1337 Bạch Vũ Sinh thắng Bạch Vũ Sinh tảng đá chỉ có trәү giữa mặt lớn như vậy, mặt ngoài xích hồng. Tại mọi người xem ra, loại tảng đá này kết quả tốt nhất đơn giản hai loại, một là một loại nào đó khoáng thạch hay là hỏa thuộc tính linh tinh. Nếu như là hỏa thuộc tính linh tinh, cho dù toàn bộ là linh tinh, tảng đá kia giá trị cũng không có khả năng vượt qua 100 khối linh tinh. Về phần khoáng thạch, màu đỏ khoáng thạch không nhiều, mà lại giá trị đều không cao. Cũng chính là có cái nhìn như vậy, cho nên không ít người không có đi mua, bởi vì không muốn mạo hiểm mua cái không có giá trị tảng đá. Bạch Vũ Sinh, vậy kế tiếp liền giải ngươi hòn đá, nghe đám người nghị luận, Giải Thạch người nhìn về phía Bạch Vũ Sinh hỏi. Phiền toái. Bạch Vũ Sinh ngạo. Đàng sau, Giải Thạch người cẩn thận giải. Một đao, hai đao, ba đao, bốn đao ngay cả giải bốn đao, bạch vũ sinh tảng đá đều không có nhìn thấy đồ vật. trong đợi. đúng vậy a, rất có thể là một khối phế thạch. muốn thật sự là một khối phế thạch, bạch vũ sinh quãng đời còn lại đều muốn vì trả nợ cố gắng. đúng vậy gặp bạch vũ sinh tảng đá giải bốn đao đều không có đồ vật, đám người nhao nhao lắc đầu, không có một người xem trọng bạch vũ sinh. giải thạch người cũng cảm thấy không tiếp tục thổi xuống đi cần thiết, do hỏi, bạch vũ sinh, bốn đao, ngươi còn muốn giải sao? giải, bạch vũ sinh hít sâu một hơi, muốn tiếp tục giải thạch. lúc này, hắn nhìn như coi như bình tĩnh, nhưng mùi hôi chán sớm đã bám rễ hắn. Mặc dù hắn tin tưởng lục thần, nhưng lần này đổ thạch liên quan đến lấy cuộc đời của hắn, ngay cả giải bốn đao không có đổ vật hắn hay là khẩn trương đến không được. Nếu như hắn thua, hắn đem gánh lấy 4.5 tỷ nợ nần. Đừng nói chân bảo các mượn có thể coi là lợi tức, chính là không tính, hắn không có mấy chục năm cũng còn không do cái này 4.5 tỷ nợ nần. Tu hành, tu chính là tài nguyên, không có tiền, hắn võ đạo nhất định chịu ảnh hưởng, đời này cũng liền triệt để phế đi. Không chút nào khoa trương, hắn là tại lấy chính mình một đời làm cực nhìn thấy bạch vũ sinh khẩn trương để đưa ra mồ hôi, ngay cả sắc mặt đều có chút thay đổi lục thần có chút muốn cười đồng thời lại cảm thấy phản ứng này không sai muốn cười là bạch vũ sinh hoàn toàn không cần thiết khẩn trương bởi vì chu triều phong cái này cái gọi là đồng thánh ở trước mặt hắn trả là cái cọc khô gì hắn cho bạch vũ sinh chọn tảng đá nhất định có thể thắng mà cảm thấy bạch vũ sinh phản ứng không sai là trận này đổ thạch bị tất cả mọi người nhìn chăm chăm trong đó liền bao gồm thiên tội đại lục rất nhiều trí cường giả nếu như bạch vũ sinh biểu hiện được rất bình tĩnh mọi người liền sẽ hoài nghi bạch vũ sinh am hiểu đồng thuận nguy hiểm cũng liền tùy theo mà đến rồi có thể bạch vũ sinh nếu là giống như bây giờ, doa đến không được, coi như thắng, mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy bạch vũ sinh vận khí tốt. kể từ đó, hắn nhiều nhất bị chu triều phong nghi hận, cường giả khác rất không có khả năng để mắt tới bạch vũ sinh một tên tiểu bối. đến đồ vật, đến đồ vật, mau lại đây đồ vật ta! tại không ít cường giả nhìn bên dưới, bạch vũ sinh hai tay nắm chặt, bờ môi mấp máy, đang yên lặng cầu nguyện đến đồ vật. năm đao, sáu đao, ông ngay tại tất cả mọi người coi là tảng đá báo hỏng lúc, bạch vũ sinh tảng đá tại đao thứ bảy xuất hiện chói mắt hùng quang. đạo hùng quang này không chỉ có nóng rực. Còn tản mát ra một khối gây mũi mùi máu tươi. Cái này đây là Xích Viêm Huyết Thạch. Tựa như là cái gì tốt giống như là, phân biệt chính là Hồng quang vừa ra tới, ngoài sáng trong tối cường giả đều không bình tĩnh, thông qua các loại thủ đoạn nhìn xem Bạch Vũ Sinh tầng đá. Xích Viêm Huyết Thạch, phẩm giai phụ thuộc ngũ giai hạ đẳng. Loại này khoáng thạch cực kỳ khó được, là cực ít hỏa thuộc tính cường giả vẫn là sau máu tươi cùng tam giai thượng đẳng khoáng thạch Xích Viêm Thạch dung hợp sinh ra đồ vật. Nó ở trên thị trường rất ít xuất hiện, mấy năm trước một khối liền đã bán được hơn 1300 linh, tinh, là hỏa thuộc tính võ giả cùng huyết tu trong mắt đồ tốt. Cô nhìn thấy chính mình trong viên đá có xích viêm huyết thạch, Bạch Vũ Sinh thở dài nhẹ nhõm, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tâm tình với bốc lỏng, hắn kém chút run chân quỳ đi xuống, may mắn bên người thương lộ Hoàng Mặc Vân tay mắt lênh lế bắt lấy hắn. Bất quá, một màn này vẫn là bị tất cả mọi người xem ở trong mắt, nhưng không có bất kỳ một người nào sẽ châm biếm Bạch Vũ Sinh thất thố. Đây chính là năm tỷ đồ ước, một khi thua, hậu quả khó mà lường được. Thay đổi bọn hắn, bọn hắn khả năng so Bạch Vũ Sinh còn muốn thất thố. Xem hết Bạch Vũ Sinh, đám người vừa nhìn về phía Chu Triều phòng, ánh mắt có chút phó đạt. Chu Triều Phong cũng coi là thiên tội đại lục nổi danh đồ thạch cao thủ. Nếu là hôm nay thua ở bạch vũ sinh trong tay, vậy thì có ý tứ. Chu Triều Phong thời khắc này biểu lộ dị thường khó coi, nhìn chằm chằm bạch vũ sinh nói bạch vũ sinh. Nếu như ngươi bây giờ nhận vua, ta có thể chỉ lấy ngươi 500 triệu tiền đánh bạc. Cái này đám người có chút im lặng. Nghe Chu Triều Phong lời này, hắn đây là vừa nhìn thấy xích biêm máu mỏ liền sợ, mà lại ngươi sợ liền sợ đi, thế mà còn muốn cầm người ta tiền để người ta nhận vua. Ra mặt là thật dày, A Mặc Vân cười lạnh nói, Chu Triệu Phong, mặt của ngươi đâu? Chu Triệu Phong nói, Mặc Vân. Ta hiện tại không cùng ngươi nói chuyện, ngươi thiếu xem bảo." Mạc Vân đối với Bạch Vũ Sinh nói ngươi không cần sợ, phía sau của ngươi là toàn bộ tiêu Dương tổ chức, có việc tổ chức cho ngươi ôm lấy. Ngay vậy, Bạch Vũ Sinh đối với Chu Triều Phong nói, lòng thánh đại nhân, ta đều nhìn thấy hàng, dựa vào cái gì ở thời điểm này hướng ngươi nhận thua. Chu Triều Phong nói, hiện tại chỉ lộ ra một chút xíu, tuy nói có hàng, nhưng cũng có thể là một hai khối, thậm chí khả năng liền được khối. Nếu như ngươi giờ phút này nhận thua, ngươi chỉ thua thiệt 500 triệu, ngươi cùng ám lâu ẩn hoàn cũng đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Tương phản, nếu như ngươi kiên trì giải thích đồng thời thua, ngươi đã trên lưng to lớn nợn nần, hủy cuộc đời của mình, còn trở thành ám lâu địch nhân. Bạch vũ sinh cười xấu xa nói, đồng thánh đại nhân, chúng ta không đã sớm là địch nhân sao? Không, chúng ta đi qua không phải địch nhân, nhiều nhất là đối thủ cạnh tranh. Chu triều phong đạo. Bạch vũ sinh quát tay nói, đồng thánh, hay làm miên đi, ta liền cực hắn bên trong cũng có bốn khối trở lên xích viêm huyết thạch. rất hiển nhiên, bạch vũ sinh cũng biết xích viêm huyết thạch giá trị. Chu triều phong ánh mắt che lấp nói ngươi sẽ mối luận. Bạch vũ sinh không còn phản ứng chu triều phong, nhìn về phía giải thạch người cùng kinh nói, tiền mối. Còn xin ngài tiếp tục giúp ta giải thạch. Tốt. Giải thạch người nữ khí tốt hơn nhiều. Đang sau, tại tất cả mọi người nhìn soi mói cùng Chu Triều Phong Cầu Nguyện bên dưới, Bạch Vũ Sinh tảng đá bị một chút xíu giải khai. Một khắc đồng hồ xuống tới, Chu Triều Phong Cầu Nguyện tình huống cũng không xuất hiện, Bạch Vũ Sinh tảng đá giải ra 23 khối xích viêm huyết thạch. Không hề nghi ngờ, Bạch Vũ Sinh thắng. Nhìn xem giải thạch đài bên trên lóe ra huyết quang cùng lực lượng hỏa diễm xích viêm huyết thạch, tất cả mọi người liếc Vũ Sinh ánh mắt cũng thay đổi. Bạch Vũ Sinh một năm trước ngay tại Thiên tội đại lục trên có thiên tiểu tên, là đỉnh tiêm thiên kiêu một trong. Bị tiêu đương tổ chức trọng điểm bổ dưỡng. Nhưng tại gần nhất trong một năm, hắn liên tiếp hai lần đổ thạch đều thắng, tính cả công chứng phí, hắn cũng kiếm lời năm tỷ. Một đau nghèo, một đau giàu, Bạch Vũ Sinh đây là ngạnh sinh sinh thông qua đổ thạch đem phổ thông xuất thân chính mình cực thành phú hảo. Giờ khắc này, bọn hắn đều hâm mộ Bạch Vũ Sinh. Cùng một thời gian, Chu Triều Phong khó chịu, như thế cược một chút, hắn đã thua thanh danh lại thua tiền, nhiều người nhìn như vậy, mất mặt trực tiếp ném đến toàn bộ đại lục. Tại mọi người nhìn soi mói, Cổ Thiên Nguyên nhìn về phía Chu Triệu Phong hỏi, Đông Thắng, xích viêm huyết thạch giá trị ngươi hẳn phải biết đi. Chu Triều Phong sắc mặt tái xanh nói biết, nếu biết, cái kia lần này đổ thạch ngươi thua, ngươi 5 tỷ linh tinh ta khấu trừ 500 triệu, còn lại đều cho Bạch Vũ Sinh. Cổ Thiên Nguyên đạo: "Hừ." Chu Triều Phong đằng đằng sát khí nhìn Bạch Vũ Sinh một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, cướp ép xuyên qua đám người rời đi. Chương 1338 gặp lại ẩn yêu chương 1338 gặp lại ẩn yêu đồng thánh cứ như vậy thua. "Đúng vậy a, Bạch Vũ Sinh vận khí này cũng quá tốt." Ta cũng cho rằng như vậy, thế mà thắng đồng thánh. Nhìn xem vẫn nộ rời đi Chu Triều Phong, đám người lớn tiếng nghị luận. Cổ Thiên Nguyên nhìn về phía Bạch Vũ Sinh, cười nói: Bạch thiếu hiệp, chúc mừng. Xem như trốn qua một kiếp, bằng không ta xong đời, Tiêu ưng cũng sẽ trở thành thiên tội đại lục một chuyện cười. Bạch Vũ Sinh lòng vẫn còn sợ hãi nói: Cổ Thiên Nguyên nói, bất kể nói thế nào, ngươi hôm nay cười cuối cùng. Bạch Vũ Sinh nói trước mắt đến xem số liệu dạng này. Cổ Thiên Nguyên hỏi lần nữa: Vậy Lão Phu đem ngươi tiền kiếm được toàn bộ đi vào thẻ của ngươi bên trong, con rìa hoàng thì là đường cũ trở về. Bạch Vũ Sinh nói: Cổ tiền bối, ta thắng cái kia năm tỷ, trừ chân bảo cắc nên được cái kia năm triệu, ngài lại lưu năm triệu, cũng chuyển một tỷ cho nhà ta đại nhân. Còn lại 3 tỷ cùng chính ta cái kia 500 triệu đều đi vào thẻ của ta bên trong. Bạch Thiếu hiệp, cái này không tốt lắm đâu. Cổ Thiên Nguyên đạo. Bạch Vũ Sinh nói không có gì không tốt, nếu không phải ngài làm công chứng, ván cược coi như thắng cũng lấy không được tiền. Đã là như vậy, vậy liền đa tạ Bạch Thiếu hiệp, về sau Bạch Thiếu hiệp chính là cổ mô bằng hữu." Cổ Thiên Nguyên cười nói, làm chân bảo các tổng các phó các chủ, Cổ Thiên Nguyên cũng là một nhân tình. Hắn nhìn ra Bạch Vũ Sinh muốn dùng 500 triệu giao hảo chính mình, mượn chính mình tên cùng Tiêu Hưng trấn nhiếp ám lâu cùng Chu Triều Phong. Bất quá Hắn cũng vui vẻ đến như vậy, bởi vì hắn biết nhà mình Thất tiểu thư cùng Lục Thần đều trong bóng tối giúp Bạch Vũ Sinh. Với hắn mà nói, Bạch Vũ Sinh đưa tiền, hắn được tiền, lại có một cái quang minh chính đại giúp Bạch Vũ Sinh lý do. Ngoài ra, hắn cũng tại Thất tiểu thư trước mặt biểu hiện, nhân tiện còn giáo hảo hiện nay thiên tội đại Lục yêu nghiệt nhất Lục Thần. Nhìn như tùy ý thao tác, hắn nhất cử buồn đến, trở thành hôm nay so Bạch Vũ Sinh còn muốn lớn một cái siêu cấp bên thắng, làm sao vui mà không làm. Tạ tiên bối Cổ Thiên Nguyên lời nói để Bạch Vũ Sinh đại hỉ, vội vàng nói tạ ơn có kêu đương tổ chức cùng cổ thiên nguyên cường giả loại này cường giả chỗ dựa nghĩ đến chu triều phong trả thù hắn cũng phải lại cân nhắc một chút khách khí cổ thiên nguyên đạo tiếp lấy dựa theo bạch vũ sinh yêu cầu chuyển tiền chuyển xong tiền bạch vũ sinh đi hướng chính mình xích viêm huyết thạch bạch vũ sinh ngươi cái này xích viêm huyết thạch bán cho ta như thế nào cũng liền lúc này một thanh niên nam tử đối với bạch vũ sinh nói ra người này nhìn xem chừng 20, võ đạo là nhị trọng võ tôn cảnh đỉnh phòng thân mang một bộ áo trắng trên mặt mang ý cười ngoài ra bên cạnh hắn đi theo một cái nhất trọng võ đế cảnh cường giả tối đỉnh. Mộ Thiên Dưỡng cùng huyết thể Hầu nô Thiên Lên, đám người nhìn về phía hai người, không ít người nhận ra bọn hắn. Bọn hắn không phải người khác, chính là huyết hoàng điện đương đại Thiên Tiêu số một Mộ Thiên Dưỡng cùng huyết hoàng điện sáu hầu một trong huyết thể Hầu nô Thiên Lên. Mọi người ở đây đều sinh ra lòng kiên kỵ, thế hệ tuổi trẻ kiên kỵ Mộ Thiên Dưỡng, bởi vì Mộ Thiên Dưỡng là huyết hoàng điện điện chủ Tiểu Nhi tử. Về phần những năm kia giáng dấp, bọn hắn đều kiên kỵ huyết thể Hầu nô Thiên Lên. Gia hỏa này là một cái linh, thể song tu giả, chiến lược so huyết ý hầu còn muốn đáng sợ, là một tôn thỏa thỏa sát thần. Bạch Vũ sinh hỏi, không biết Mộ công tử dự định ra bao nhiêu tiền? Bạch Vũ Sinh lời này vừa nói ra, đám người biểu lộ trở nên đặc sắc. Mộ Thiên Dưỡng nói mua, Bạch Vũ Sinh thế mà thật muốn bán. Theo bọn hắn nghĩ, dưới loại tình huống này, quả quyết liền đường, dù sao hắn Bạch Vũ Sinh cũng không kém mấy vạn khối linh tinh. Nghe được Bạch Vũ Sinh hỏi giá, Mộ Thiên Dưỡng rõ ràng sững sốt một chút, tiếp lấy trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác sát ý đằng sau. Hắn nhìn về phía Bạch Vũ Sinh hỏi ngược lại, không biết ngươi dự định bán thế nào. Bạch Vũ Sinh nói một ba linh tinh một khối. Mộ Thiên Dưỡng cố nén tức giận trong lòng, mỉm cười nói, tốt, hai khối ta đều mua. Nói. Mộ Thiên Dưỡng từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 300000 linh tinh giao cho Bạch Vũ Sinh. Gặp Bạch Vũ Sinh xem xét số lượng, Mộ Thiên Dưỡng cười nói, "Nơi này là 300000 linh tinh, thêm ra cái kia 100 khối linh tinh coi như là tặng cho ngươi." Mặc dù Mộ Thiên Dưỡng vẻ mặt tươi cười, nhưng ở đây tất cả mọi người biết Mộ Thiên Dưỡng sinh khí, mà lại là rất tức giận loại kia. Bất quá, Bạch Vũ Sinh tỉnh không để ý, bởi vì Lục Thần để hắn không nên cùng Mộ Thiên Dưỡng đi được quá gần, hắn cũng không thích huyết hoàng địa người. Hắn cười nói, "Đã là như vậy, vậy xin đa tạ rồi." Đang khi nói chuyện, Bạch Vũ Sinh đem 23 khối xích viêm máu quan thạch giao cho Mộ Thiên Dưỡng. Mộ Thiên Dưỡng cười thu hồi xích viêm máu quan thạch, ánh mắt thần lấp loé không yên. Bạch Vũ Sinh thu hồi linh tình, đối với bên cạnh Mặc Vân nói, "Đại nhân, đổ thạch cứ xong, chúng ta trở về đi." Vân Mặc Vân tâm tình có chút nặng nề, tại mọi người nhìn soi mói mang theo Bạch Vũ Sinh cùng tiêu hứng tổ chức tuổi trẻ thiên tiêu quay người rời đi. Tại Bạch Vũ Sinh bọn hắn sau khi rời đi, Lục Thần cũng mang theo đám người tiếp tục đi dạo đứng lên, nhặt được một chút hắn cảm thấy độ tốt. Đảo mắt qua 2 canh giờ, thời gian đi tới giữa trưa. Lục Thần mang theo 4 người đi ra chợ đen lại đang long yêu thành địa phương khác đi dạo, hồn lực thì vẫn luôn ở vào phóng thích trạng thái. Như thế một đi dạo, lại là gần nửa ngày. Trạng ban tối, Lục Thần bốn người trở lại Long Yêu Thành chủ nhai, quyết định cưới Long Yêu Thành chuyển thống trận rời đi nơi này. Cũng liền lúc này, Thạch Thiên thanh âm tại Lục Thần náo hải vang lên. "Cha, ta cùng Kim Ca không bao lâu nữa liền trở lại Long Yêu Thành. Lục Thần nói hiện tại trung bộ yêu vực cấm chỉ bất luận kẻ nào rời đi Long Yêu Thành, ta tạm thời không thể cùng hai người các ngươi gặp mặt." A, Thạch Thiên có chút thất vọng, nói cha, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lục Thần nói nếu không các ngươi ngay tại ngoài thành tìm một chỗ đợi đi, các loại hoàng truyền tiền cung lịch luyện bắt đầu ngày đó lại đi bảo. Tốt đa. Thạch Thiên gật đầu, Thanh Âm tùy theo yên tĩnh lại. Đằng sau, Lục Thần tiếp tục đi trở về. A. Khi bốn người tới truyền tống đại sảnh lúc, Lục Thần phát giác được một tia dị thường, thế là sử dụng âm nhãn. Sau một khắc, hắn thấy được một cái người quen. Nàng không phải người khác, chính là trong miệng mọi người ẩn yêu. Nàng vừa ăn miệng lớn trộm được đồ ăn, một bên hướng truyền tống đại sảnh đi, xem ra cũng là dự định rời đi Long Uy Thành. Lục Tiếu, có vấn đề sao? Thô Tinh Nguyệt do hỏi không có vấn đề. Lục Thần lắc đầu, tiến vào truyền tống đại sảnh. Tiến vào truyền tống đại sảnh sau, Lục Thần phát hiện trong đại sảnh rất nhiều người. Bởi vì nhiều người truyền tống trận ở vào truyền không ngừng trạng thái, tiến đến bốn chuyến, bọn hắn mới có thể đưa một chuyến người rời đi Long Diêu thành. Ẩn yêu khắp nơi tránh người, sợ có người đụng vào nàng, phát hiện nàng tồn tại. Khi thấy Lục Thần mang theo ba người xếp hàng lúc, nàng đi vào Lục Thần bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên mặt đánh giá Lục Thần. Lục Thần rõ ràng có thể thấy được nàng, lại chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy. Như vậy qua lớp trường ba khắc đồng hồ, đến phiên Lục Thần bốn người rời đi. Vì truyền tống trận có thể vận chuyển bình thường, Lục Thần mua hơn 2 cái vị trí, để không ít người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, phụ trách truyền tống trận người cầm tiền cũng không có hỏi nhiều. Ông nương theo lấy truyền tống trận vận chuyển, Lục Thần bốn người cùng ẩn yêu cùng rời đi Long yêu Thành. Chương 1339 tiểu linh chương 1339 tiểu linh quang mang lại lên, Lục Thần bốn người cùng ẩn yêu đi vào xã yêu Thành. Lúc này, xã yêu Thành võ giả cũng so với hôm qua nhiều rất nhiều, những cái kia cảm thấy quý không ít người đều chạy tới nơi này. Huynh trưởng, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi ra truyền tống sảnh, Khương Bán Định dò hỏi đi tìm những người khác, nói, lục thần đi tại phía trước, ba người cùng ẩn yêu đuổi theo lục thần, sau đó năm người đi vào chân bảo cát, hoa năm trăm, không không không vào ở chân bảo các tiên cấp thượng phẩm bảo sương. tiến vào bao sương sau, lục thần đối với khương vãng cảnh ba người nói phòng xếp này có bốn cái gian phòng, mỗi người các ngươi chọn một cái gian phòng ở. Đoàn trưởng, chúng ta đêm nay không nổi cùng nhau. Tô Tinh Nguyệt một mặt cười xấu xa nói, lục thần nghe ra Tô Tinh Nguyệt trêu chọc, cho Tô Tinh Nguyệt một cái lướt mắt, ngủ ngươi đi thôi. Nói xong, lục thần quay người hướng một căn phòng đi đến, ở yêu cũng ngay đầu tiên đi theo lục thần cùng một chỗ vào phòng. Tô Tinh Nguyệt cùng Khương Vãn định như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lục Thần gian phòng phương hướng. Sau đó một người tiến vào một căn phòng, đóng cửa phòng. Lục Thần ngồi xuống, nhìn về phía ẩn yêu vị trí nói tốt, ngươi có thể đi ra. Ẩn yêu đối với Lục Thần lời nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì tại cưỡi truyền tống trận thời điểm nàng liền đoán được Lục Thần đã phát hiện nàng. Chỉ gặp nàng vai thơm có chút lắc một cái, cả người liền hiện ra ở Lục Thần trước mặt. Nàng coi mò hỏi, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Lục Thần biễu môi nói, tự nhiên là dùng con mắt. Ẩn yêu nói, không có khả năng thế giới này không có con mắt có thể nhìn thấy ta. Lục Thần quấy hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta là thế nào phát hiện ngươi? Dùng hồn lực? Không đối, lão tổ nói, hồn lực cũng không phát hiện được ta. Dùng linh lực? Giống như cũng không đúng, ta cùng thiên địa hòa làm một thể, nên không ai có thể từ linh lực ba động bên trên phát hiện ta. Thiếu nữ nói liên miên lại nhảy nói, nghĩ mãi mà không rõ Lục Thần là thế nào phát hiện nàng. Mà trải qua thiếu nữ như thế một trận nói dông dài, Lục Thần lưu ý, phát hiện thiếu nữ thật phản phất cùng thiên địa hòa thành một thể, nàng là một cái một thuộc tính võ giả, nhưng nàng linh lực chỉ cần vừa rời đi thân thể liền sẽ một lần nữa biến thành một thuộc tính linh khí. Bởi vì thả ra linh khí cùng hấp thu vào thể nội linh khí một dạng, linh khí trong thiên địa liền không có ba động. Đây là linh lực lực không chế rất mạnh làm được. Lục Thần nhìn xem thiếu nữ âm thầm suy nghĩ, thông qua cảm ngộ dọn kia kim viết thần bí trung ẩn giấu linh chi đại đạo, lúc này hắn có thể che giấu mình võ đạo khí tức cùng võ mệnh. Bởi vậy, hắn có thể ngụy trang thành một phàm nhân, cũng có thể tùy ý cải biến chính mình võ mạch phẩm cấp cùng võ mạch chủng loại. Bất quá, hắn hay là làm không được hoàn toàn để cho mình cùng linh khí trong thiên địa đạt thành cân bằng. Bởi vì cái này cần đối với thiên địa linh khí có cực cao cảm ngộ cùng cực mạnh linh lực lực khống chế. Nếu như thiếu nữ thật sự là bởi vì linh lực lực khống chế mạnh làm đến bao giờ cũng cùng thiên địa tương dung, vậy nàng cũng quá lợi hại. Lại nghĩ tới thiếu nữ trong miệng lão tổ, Lục Thần đối với thiếu nữ thân phận nổi hứng tò mò. Gặp Lục Thần như có điều suy nghĩ, nghĩ không hiểu thiếu nữ lại hỏi, "Ngươi nói nha, ngươi đến cùng là thế nào phát hiện được ta?" Đều nói rồi là dùng con mắt nhìn. Lục Thần thu hồi tâm thần đạo. "Tốt à, coi như ngươi là dùng con mắt nhìn thấy thiếu nữ vẫn như cũ hoài nghi, bởi vì nàng tin tưởng mình lão tổ Lục Thần lại hiếu kỳ mà hỏi, "Long yêu thành nhiều như vậy võ giả, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi theo ta?" Nghe chút lời này, thiếu nữ tiến tới quát mặt. Sau một khắc, nàng không hề cố kỵ gỡ ra Lục Thần trước ngực quần áo, không ngừng ngửi ngửi Lục Thần mùi trên người. Đang sau, nàng nhìn về phía một mặt mộng bức Lục Thần hỏi, "Trên người ngươi có phải hay không trà sát cái gì nữ nhân dùng xoan phấn?" "Không có a." Lục Thần lắc đầu. "Đó mới là lạ." Thiếu nữ nghi ngờ nói, "Có ý tứ gì?" Lục Thần hỏi. Thiếu nữ nói ta từ trên người ngươi ngửi thấy một loại thanh hương, mà lại là càng đến gần ngươi càng cảm thấy hương đến sông và mũi. Dĩ thật, vừa rồi người người thời điểm, ta đều muốn cắn ngươi một ngụm, nhìn xem thịt của ngươi vốn là mùi vị như thế nào rồi. Nghe vậy, lục thần sắc mặt biến hóa, vừa cẩn thận cảm giác thiếu nữ. Nhưng mà, cùng trước đó cảm giác một dạng, thiếu nữ mang đến cho hắn một cảm giác hay là nhân loại, cũng không phải là yêu. Cái này khiến lục thần có chút nghi hoặc, bởi vì bình thường chỉ có yêu tộc mới có thể càng thêm cảm giác bén nhạy đến hắn trong máu tươi khí tức. Lại nói, hắn hiện tại không có thụ thương, trước mắt thiếu nữ thần bí này cũng không có khả năng thông qua máu tươi phát hiện bí mật của hắn. Đủ loại này dị thường để Lục Thần ý thức được thiếu nữ trước mắt thật không đơn giản, hắn tiếp xúc thời điểm nhất định phải coi chừng mới được. Thiếu nữ nhìn ra Lục Thần có chút khẩn trương, do hỏi: "Ngươi thế nào?" Lục Thần lắc đầu: "Không có gì." Lời còn chưa dứt, Lục Thần lại hỏi: "Cho nên ngươi là bởi vì trên người của ta có mùi thơm mới đi theo ta, có phải thế không?" Thiếu nữ Tú chỉ điểm lấy trắng đoán cái cảm đạo. Lục Thần bĩu môi nói: "Đây coi là cái gì trả lời?" Thiếu nữ nói ta một mặt là bị trên người ngươi mùi thơm hấp dẫn, một mặt khác là cảm thấy nhàm chán, liền theo tới rồi. Lục Thần nhẹ gật đầu, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Người trong nhà đều gọi ta Tiểu Linh, thiếu nữ trả lời. Lục Thần lại hỏi, "Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Tiểu Linh nói ta là từ trong nhà trộm đi đi ra chơi, đi tới đi tới đã đến nơi này, sau đó liền nghe nói Hoàng Tiễn thiên cung luyện. Lục Thần nói sau đó bởi vì không có tiền, ngươi liền đến chỗ trộm đồ, đụng tham gia phí. "Hách ngươi thật thông minh." Tiểu Linh có chút xấu hổ, bởi vì đều bị Lục Thần nói đúng. Lục Thần nói, "Vậy ngươi bây giờ đụng đủ tiền không có?" "Không có." Tiểu Linh ngây mà nói, "Những cái kia thực lực cường giả ta thật không dám trộm, thực lực yếu lại không tiền gì." Trộm lâu như vậy cũng không có trộm được 100 triệu. Lục Thần nói ngươi cũng đừng đi trộm, ngươi tham gia lịch luyện tiền ta giúp ngươi ra, mấy ngày kế tiếp ngay tại bên cạnh ta đợi. Tiểu Linh cẩn thận hỏi, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Đối với ngươi tốt cũng cần lý do. Lục Thần cười hỏi. Tiểu Linh nói đương nhiên, lão tổ nói, bên ngoài đều là người xấu, người ta đối với ngươi tốt khẳng định là có mưu đồ. Lục Thần chân thành nói, nhà ngươi lão tổ nói đúng. Cái này cái này nghe chút lời này, Tiểu Linh lập tức lui về sau mấy bước, một mặt cảnh giác mà hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Không muốn làm cái gì đơn thuần muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, nếu như về sau ta muốn đánh nhau, ngươi giúp ta một chút. Lục Thần trả lời, không giống trước kia nghi đến khống chế Tiểu Linh. Đối phương chính mình yêu nghiệt không nói, sau lưng còn có lao tổ, hắn cũng là kiến kỵ, không dám làm sự tỉnh quá mức làm càn. Ờ, ta nghe rõ, ngươi làm muốn ta cho ngươi làm tay chân. Tiểu Linh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, rất là đáng yêu. Xem như thế đi. Lục Thần cũng không phủ nhận. Tiểu Linh nói không có hòm chán, ngươi cho ta xuất hiện, ta về sau giúp ngươi đánh nhau, khác không được, ta đánh nhau có thể lợi hại. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lục Thần cười nói, 300 triệu lừa dối một cái tay chân, đơn giản không nên quá thoải mái. Quyết định. Tiểu Linh ở một bên ngồi xuống, nghĩ đến trước đó tất cả mọi người đang nghị luận Tiểu Linh, Lục Thần lại hỏi, Tiểu Linh, ngươi để người ta nhìn thấy hình dạng của ngươi? Đúng vậy, có mấy người như vậy nhìn thấy ta. Tiểu Linh đạo, Lục Thần nói vậy ngươi lại tu luyện một chút thuật dịch dung đi, bằng không đi lịch luyện ngày đó không quá dễ dàng trà trộn vào đi. Nói, Lục Thần xuất ra võ đế nhất mạch thuật dịch dung, giao cho Tiểu Linh. Tiểu Linh cũng không mơ hồ, cầm lấy liền tu luyện trước 1.340 đan học đường cùng trận học đường thành viên trưởng thành trương 1.340 đan học đường cùng trận học đường thành viên trưởng thành tại nhỏ linh tu luyện thuật dịch dung lúc lục thần cũng không có nhàn rỗi hồn lực tiến vào hỗn độn châu thế giới chỉ đạo đám người tu hành đi đến đan học đan lục thần rất là hài lòng thời gian 7 năm đan học đường không ít thành viên đều trưởng thành nhóm thành viên đầu tiên bên trong thiên phú tốt nhất nôn thiếu đỉnh đã có thể luyện chế tam phẩm cao cấp đan thỏa thỏa tam phẩm cao cấp luyện đan sư hàn vũ hái cầm đầu ba người kém chút nhưng cũng đã trở thành tam phẩm trung cấp luyện đan sư có thể luyện chế nhiều loại tam phẩm đan Tam phẩm sơ cấp luyện đan sư có 5 người, những người còn lại cũng đều tại nhị phẩm trung cấp trở lên, đều có thể phát huy một chút tác dụng. Nhóm người thứ hai ở trong cũng có 10 cái hạt giống tốt, thời gian 7 năm, từ một kẻ tay ngang biến thành nhị phẩm luyện đan sư. Đối với những người này, Lục Thần cho bọn hắn đại lượng đề phẩm linh dược, để bọn hắn giúp hắn đại lượng luyện chế đề phẩm đan dược. Bất quá, loại này luyện đan là có tù lao. Luyện chế một viên nhị phẩm đan dược, Lục Thần cho 20 khối linh tinh ban thưởng, luyện chế một viên tam phẩm đan dược cho 50 khối linh tinh. Biết được có ban thượng Tất cả mọi người hướng Lục Thần thỉnh Giáo làm sao có thể đủ một lò đan dược luyện chế nhiều đan dược, bởi vì bọn hắn tỷ lệ thành đan không được. Cho dù là thiên phú tốt nhất nôn thiếu Đình, bây giờ luyện chế một lò đan dược cũng chỉ có thể luyện chế ra 3 viên đan dược, những người khác căn bản là 2 viên. Thành đan 2 3 mai cùng Lâm đại sư thành đan 6 mai cùng tiểu cựu đại sư thành đan 7 viên thật sự là kém hơn quá nhiều. Dạng này bọn hắn luyện chế một lò đan dược đạt được ban thưởng thiếu không nói, còn lãng phí đại lượng linh dược, đơn giản muốn thiên lôi đánh xuống. Lục Thần cũng hy vọng mọi người có thể đề cao tỷ lệ thành đan, giảm bớt hao tổn, thế là kiên nhẫn cùng đám người rạng rãi trong đó mới bí tại trong lúc này đã có thể một lò luyện chế 6 mai thành đan lâm viễn thanh cùng một lò có thể luyện chế 7 viên lửa đan dược tiểu cửu cũng đang nghe bọn họ cũng đều biết bọn hắn hiện tại luyện đan còn có hao tổn không có đem mỗi một gốc trong linh dược dược lực vận dụng đến cực hạn lục thần giáo này chính là cả ngày đợi đến lục thần dạy xong đám người thu hoạch rất lớn ngao ngao xuất ra linh dược đến thử lục thần cũng không đội mà đi từng cái tự mình chỉ đạo đám người luyện đan đồng thời lục thần cũng ý thức được hắn muốn tìm cái thời gian lại rèn đúc một nhóm đan đỉnh đi ra lần trước rèn đúc đan đỉnh không đủ dùng như vậy qua ba ngày lục thần rời đi đan học đường lại đi tới trận học đường. Trận học đường cũng xuất hiện mấy cái hạt giống tốt, nhiều năm như vậy Lý Thừa Húc giúp hắn bồi dưỡng được 3 cái tam dài trận đạo sư. Ở chỗ này, Lục Thần cùng Lý Thừa Húc cùng một chỗ truyền thụ trận đạo chi thức, giáo này chính là một ngày. Thời điểm rời đi, Lục Thần cho Lý Thừa Húc 3000 mai đặc chế huyết linh đan, lại cho hắn 50 triệu thuộc tính linh tinh. Những người khác cũng có ban thưởng, mỗi người 1000 mai đặc chế huyết linh đan, 3000 khối linh tinh. Từ trận học đường đi ra, Lục Thần tìm được phụ trách trồng trọt đệ tử tạp dịch. Thời gian 10 mấy năm, bọn hắn phần lớn người đều từ võ sĩ đột phá đến võ vương, nhưng người tuổi tác cũng đều lớn lúc này bọn hắn trong nhóm người này tuổi tác nhỏ nhất đều ngoài 30, lớn tuổi thì đã là hơn 40 tuổi. cho dù võ giả sẽ theo võ đạo tăng lên tuổi thọ kéo dài, bọn hắn nhiều tuổi nhất người cũng đều bước vào trung niên giai đoạn. vì không để cho những người này ở đây cái này chết giả, lục thần từng cái đi vào chồng chọn khu cùng nuôi dưỡng khu, cho đám người hai lựa chọn. thứ nhất tiếp tục tại loại này thực đồ ăn cùng nuôi dưỡng động vật, đại ngộ giống như trước đây theo thực lực tăng lên tăng trưởng. thứ hai đem bọn hắn đưa cách nơi đây, tiến về nam nữ tỷ lệ tương đối cân đối thành trì cùng thay cái có thể tìm tới nữ nhân địa phương ở lại bất quá người sau lục thần không cung cấp tài nguyên tu luyện về sau hết thề đều dựa vào chính bọn hắn sinh tử lục thần cũng liền mặc kệ nói thật đáng người cảm thấy trồng trọt cùng nuôi dưỡng cũng không có gì không tốt không có nguy hiểm làm việc nhẹ bụng nhẹ còn định thời gian có tiền cầm nếu không phải theo lục thần bọn hắn những ngày này đại tội lục phế liệu chỗ nào còn có thể sống được đồng thời có được thực lực bây giờ nếu là ở trên trời kiếm tông coi như không bị ma tu bắt đi bọn hắn cũng cả một đời là cái võ sĩ tăng hết cỡ cũng liền võ sư về phần hạ trạng chắc chắn sẽ không tốt theo bọn hắn ý theo nồng độ linh khí không ngừng tăng lên. Ở chỗ này duy nhất không tốt điểm chính là cơ bản không có nữ nhân. Nếu như bọn hắn một mực sống ở nơi này, chờ đợi bọn hắn chính là tuyệt hậu. Nếu như có thể giải quyết không có nữ nhân vấn đề, trộm chọn cùng ngôi dưỡng làm việc bọn hắn có thể làm đến chết, mà lại rất vui vẻ. Một cái nhất trọng võ vương cảnh thực lực nam tử trung nhân hỏi, "Lục thiếu, có thể đã có nữ nhân, lại có công tác lựa chọn sao?" "Đúng vậy a, chúng ta ưa thích công việc này, lại muốn nữ nhân. Lục thiếu, cầu ngươi cho chúng ta một cái có nữ nhân, lại có công tác lựa chọn đi." Có người mở miệng, những người khác cũng là nhao nhao lên tiếng phụ họa. Lục Thần nói ra, Hiện tại không có loại lựa chọn này, nhưng về sau ta có thể tận lực cho các ngươi sáng tạo loại lựa chọn này." Tốt a, đám người có chút thất vọng. Đằng sau, Tuyệt đại bộ phận võ vương cùng cao giai võ sư đều chọn rời đi, tiến về những cái kia có cơ hội tìm tới bạn lữ địa phương. Về phần những người còn lại, bọn hắn lựa chọn tiếp tục tại nguyên chỗ. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy bọn hắn thực lực bây giờ ra ngoài, sát suất lớn hay là tìm không thấy bạn lữ, còn có thể bị giết. Cũng như thế, bọn hắn còn không bằng ở chỗ này hưởng thụ lấy chính mình an nhàn sinh hoạt, không có chuyển thừa liền không có chỗ dựa. Dù sao bọn hắn đều là thế giới phế liệu không có gì tốt truyền thừa, liền không lưu lại hậu nhân lại đến thế gian này chịu khổ. Một trận vòng xuống đến, có gần hai vạn người rời đi. Lục Thần đem những người này đưa lên đến từng cái thành trì, tùy ý bọn hắn tại những thành trì này phát triển. đưa xong những người này, Lục Thần lại tuần tự đi tới Thiên Kiếm Tông cùng Hoa Thần Tông, muốn thúc đẩy hai tông ở giữa liên hợp. Thiên Kiếm Tông ninh Thiên đi dơ hai tay tán thành, Thừa Quan Liên ly cũng đáp ứng Lục Thần tại hai đại tông môn khu vực trung gian thành lập một tòa thành trì. giờ phút này nàng cũng coi là đã nhìn ra, cho dù tại Hắc Sát Bang tao nộ không phải người trà tấn, rất nhiều người vẫn như cũ muốn có người bạn nữ. Tại quá khứ những năm này, Hoa Thần Tông một mực có đệ tử trình cầu rời đi, chạy tới cùng tiền Kiếm Tông đệ tử kết thành bạn lữ. Một lúc sau, Hoa Thần Tông thành viên từ lúc đầu hơn 13 vạn người giảm bớt đến 100. Không không không, có hơn 3 vạn người đều rời đi. Đạt được hai đại tông môn đáp ứng, Lục Thần tại hai tông khu vực trung gian xây thành trì, là hai tông càng nhiều người kết hợp sáng tạo ra điều kiện. Sau đó, Lục Thần linh hồn về tới ngoại giới nhục thân. Vừa về đến, Lục Thần phát hiện đùi có chút tê dại. Cúi đầu xem xét, Tiểu Linh đã cầm bắp đùi của nàng khi gối đầu, ngã chồng vó nằm trên giường của hắn ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ hồ, xuân quang sán lạ, ăn, ăn ngon, ta còn muốn ăn đột nhiên. tiểu linh lau khoẹt miệng nước bọt, trong miệng nói liên miên lại nhảy nhõt tới, mỗi sị cắn đến khanh khách rung động, giống như là ngủ được không thoải mái. nàng lại đổi một tư thế, bên cạnh ngủ ôm lục thần đùi. có như vậy trong nấy mắt, lục thần thật lo lắng tiểu linh cái này nằm mộng cũng nhớ lấy ăn thì ăn hàng sẽ cắn một cái tại trên đùi của hắn. hắn cẩn thận dịch chuyển khỏi tiểu linh. ân không cần. lục thần vừa động tiểu linh, tiểu linh liền ghét bỏ vung tay cự tuyệt, tiếp tục ôm lục thần đùi nằm ngáy nó. lục thần đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể để tiểu linh tiếp tục ôm bắp đùi của mình ngủ vì không lãng phí thời gian, lục thần linh hồn thể lần nữa tiến vào hỗn độn châu thế giới. đang sau, lục thần tại một cái sơn cốc ngồi, vận chuyển cửu lũ hồn điện tu luyện lên hồn lực. trước 1341 tiểu linh trở thành đoàn đội một thành viên trương 1341 tiểu linh trở thành đoàn đội một thành viên ngày thứ hai sáng sớm thung thùng. thung thùng, thùng, lục thiếu, cùng đi ăn một chút gì đi khi trên đường cái người đến người đi lúc, tô tinh nguyệt đến gõ lục thần cửa phòng. không tốt, tiểu linh đột nhiên bừng tỉnh, lập tức cẩn thân đứng lên. lục thần kết thúc tu hành, nói ngươi lại tu luyện một chút tỏa linh thuật đi, áp chế một ít thực lực sau đó quang minh chính đại xuất hiện, tốt, tiểu linh gật đầu, ông một giây sau, lục thần một chỉ điểm hướng tiểu linh, tiểu linh trong đầu lập tức xuất hiện một quyển cao thâm toạ linh thuật, cho xong toạ linh thuật, lục thần đối với tiểu linh nói đi thôi, cùng đi ăn một chút gì đi, tốt, nói, lục thần mở cửa phòng, mang theo tiểu linh cùng đi ra khỏi gian phòng, khi lục thần ra khỏi phòng lúc, thương vãn định ba người đã đang chờ, bốn người không có nhiều lời, trực tiếp cùng một chỗ xuống lầu ăn cái gì, đáng nhắc tới chính là, tiểu linh vẫn như cũ về phía sau chủ ăn bụng, lục thần bốn người thì là quang minh chính đại ăn chân bảo các đồ ăn nhét đầy cái bao tử, lục thần để ba người trở về, chính mình thì là mang theo tiểu linh rời đi chân bảo các, đi tìm viên bất khuất bọn hắn. mà rời đi chân bảo các không bao lâu, tiểu linh liền không tiếp tục đi theo lục thần, tìm một cái tương đối địa phương an tĩnh tu luyện tỏa linh thuật. tìm tới viên bất khuất bọn hắn, lục thần đem tiếp xuống an bài nói cho đám người, quay đầu lại đi gặp tiêu diêu dung binh đoàn những người khác. gặp xong tất cả mọi người, lục thần đi một chuyến xà yêu thành chợ đen, thuận tay mua một chút thứ đáng giá cùng bị nhìn nhầm linh dược. khi lục thần lần nữa trở về chân bảo các lúc, đem vò đạo tỏa tại tam trọng vò hoàn cảnh, đồng thời dịch dung tiểu linh đã đợi chờ đã lâu. Nàng liên đứng tại vân đường, có chút bất lực. Nhìn thấy Lục Thần, nàng trước tiên chạy tới. Lục Thần hỏi, ngươi một mực tại nơi này chờ lấy ta? Là. Tiểu Linh vội cốt nói, đi thôi, trở về. Lục Thần an đuổi nuốt nuốt đầu của nàng, đạo, ta đói. Tiểu Linh đạo, ngươi giữa chưa không ăn đồ vật. Lục Thần cao mày nói, ăn hay là đói? Tiểu Linh có chút đáng yêu trả lời. Lục Thần cười nói, cái kia đi về trước đi, đợi lát nữa ta mời ngươi ăn tiệc. Tốt, nghe được có thể ăn tiệc. Tiểu Linh ánh mắt sáng lên, lập tức lôi kéo Lục Thần tay, hai người bước nhanh đi trở về trở lại chân bảo cát, lục thần mang theo tiểu linh về ở bao sương, đồng thời gọi tới thị nữ, khách nhân tôn quý, không biết ngài có cái gì phân phó, thị nữ cùng kính hỏi, đem các ngươi bữa ăn đơn lấy ra nhìn xem, lục thần đạo, tôn, thị nữ lập tức xuất ra bữa ăn đơn, hai tay kéo lên bữa ăn đơn nói, tôn quý khách quý, xin ngài xem qua phía trên sản phẩm, lục thần đem bữa ăn đơn đưa cho tiểu linh, nói tiểu linh, ngươi cùng ba cái tỷ tỷ cùng một chỗ xem đi, có cái gì muốn ăn chính mình điểm, ca Cá ca, cái gì đều có thể điểm sao, tiểu linh hỏi, đúng vậy, tuất a, cái này, cái này cái này nô, cái này, còn có cái này cũng muốn. Tiểu Linh vui vẻ nhìn lại, đối với phía trên một trận điểm, cho mình chọn bốn món ăn, kèm theo một bầu rượu. Huynh trưởng, nàng là ai? Từ lâu tới, ba người ánh mắt cổ quái nhìn xem Tiểu Linh, thường bản định nhịn không được hỏi. Trên nửa đường về, Lục Thần cười nói, lời còn chưa dứt, Lục Thần lại chỉ vào bữa ăn đang nói, các ngươi cũng đừng chỉ nhìn, cùng một chỗ điểm đi, điểm xong để thị nữ cùng một chỗ đưa ra. A, ba người nghe vậy cũng là xem xét đứng lên, điểm mình muốn, chỉnh thể tới nói ba người phân lượng so Tiểu Linh ít rất nhiều cuối cùng là lục thần, lục thần điểm một cái đồ ăn, đem bữa ăn đơn đưa trả cho thị nữ, do hỏi, các ngươi cái này còn có càng lớn một điểm bao xương sao? khách nhân tôn quý cũng là tiên cấp thượng phẩm sao? thị nữ hỏi. đúng vậy, lục thần trả lời. thị nữ nói, có, nhưng giá cả sẽ cao một chút, mỗi ngày nhiều một trăm. không không không vậy ngươi an bài cho ta đi. lục thần đạo. khách nhân tôn quý xin mời đi theo ta. nói, thị nữ cao hứng cho 5 người dẫn đường, mang theo 5 người đi vào cùng tầng một cái khác bao xương. tiến vào bao xương, lục thần phát hiện phòng khách này có năm cái gian phòng bên ngoài còn có phòng tiếp khách, đồng thời có thể nhìn thấy cảnh đường phố. thị nữ đứng ở một bên cẩn thận hỏi, khách nhân tôn quý, không biết ngài cảm thấy bao xương này thế nào? không đợi lục thần trả lời, lạc tinh hỏi, ngài tốt, người bên ngoài hẳn là không nhìn thấy chúng ta trong này đi? thị nữ nói, khách nhân yên tâm, chúng ta thiên cấp thượng phẩm bao xương đều là đặc thù vật liệu chế tạo, đồng thời khắc dấu tránh hồn trợ, tuyệt đối bảo hộ khách nhân tư ẩn. lục thần hồi đáp, cũng không tệ lắm, trả tiền. nói, lục thần tại thị nữ nơi này trả tiền, giao xong tiền thị nữ liền lui xuống. thị nữ sau khi rời đi. Lạc Tịch lập tức quan trọng bao xương cửa lớn, sau đó trở về phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới cảnh đường phố cảm khái nói, nguyên lai đây chính là cuộc sống của người có tiền nha. Ân, Thương vãn lĩnh cao mày nói, Lạc Tịch, ngươi tại sao có thể có loại cảm khái này? Lạc Tịch nói, ta trước kia đều là bị người khác truy sát, mỗi ngày không phải ngủ phá ốc, chính là ngủ phân mộ, chưa từng có ở qua cao quý như vậy địa phương. Tốt a, Thương vãn lĩnh có chút đau lòng Lạc Tịch. Nàng bởi vì xuất thân cao quý, không có chút nào cảm thấy loại này ở lại điều kiện có gì tốt, chỉ có thể nói là cơ bản tiêu chuẩn. Tô Tinh Nguyệt tan đuổi, ngươi cũng không cần cảm cãi, đi theo chủ tử nhà ngươi về sau loại này ở lại hoàn cảnh chỉ là phù hợp. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Lục Thần, cười hỏi, đứng vậy đi, chúng ta có tiền đoàn trưởng. Lục Thần bĩu môi nói, cũng không thể nói là phù hợp đi, chỉ có thể nói là tận lực để mọi người ở tốt đi một chút cùng dễ chịu một chút. Theo kiệt, Tô Tinh Nguyệt quyến miệng đạo, lạc tịch cảm kích nhìn Lục Thần một chút, bởi vì là Lục Thần cho nàng không giống với sinh hoạt, còn nguyện ý mang nàng đi ra. Cương Bán định lúc này lại hỏi, huynh trưởng, tiểu cô nương này gọi tiểu linh. Lục Thần nói đúng vậy. Tiểu Linh cũng không sợ người lạ, cười cùng ba người chào hỏi, ba vị tỷ tỷ tốt, ta gọi Tiểu Linh, về sau xin nhiều chiếu cố. Cương Vãn Định cười nói, nếu Minh trưởng đem ngươi mang về, vậy sau này chúng ta chính là người nhà, chiếu cố là nhất định. Đúng vậy. Tô Tinh Nguyệt cùng Lạc Tịch cũng là hữu hảo gật đầu. Gặp tình hình này, Tiểu Linh hỏi, ca ca, cái nào là gian phòng của ta? Phòng khách này có 5 cái gian phòng, ngươi tùy ý chọn một cái là được. Lục Thần Đạo. Tiểu Linh lại hỏi, ca ca, vậy ngươi ngủ gian phòng nào? Ta cái nào đều được. Lục Thần Đạo vậy ca ca trước tuyển đi, ta muốn sát bên ca ca gian phòng. Tiểu Linh đạo, Lục Thần nghe vậy vừa nhìn về phía ba người, nói các ngươi tuyển đi, ta muốn cái này. Lạc tịch tuyển một cái dựa vào đường phố, ta cái này. Cương Vãn định chỉ hướng tận cùng bên trong nhất gian phòng, vậy ta chỉ có thể cái này, bởi vì cái kia hai cái gian phòng là sát bên. Tô Tinh Nguyệt chỉ hướng đơn độc một căn phòng đạo. Tô Tinh Nguyệt chọn xong, Lục Thần cùng Tiểu Linh ở ở giữa hai gian. Hai phút đồng hồ qua đi, thị nữ đem đồ an toàn bộ đưa ra, còn cho Lục Thần năm người nhiều đưa một cái linh quả bàn dép. Thị nữ giải thích bàn dép là tặng sau đó liền rời đi, lưu lại lục thần năm người cùng một chỗ hưởng dụng bọn hắn bữa tối. ăn một lần xong, lục thần đối với bốn người nói mấy ngày kế tiếp các ngươi đều không cần gọi ta, có cái gì muốn ăn chính mình điểm. nói xong, lục thần trở lại gian phòng của mình, một cái ý niệm tiến vào hỗn độn châu thế giới, tại hỗn độn châu thế giới tu luyện lôi đế quyết. từ ma tộc phái ra người đến xem, ma tộc lần này mưu đồ quá lớn, lần này hoàng tuyển thiên cung lịch luyện khẳng định có không ít tranh đấu. lôi đế quyết là đối với kháng ma tộc chí cường công pháp, bây giờ còn có thời gian, hắn nhất định phải nhân cơ hội này nhiều tu hành một chút lôi đế quyết trên 1342 chém giết gian tế, tiến về chỗ tập hợp chương 1342 chém giết gian tế, tiến về chỗ tập hợp Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, thời gian nhoáng một cái qua vài ngày nữa. Ngày 15 tháng 7, giờ tí vừa qua khỏi. Huynh trưởng, không sai biệt lắm muốn lên đường. Lục Thần đang tu luyện lôi đế quyết, Khương Vãn định liền ở ngoài cửa lớn tiếng la lên. Lục Sắc lập tức kết thúc tu hành, một cái ý niệm về tới ngoại giới. Đẩy cửa phòng ra, Lục Thần nhìn thấy bốn người đã đang chờ. Lục Thần nghi ngờ hỏi, đêm hôm khuya khoắt ra cái gì phát? Khương Vãn Mịnh chỉ ra ngoài cửa sổ nói huynh trưởng, Ngươi xem một chút ngoài cửa sổ liền biết. Lục Thần nhìn lại, phát hiện trên đường cái tất cả đều là người. Bọn hắn đều là chuẩn bị tham gia Hoàng Tiễn Thiên cung lịch luyện tiên kiêu cùng bọn hắn trưởng bối, đang chuẩn bị thông qua Tam Đại Thương lâu truyền tống trận đi Long Ưu Thành. Thương Vãn Ninh lại từ bàng giải thả nói Hoàng Tiễn Thiên cung lịch luyện tiên kiêu có 7, 8 phần đều không nổi Long Ưu Thành, mà là ở tại xung quanh Tam Đại thành trì. Bởi vì quá nhiều người, cho nên mọi người từ hôm qua ban đêm liền bắt đầu đi, liền sợ bỏ qua Hoàng Tiễn Thiên cung lịch luyện. Nghe Thương Vãn Ninh tiểu nói này, Lục Thần nghĩ đến Thạch Thiên cùng Chuột Lâm Vàng. Hắn cũng là thời điểm đi Long Ưu Thành. Thừa dịp hỗn loạn đem Thạch Thiên đưa vào hỗn độn châu thế giới, dẫn hắn tiến vào hoàng thuyền thiên cung luyện luyện. Nghĩ đến đây, Lục Thần nói đã là dạng này, vậy ta liên lạc một chút những người khác, để bọn hắn đều xuất phát. Thương Bán định nói Minh trưởng, không cần kêu, ta tối hôm qua liền thấy thiếu đoàn trưởng bọn hắn tại xếp hàng, này sẽ đoán chừng có ít người đều đã đến xã yêu thành. Lục Thần nói vậy chúng ta cũng tranh thủ thời gian xuống dưới. Nói, năm người đi ra ngoài, cùng đi truyền tống sảnh. Nhưng mà khi đi tới truyền tống sảnh lúc, Lục Thần có chút trợn tròn mắt. Lúc này truyền tống sảnh sắp xếp đội đã xếp tới hai dãm già mà lại truyền thống giá cả cũng tăng bình thường khoảng cách ngắn 800, hiện tại đã đã tăng tới gấp 5 lần một người muốn bốn nghìn nếu như muốn chen ngang không che giấu tung tích gấp 10 lần giá cả che giấu tung tích gấp 20 lần giá cả đắt đến đơn giản không hợp thói thường có thể cho dù là dạng này vẫn như cũ có đại lượng cường giả chen ngang nếu như đứng đắn xếp hàng đều không nhất định có thể vượt qua luyện luyện qua loa lục thần nhìn xem cự dáng dấp đội ngũ đạo thương văn định cười nói ca ca hiện tại không hung ta không nói đêm hôn khuya khoét ra cái gì phát người còn tức giận lục thần im lặng nói cương bắn định tuyệt miệng nói đương nhiên ta thế nhưng là phi thường man thủ tô tinh nguyện nói hiện tại tốt một điểm là những người khác nhanh xếp lên trên không phải tất cả mọi người ngăn ở mặt sau này lục thần chuyên âm nói vậy chúng ta đi ngồi cái che giấu tung tích a ân ba người gật đầu sau đó năm người trở lại chân bảo các lại sảnh bọn hắn tìm tới phòng trước nhân viên phía trước sảnh nhân viên dẫn đầu xuống đi vào chuyển tống sảnh nội sảnh cũng tại gian phòng chờ đợi đến tiên bọn hắn năm người lúc năm người mặc vào đặc thù quần áo ngăn cách hết thể xem xét đơn độc cưỡi truyền tống trận đi long yêu thành một chuyến xuống tới năm người ngồi tám trăm không không không thật sự tiền không phải tiền. bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. tam đại thương lâu liền cưỡng bọn hắn rất nhiều người không dám tỏ vẻ giàu có, sẽ cắn răng ra tiền này. đi vào chân bảo cát, lục thần năm người thông qua thông đạo đặc thù trở lại đại sảnh. lúc này long yêu thành nội đã kín người hết chỗ. không chút nào khoa trương, tại trên đường cái đi đường đều phí sức. nhìn một cái, tất cả đều là đầu người. lục thần nhìn về phía bốn người nói các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi ra ngoài một chút. tốt. bốn người gật đầu, sau đó lục thần rời đi chân bảo cát. từ chân bảo cát đi ra. Lục Sạc Lập tức thông qua Ngự thú Mâu ấn liên hệ Thạch Tiên, biết được hai người đã tiến vào Long Yêu Thành. Đang sau, Lục Sạc lập tức hồn lực toàn bộ triển hai, giám thị chung bênh đồng thời đi tìm hai người, thừa dịp loạn đem Thạch Tiên đưa vào hỗn độn châu thế giới. Thạch Tiên đột nhiên biến mất, hóa thành hình người chuột lông vàng lập tức ý thức được Lục Thần có được thần khí, khiếp sợ đồng thời truyền âm hỏi, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đi làm việc lớn. Ngươi muốn làm chỗ nào? Lục Thần hỏi. Chuột lông vàng nói phụ thành chủ, ngươi muốn chết à? Hoàng Tuần Thiên cung lịch luyện lập tức liền muốn bắt đầu, Long Thần cùng các phương cường giả khẳng định đều tại, đi đó chính là muốn chết. Lục Thần mắng, cái kia chuyển sang nơi khác, chuột lông vàng dụi cổ một cái. Lục Thần nói mấu chốt này hay là an phận điềm đi, đừng có lại gây sự. Tiên tiến Hoàng Truyền Thiên cung lại nói, tốt ta. Chuột lông vàng cảm thấy không có ý nghĩa, đi theo Lục Thần tiến về chân bảo cát. Khi Lục Thần đi vào chân bảo cát lúc, Thương Vãn Định năm người bên cạnh nhiều mười sáu người, nhìn xem lại thêm ra tới một người, Thương Vãn Định cùng Tô Tinh Nguyệt trong mắt lóe lên tinh mang, nhưng ăn ý ai cũng không có đến hỏi cái gì. Thương Vãn Định nói minh trưởng, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Lục Thần hỏi, chân bảo cát truyền thống sảnh còn có người sao? Không có những người khác tại vạn bảo lâu cùng linh bảo các truyền thống sảnh cương vãn định ngồi đáp vậy thì đi thôi đi vạn bảo lâu mọi người ở nơi đó tập hợp lục thần đạo tốt cương vãn định gật đầu sau đó đám người cùng đi vạn bảo lâu khi lục thần một đoàn người đi vào vạn bảo lâu lúc tất cả mọi người đã đến đủ lục thần không có nhiều lời mang theo mọi người đi tới nơi hẻo lánh đem truyền âm ngọc phát xuống dưới cũng để đám người riêng phần mình rời đi mà lại hắn bàn giao sau khi rời đi mọi người đổi lại một cái mặt khi tiến vào hoàng thuyền thiên cung trước đó tất cả mọi người đừng lại liên hệ nghe được lục thần lời nói Tất cả mọi người kính để nhìn xem Lục Thần. Lục Thần quá cẩn thận, cân nhắc sự tình chu toàn, làm như vậy liền để phòng ngay trong bọn họ có gian tế, một chút phong hiểm cũng không nguyện ý bước lên. Có loại này đoàn trưởng, Tiêu Diêu Dung binh đoàn lo gì không cường đại ác mà đám người không biết là, Lục Thần không chỉ có làm tay này chuẩn bị, còn cần cường đại hồn lực nhìn chằm chằm những cái kia không có gan bên dưới nô ấn người. Đám người sau khi đi, Lục Thần mang theo Khương Vãn định năm người rời đi, tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh một lần nữa đổi khuôn mặt. Đổi xong mặt, Lục Thần cùng Tiểu Linh thành lập truyền âm liên hệ, tiếp lấy một bên nhìn chằm chằm không có gan ấn thành viên vừa cùng thương vãn định năm người cùng một chỗ tiến về chỗ tập hợp. sau đó, lục thần dùng chém giết hồn kỹ gạt bỏ bảy cái phản đồ, cũng để viên bất khuất bọn hắn đi đem bảy người tiện trên người cờ bể. cùng lúc đó, lục thần thông qua ngự thú mâu ấn liên hệ bá thiên thành người, để bọn hắn điều tra cái này bảy cái phản đồ đều là ai để cử. không có gì bất ngờ xảy ra, bá thiên thành lại là một phen đồ sát. nửa canh giờ qua đi, tiêu diêu dung binh đoàn tất cả nhân viên đi vào tập hợp quảng trường. tập hợp quảng trường chiếm diện tích gần hai mẫu các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, san sát, chỉnh thể từ trong ra ngoài chia năm vòng, đồng thời càng đến gần bên trong các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc càng thấp. Trung tâm vòng là một cái có thể chứa đựng trên vạn người khu chờ đợi, mà khu chờ đợi trung ương lại có 36 cây tre tín phủ văn cổ lao trụ lớn. Nó nhìn qua giống như là một ác ma tế đàn, phía trên điêu khắc từng cái giữ tợn ác quỷ, tất cả ác quỷ hướng ra phía ngoài nào, phản vật muốn đem tất cả mọi người ăn hết. Lục thần biết 36 cây trong tây cột ở giữa khu vực chính là lần này tiến về hoàng tuyền thiên cung truyền tống khu, bây giờ bị chặt chẽ không chế. Giờ khắc này. 36 cái trụ lớn ở giữa khu vực cùng khu chờ đợi thành trong phạm vi mười mấy dặm một cái duy nhất chỗ không có không ai. Trung 1.343 trung bộ yêu vực đại thủ bút trương 1.343 trung bộ yêu vực đại thủ bút trung tâm ngoài vòng tròn mặt là cái thứ nhất hình cái vòng tiến trúc. Hết thảy có 36 dây độc lập các lân vật sinh sống hoặc làm việc. Trên lệch độ cao không có bao nhiêu 7 mét. Nó so tế đàn truyền tống bình cái cao, nhưng lại so cái kia 36 cây cây cổ thấp một đoạn, có thể thấy rõ truyền tống cu. Giờ phút này, cái này 36 tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên chỉ có 23 tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, trên có người, còn lại các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc cũng còn không có người. Mà từ cái này 23 tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, Lục Thần nhìn thấy huyết hoàng điện, vạn thọ cung ở bên trong Thiên tội đại lục tuyệt đại bộ phận thế lực định tiêm. Cái thứ hai kiến trúc vòng có 72 dãy các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, những này các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, so cái thứ nhất kiến trúc vòng kiến trúc cao hơn ước chừng 3 mét. Cái này tầng vòng các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, ngồi giống như đều là ngoại đại lục thế lực đỉnh tiêm. Mỗi một tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên đều có võ đế cứng, giả. Mà lại, những này các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, cùng vòng thứ nhất tầng các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, một dạng, ngay sau đó cũng không có hoàn toàn ngồi đầy, còn có bảy tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc là trong không. Lục Thần hồn lực cảm giác cẩn thận từ vòng thứ hai tầng từng cái đảo qua, sợ hai thán phục có không ít tiên kiêu đồng thời tâm tình có chút nặng trọng. Đây không phải hắn sợ những tiên kiêu này, mà là vòng thứ hai tầng đang ngồi trong rất nhiều thế lực, không sai biệt lắm một nửa đều là ma tộc cùng ma tu bởi vì ẩn tàng càng tốt, bọn hắn giờ phút này định lấy ngoại đại lục thế lực đỉnh tiêm danh hiệu, đúng là đường hoàng ngồi ở phía trên. Hân. Ngay tại lục thần cảm giác muốn từ vòng thứ 2 tầng lúc rời đi, lục thần lực chú ý lại về tới 53 hào các lân nhân bất sinh sống hoặc làm việc, bên trong trên người một người. Người kia nhìn dáng người là nữ tử, đầu đội lâu xa, trên mặt mang theo mặt nạ hồ ly, thân mang một bộ áo trắng, khí tức cấm lãnh. Nàng võ đạo là tam trọng võ tôn cảnh đỉnh phong, cũng không phải là rất cao, bên người ngồi một cái ngũ trọng võ đế cảnh thực lực lão thái. Chẳng biết tại sao, lục thần cảm giác ánh mắt của nàng có chút quen thuộc dường như có chỗ phát giác, nữ tử áo trắng quay đầu nhìn về phía lục thần vị trí. lục thần sợ sệt bị để mắt tới, cảm giác lập tức rời đi. ngay sau đó, nữ tử trong ánh mắt hiện lên một tia hùng y, lao thái hỏi, có vấn đề? nữ tử khẽ lắc đầu, lại thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại đợi. lao thái thuận nữ tử nhìn phương hướng nhìn lại, cô không có phát hiện cái gì người kỳ quái, cũng tiếp tục ngồi chờ đợi. cảm giác rời đi sau, lục thần cảm giác lại cẩn thận nhìn về phía cái thứ ba tầng vòng. cái này tầng vòng có chín tòa các lân vật sinh sống hoặc làm việc, các lân vật sinh sống hoặc làm việc, lại so vòng thứ hai tầng cao ước chừng hai mét. Phía trên chỉ có 3 tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, không, có ngồi người. Từ hiện tại nắm giữ tin tức đến xem, Lục Thần nhìn ra vòng thứ 3 tầng cũng không có phân tiên tội đại lục cùng tiên tội đại lục ngoại thế lực. Cái này tầng vòng tựa như là căn cứ thực lực tới, mỗi tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong đều có một cái cao giai võ thánh hoặc là yêu thánh. Mà tại cái này 96 tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong, Lục Thần lại phát hiện 11 tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong ngồi chính là thuần huyết ma tộc cùng ma tu. Vòng thứ 4 tầng cùng vòng thứ 3 tầng một dạng cũng là theo người mạnh nhất thực lực đến Vân, người mạnh nhất là trung giai võ thánh cùng yêu thánh. Nơi này có 136 tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, đã toàn bộ ngồi đầy. Vòng thứ 5 tầng có 360 tòa nhỏ các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, nó cùng trước mặt các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, khác biệt, tựa hồ đối với võ đạo không có cái gì yêu cầu. Nó cũng đã hoàn toàn ngồi đầy, trong đó cũng không ít ma tộc cùng ma tu. Tại cái này năm cái tầng vòng bên ngoài có một cái hình cái vòng quảng trường, phía trên đứng đầy lít nha lít nhít võ giả, mà Lục Thần chính là một thành viên trong đó. Bởi vì truyền thống khu xo so quảng trường này cao gần 5m lại có năm cái tầng bóng các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, cản trở, trên quảng trường người không nhìn thấy tình hình bên trong. Cũng chính là có được cường đại hộ lực, nếu không Lục Thần cũng không nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ có thể ở trên quảng trường này mù các loại. Mà thông qua tự thân cường đại hộ lực, Lục Thần phát hiện quảng trường ra bên ngoài mấy dãy đều đứng đầy võ giả, đồng thời còn có liên tục không ngừng võ giả tại ở gần. Ngoài ra, Lục Thần còn phát hiện trong đám người có không ít giống như hắn thiên điều, đều yên lặng xen lẫn trong trên quảng trường trong đám người. Dợ dân vừa tới, bốn phương tám hướng đồng thời có người gọi hàng. Chơi Huyền ba cái cấp bậc các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, cũng còn có phòng chống, hiện xuống một cấp võ đạo yêu cầu bán, có cần có thể mua sắm vị trí. Không biết đều là giá bao nhiêu, ngoài quảng trường có cường giả đặt câu hỏi, thiên cấp 100 triệu một vị trí, địa cấp 80 triệu, huyền cấp 50 triệu chỗ sâu có người dùng linh lực mang theo thanh âm trả lời. Ta đến cái địa cấp, ta đến cái huyền cấp. Thanh âm truyền ra, bên ngoài nao nao có người mở miệng, tiếp lấy mang người phá phong mà đến, leo lên đối ứng với nhau các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Không bao lâu, địa cấp cùng huyền cấp cũng đều ngồi lấy. Thật đúng là người ngốc nhiều tiền nha. Lục Thần nhìn xem một màn này thầm nghĩ, mà tại hai cấp các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc, ngồi đài sau, chỗ sâu lại có tiếng âm truyền ra. Mở 36 cửa, bắt đầu báo danh. Ầm ầm. Thanh âm chưa dứt, mặt đất rung động, xuất hiện 36 cái tiến bảo chờ đợi vòng thông đạo. Ngay sau đó, chỗ sâu lại truyền tới một giọng dàn vua. Bởi vì lịch luyện mở ra thời gian không đến một ngày, lần này lịch luyện đồng thời tuân theo cao phí báo danh cùng trước báo danh trước nhập nguyên tắc. Ở sau đó một khắc đồng hồ thời gian, 500 triệu phí báo danh nhân viên bắt đầu báo danh. Hoa. Thành êm vừa ra tới, quảng trường một mảnh xôn xao. 500 triệu phí báo danh, trung bộ yêu vực muốn tiền muốn điên rồi, tại sao không đi đoạn? Mà lại, trước tiên đều không có loại quy củ này, là năm nay trung bộ yêu vực thêm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối với trung bộ yêu vực nén giận không dám nói, đều ở trong lòng yên lặng ân cần tham hỏi trung bộ yêu vực cùng Long Thần. Mà lại, tất cả mọi người không đốc, không có một người báo danh. Một khắc đồng hồ qua đi, thanh âm lại lần nữa truyền ra. Tiếp xuống một khắc đồng hồ, 400 triệu một cái danh nghịch. Kết quả cùng trước đó một dạng, 400 triệu vẫn như cũ không ai báo danh. Đợi đến một khắc đồng hồ trôi qua, lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó 300 triệu một cái danh mạch, nhiều hơn tiền có thể chênh ngang. Tên chó chết này, đám người thầm mắng. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, trung bộ yêu vực hôm nay là quyết tâm muốn bao nhiêu bất điểm. Đằng sau, đám người không ngừng gạt ra, từ 36 cửa giao tiền báo danh. Tại trong lúc này, cũng có một số người ở bên ngoài cường giả thêm cái 2, 3 ngàn bạn báo danh, sớm tiến vào thông hướng lịch luyện thông đạo. Cùng lúc đó, ngũ đại tầng vòng thiên tiêu cũng tại giao nạp phí báo danh. Mà thông qua bọn hắn giao lưu, Lục Thần biết bọn hắn sẽ trở thành nhóm đầu tiên hoặc là nhóm thứ 2 tiến vào hoàng truyền tiên của người. Từ 36 cửa đi bảo chỉ có thể xếp tại phía sau bọn họ. Lục Thần cầm đầu mọi người tại biên giới quảng trường đường đấy, không ngừng đi đến trên. Một lúc lâu sau, Lục Thần rốt cục đẩy ra quảng trường trung bộ. Xiêu xiêu xiêu. Cũng liền lúc này, từng đợt âm thanh xé gió truyền đến, ngũ đại yêu vực người gần như đồng thời dãng lâm tại thiên cấp các linh nhân vật sinh sống hoặc làm việc bên trong. Đối với những người này, Lục Thần không dám nhìn trộm. Bất quá, bọn hắn đi vào thời điểm hắn cũng nhìn một cái bảy tám phần, ngũ đại yêu vực lần này đều phái ra không ít tiên triêu. Tại cái này ngũ đại yêu vực bên trong, đơn bộ yêu vực người ít nhất hơn 600 người. Trung bộ yêu vực người nhiều nhất, một cái thế lực phái ra nhân loại cùng yêu tộc thiên kiêu cộng lại có hơn 7000 người. Mà lại, Lục Thần nhìn ra trung bộ yêu vực những thiên kiêu này thực lực tại võ tôn cấp độ này đều rất mạnh, đồng thời có không ít là ma tu. Hoa, Vũ đại yêu vực người vừa xuất hiện, tập hợp quảng trường một mảnh xuân sao, tất cả mọi người bị trung bộ yêu vực đội hình kinh đến. Một cái thế lực hơn 7000 người, đội hình này quá hào hoa, đến bên trong, ai còn là trung bộ yêu vực đối thủ? Không có, tuyệt đối không có. Chương 1344 đoạn khuyết tới chương 1344 đoạn khuyết tới Lục Thần cũng đáng người khác biệt giờ phút này đám người kiêng kỵ là trung bộ yêu vực thực lực hắn thì là là trung bộ yêu vực cùng ma tộc cấu kết lo lắng trung bộ yêu vực là thiên tội đại lục bán hết hàng tồn tại bá chủ nó cùng ma tộc cấu kết nhìn trời đại tội lục ảnh hưởng quá lớn một cái xử lý không được há toàn bộ thiên tội đại lục đều sẽ sinh linh đổ thán. bất quá đệ lục thần hơi nghi hoặc một chút chính là trung bộ yêu vực chỉ có nhân loại yêu nô là ma tu yêu tộc thì toàn bộ là bình thường lục thần đang suy nghĩ hẳn là trung bộ yêu vực chỉ là mua ma đan bồi dưỡng ma tu thiên tiêu mục đích thì là trợ giúp bọn chúng trung bộ yêu vực bình ổn vượt qua lần này hoàng tuấn thiên cung Lịch luyện luyện nếu như là dạng này, chuyện kia liền còn không phải quá tệ. vì tiến một bước xác nhận chính mình suy đoán, lục thần quyết định tỉ mỉ xem xét một chút ngũ đại yêu bực người, có thể vừa định ngẩng đầu liền lại đột nhiên thấp xuống, không làm cái khác, chỉ vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ tại ở gần. thần kinh siết chặt, lục sắc lập khắc triệt hồi âm nhãn. siêu. cơ hồ cùng một thời gian, một cái lồng ánh sáng màu vàng từ đám người đỉnh đầu thổi qua, cuối cùng xuất hiện tại tận cùng bên trong nhất số một các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. chúng ta gặp qua địa chủ. người này vừa xuất hiện, tất cả các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, cường giả đều là đứng dậy hành lễ là người này chính là thiên tội đại lục công nhận đệ nhất cường giả, long thần điện điện chủ, long thần. giờ phút này không ai có thể nhìn thấy dung mạo của hắn, duy nhất có thể xác định là hắn rất mạnh, mà lại là mạnh ngoại hạng loại kia mạnh. hắn không động thủ, chỉ là hướng cái kia ngồi xuống, tất cả mọi người liền cảm nhận được áp lực hít thở không thông. sau một khắc, lồng ánh sáng bên trong truyền ra một thanh âm, đám người ngồi xuống đi. thanh âm hùng hồn hữu lực, nghe âm sắc giống như là một người nam tử trung niên. tạ điện chủ, đám người đồng nói, sau đó nho nhau ngồi trở lại vị trí. long thần lại nói làm chủ nhà bản tọa đại biểu ngũ đại yêu vực cùng thiên tội đại lục tất cả võ giả hoan nên ngoại đại lục chư vị đường xa mà đến chiêu đại không chú đáo xin hãy tha lỗi điện chủ khách khí điện chủ có thể cho phép chúng ta ngoại đại lục võ giả hưởng thụ thiên tội đại lục tài nguyên liền đủ thấy điện chủ bác gái một cái thất trọng võ đế cảnh cường giảm mở miệng là một cái thuần huyết ma tộc. long thần khẽ gật đầu vừa nhìn về phía bên cạnh một người nói trên lệnh thời gian không nhiều lắm tuyên bố lịch luyện bị tắt đi là điện chủ một cái bát trọng võ đế cảnh thực lực yêu tộc lính mệnh sau đó đối với tất cả mọi người lớn tiếng tuyên bố đứng lên hoàng thiên thiên cung bí cảnh trăm năm mở ra một lần Mỗi lần tại ngày 15 tháng 7 giờ thìn 4 cắt ra khải, giờ ngọ 4 khắc kết thúc, hết thể hai canh giờ, thời gian vừa tới, bí cảnh đóng lại. Ngoài ra, Hoàng Tiễn Thiên Cung mỗi lần lịch luyện thời gian là đại lục thời gian 1 năm, Hoàng Tiễn Thiên Cung thời gian thì là 6 năm. Hoa, Trung quanh một mảnh xôn xao. 6 năm à nghe được ngoại giới 1 năm, Hoàng Tiễn Thiên Cung 6 năm, Lục Thần cũng là hai mắt tỏa sáng. Giờ khắc này, hắn có chút minh bạch vì cái gì rõ ràng Hoàng Tiễn Thiên Cung nguy hiểm như vậy, nhưng như cũ có nhiều người như vậy nguyện ý đi. Hắn muốn đi Hoàng Tiễn Thiên Cung đụng bất kỳ tìm kiếm cơ duyên chỉ là nguyên nhân một trong, càng lớn nguyên nhân là so sánh sáu trên lệ. Đối với những cái kia cần thời gian trưởng thành thiên tiêu tới nói, so sánh sáu trên lệ đủ để cho bọn hắn vì đó liều mạng. Mà sự thật cũng xác thực như vậy, trên quảng trường rất nhiều thiên tiêu đều là chạy sự so sánh này sáu to lớn trên lệ tới. Đối bọn hắn rất nhiều người mà nói, ngoại giới so hoàng truyền thiên cung nguy hiểm hơn, mà lại hoàng truyền thiên cung là duy nhất có thể thay đổi vận mệnh địa phương. Xôn sao qua đi, bắt trọng võ đế cảnh yêu đế nói tiếp. Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm, chính là thiên tội đại lục một ngày, hoàng truyền cung sáu ngày. Qua sang năm ngày 15 tháng 7 giờ thìn bốn khắc, tất cả còn sống thiên tiêu đều sẽ bị hoàng tuyển thiên cung đưa ra. Mà bởi vì hoàng tuyển thiên cung bên trong hoạt thi đông đảo, hoàn cảnh ác liệt, làm người lịch luyện, chư vị thiên tiêu cần bạn phần coi chừng. Phía dưới một người nghe vậy lớn tiếng hỏi, tiền bối, đã là hoàn cảnh ác liệt, không biết có hay không hoàng tuyển thiên cung địa đồ đem tạo? Có. Bắt trọng võ đế cảnh yêu đến nói trong chúng ta bộ yêu vực kỳ trước còn sống đi ra thiên tiêu vẽ ra bọn hắn chỗ đi qua địa phương. Bởi vậy chúng ta có hoàng tuyển thiên cung bộ phận khu vực địa đồ, nhưng không pháp tướng tặng. Nếu là muốn, ba triệu một tấm. Mặc như vậy, có người gọi nghèo. Bất quá, cứ việc cần 30 triệu một tấm, vẫn như cũ có rất nhiều người mua sắm. Ta mua 3 tấm. Ta mua 5 tấm. Giá cả vừa ra tới, ngồi tại các lần vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên tuyệt đại bộ phận thế lực đều mở miệng mua. Lại bởi vì là khu vực địa đồ, có rất nhiều khu vực khác nhau địa đồ, tuyệt đại bộ phận thế lực mua còn chưa hết một tấm. Không bao lâu, trung bộ yêu vực chỉ là bán đất hình đều kiếm lời mấy trăm ức. Tốt, thời gian đến, hiện tại nhóm nhân viên thứ nhất tiến vào truyền tổng khu. Theo giờ thì muốn khắc vừa đến, long thần đối với ồn ào chỗ tập hợp hô to, thanh âm cực lớn, phương biên hơn 10 dặm đều có thể nghe được xiu xiu xiu. Sau một khắc, âm thanh xé gió lên, ngồi tại vòng thứ nhất 3000 cái tiên kiêu nhao nhao tiến vào 36 cây trụ lớn trung ương. Đằng sau, trung bộ yêu vực phái ra 36 tôn võ đế cùng yêu đế, 36 người đồng thời khởi động trận pháp đem người đưa tiễn. Tại sau này, thiên yêu từ vòng thứ nhất chụp tầng hướng ra phía ngoài, truyền tổng 53 lần, lúc này mới đem các linh vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên tiên kiêu toàn bộ đưa tiễn, mà tại đưa tiễn các linh vật sinh sống hoặc làm việc, bên trên thiên kiêu sau, thông qua 36 cửa tiến vào tiên kiêu mới bắt đầu một nhóm một nhóm hướng trụ lớn trung ương đứng. Lục Thần chỗ đứng lại nói cũng không phải rất rựi vào bên ngoài, nhưng đến phiên hắn lúc phổ thông tiên tiêu vẫn như cũ đã đi 47 nhóm. Mà lại, tại Lục Thần sau lưng còn có rất nhiều tiên tiêu đang chờ tiến vào bí cảnh cùng giao tiền. Lục Thần sau khi đi, Minh Tinh Thiên Hạt nhìn phía dưới đối với Long Thần nói, "Địa chủ, lần này tham gia người lịch luyện tựa hồ so giới trước nhiều không ít." Minh Tinh Thiên Hạt lời này vừa nói ra, các là nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong không ít người ánh mắt lóe ra ưu quang, những người này đều là cường giả ma tộc. Nhiều không ít. Đó là dĩ nhiên. Bọn hắn đều đang nghĩ, chờ xem, đợi đến lần này Hoàng Tiễn Thiên cung lịch luyện kết thúc, cả tòa thiên tội đại lục đều chính là bọn hắn thánh tộc. Long thần nói: đúng vậy, cái này đủ để nhìn ra ta thiên tội đại lục cùng ngoại đại lục đi qua trăm năm võ đạo hương thịnh rất nhiều. Minh tinh thiên hà su định nói: đúng vậy, cái này đều được nhờ vào điện chủ thống lĩnh có phương pháp. Không ít người mắt trợn trắng, thầm mắng định hót. Sau đó, thời gian từng giờ trôi qua, thiên tiêu thì không ngừng hướng bí cảnh đưa. Tại bình thường thiên tiêu đưa tiễn 147 trăm lúc tập hợp quảng trường bên ngoài cơ bản không nhìn thấy cái gì thiên tiêu cùng cường giả. Lệ thế nhưng liền lúc này, phương xa thiên tế chuyển đến một tiếng to rõ hớp Đáng người nhìn lại lập tức nhìn thấy một điểm đen đang nhanh chóng phóng đại. đằng sau, một cái to lớn long bằng xuất hiện tại tập hợp quảng trường trên không. cái này long bằng thực lực là bát giai hậu kỳ đỉnh phong, trên lưng ngồi bốn người. bốn người này hai nam hai nữ, nam một cái là mập bạn, hai con mắt giống đậu xanh, thỉnh thoảng lóe ra tạc quang. hắn mặc một thân rách dưới y phục, mà lại trên y phục tất cả đều là bùn. coi thực lực, rõ ràng là tam trọng võ tôn cảnh đỉnh phong. mà nếu như lục thần tại cái này, hắn nhất định sẽ nhận ra tiên mập mặt này, bởi vì người này không phải người khác, đúng là hắn huynh đệ bản quyết. cũng không biết con hàng này là thế nào tu luyện thế mà tại tách ra trong khoảng thời gian này đem võ đạo tăng lên tới tam trọng võ tôn cảnh đỉnh phong một nam tử khác trung niên bộ dáng mọc ra một tấm phong lưu phong hóa mặt chính động mở quần áo lười biếng ôm hai cái mỹ nhân cho dù phía dưới có đông đảo võ giả nhìn xem hắn vẫn như cũ đối với hai cái mỹ nhân trên dưới đủ tay treo đến mỹ nhân khanh khách cười không ngừng lại nhìn thực lực của hắn rõ ràng là cựu trọng võ đế cảnh đỉnh phong Đơ gs tử béo đã đến vị hắn ở chỗ này quý cầu các vị khán quan lao ra ủng hộ nhiều hơn tiểu gia thần để hắn cùng chết tiểu tử sớm một chút gặp mặt Chương 1345 Cường đại đạo đế Tiêu Cửu Linh Chương 1345 Cường đại đạo đế Tiêu Cửu Linh đạo đế Tiêu Cửu Linh. Thấy rõ dung mạo của đối phương, vòng thứ tháng 2 năm năm ba hảo các linh vật sinh sống hoặc làm việc, Lao thái lạnh giọng mở miệng. Hắn nhận ra nam tử trung niên, hắn không phải người khác, chính là hơn 100 năm trước xếp hạng thứ 13 Phong hảo võ đế, đạo đế Tiêu Cửu Linh. Hoa. Lao thái lời này vừa nói ra, trung bên một mảnh xôn xao. Nguyên bản ngay tại âm thầm đang mong đợi tương lai một đám ma tập thì là hoa cốc si chặt, cẩn thận từng ly từng tí áp chế khí tức. Phong Hạo vọ đế, đó là vọ đế bên trong chí tôn áp đảo tất cả võ đế phía trên, có thể đem bình thường võ đế làm trò đánh. Cái này tiêu cựu linh hay là trăm năm trước, hắn thực lực sợ là tương đương cùng bố, bọn hắn hiện tại cũng không dám đi treo chọc loại người này. Uy a, không nghĩ tới tại ngày này đại tội lục thế mà còn có người nhận ra bản toạn. Nghe được có người kêu lên danh hào của mình, tiêu cựu linh động tác trên tay ngừng lại, nhiều hứng thú nhìn về phía lao thái. Lao thái lạnh nhạt nói, ngươi lại không dịch dùng, như thế nào nhận không ra? Tiêu cựu linh tò mò hỏi, ngươi là người phương nào? Lao thái nói ngươi quản ta là người như thế nào? Tiêu cựu linh sửng sốt một chút, sau đó cười tà đứng lên. Bà già đáng chết, cũng liền ngươi già rồi, nếu là tuổi trẻ cái trăm tuổi, chỉ bằng ngươi chống đối bản tọa, bản tọa nhất định phải chiến đấu ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe vậy, Lão thái mặt mơ đỏ ửng, nội giận nói, đồ vô sỉ. Tiêu Cửu Linh cười nói, vô sỉ? Ha ha, liền như ngươi loại này lão già, ngươi chính là muốn bản tọa vô sỉ, bản tọa còn trướng mắt đâu. Lão thái quát lạnh nói, Tiêu Cửu Linh, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Tiêu Cửu Linh cười nói, cái này còn cần giảng, đương nhiên là đem đồ nhi này của ta đưa đến Hoàng Tiễn Thiên cung đi lịch duyệt. Lão thái cười lạnh nói, ngươi liền không sợ hắn chết ở bên trong? Tiêu Cựu Linh tự tin nói, Lão giả, nếu như ta đổ nhi này đều chết tại bên trong, vậy liền không ai có thể còn sống đi ra. Tiêu Cựu Linh lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức đều nhìn về đoạn khuyết. Bây giờ đoạn khuyết một thân khí huyết có thể so với thiên tội đại lục mạnh nhất yêu thú, toàn thân phát ra khí tức đáng sợ, đúng là chí tôn. Bất quá, đám người đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn là đạo đế Tiêu Cựu Linh đệ tử. Chỉ là đạo đế cái danh hiệu này, người bình thường liền không có tư cách làm đệ tử của hắn. Lão Thái mạnh miệng nói, ta nhìn hắn cũng liền bình thường, xác suất lớn sẽ chết bên trong. Lão Thái bà ta và ngươi có thù a, một mực tại nguyền rủa ta. Đoạn Khuyết không vui, chỉ vào lao Thái cái mũi chất vấn. Lao Thái quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất miệng sạch sẽ một chút. Đoạn Khuyết cười lạnh nói, ta cái này bẩn còn chưa có đi ra đâu, dạng này, ngươi nói cho ta biết ngươi đưa vào đi chính là người nào, ta nhất định giúp ngươi tốt nhất chiếu của hắn. Nếu như là nam, ta đem hắn tay chân chém đứt, để hắn sống không bằng chết. Nếu là nữ thôi, ta khẳng định liền sẽ ôn nhu một điểm. Nếu như nàng không chỉ có là nữ, dáng dấp còn rất xinh đẹp, ta sẽ càng ôn nhu, cam đoan để nàng dục tiên dục tử, lúc đi ra đều là hài mẹ nàng. Hắc Hắc nói đến chỗ này, Đoạn Khuyết cười tà đứng lên. Lão Thái rất tin tưởng mình người, nhưng lại không dám nói, bởi vì tại Hoàng Tuần Tiền cung chọc Đoạn Khuyết thật không phải một chuyện tốt. Đối mặt Đoạn Khuyết khiêu khích, Lão Thái giận dữ hết. Quả nhiên cái gì sư phụ liền có cái gì đệ tử. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút, đừng giống ngươi sư tôn kém như vậy điểm bị người đánh chết. Ân, nghe chút lời này, Đoạn Khuyết hứng thú, nói nói rõ một chút, ta làm sao không biết việc này? Lão Thái cười lạnh nói, đó là hắn quyết đủ, hắn đương nhiên sẽ không cùng ngươi nói, bằng không chẳng phải là mất mặt. Hắc Hắc, Lão Thái bà, ta muốn nghe. Đoạn Khuyết cười nói. Tiêu Cựu Linh không vui, quát lên nói Lão Thái Bà: Ngươi nếu là dám nói, ta lập tức để cho ngươi biến thành một bộ thi thể. Ông lợi còn chưa dứt, Tiêu Cựu Linh trên thân bộ phát ra sát khí đáng sợ cùng lực lượng phát tác, trong nháy mắt bao phủ tại Lão Thái trên thân. Trong nháy mắt, Lão Thái mặt lộ thối khổ, thân thể không bị khống chế run dậy, phảng phất một giây sau liền sẽ từ giữa thiên địa hôi phi liên diện. Trung bình những người khác cũng bị Tiêu Cựu Linh khí tức đáng sợ dọa đến run lẩy bẩy, toàn bộ tập hợp quảng trường trở nên giống như chết tiệt tĩnh. Phong Hảo võ đế chi uy chính là đáng sợ như vậy. Tốt, không sai biệt lắm được. Cũng liền lúc này. Long Thần thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Sau một khắc, Tiêu Cửu Linh cho đám người tạo thành uy áp nhanh chóng vỡ ngụi, Lão thái cũng từ trong thống khổ giải phóng đi ra. Thấy thế, Tiêu Cửu Linh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, thu hồi lời biếng, nhìn về phía Long Thần, nói thiên tội đại lục không hổ là viễn cổ đại lục, thế mà ra nhân vật như ngươi. Long Thần cũng không phủ nhận, nói ngươi muốn đem đệ tử đưa vào Hoàng Tuyển Thiên cung lịch luyện. Đúng vậy. Tiêu Cửu Linh đạo. để hắn đi thôi, đi trước hết nhất một nhóm. Long Thần đạo, rất hiển nhiên, hắn không hi vọng Tiêu Cửu Linh một mực đợi ở chỗ này. Tiêu Cửu Linh thực lực quá mạnh, hắn đợi ở chỗ này đối với tất cả mọi người ở đây tới nói đều là một loại to lớn thánh bát đã là như vậy vậy liền cảm ơn tiêu cửu linh cười nói nói hắn vừa nhìn về phía đoạn quyết bàn giao nói cẩn thận một chút nghe nói cái này hoàng truyền thiên cung tương đối quỷ dị yên tâm đi ai xảy ra chuyện ta cũng không có khả năng xảy ra chuyện đoạn quyết cười to sau đó bước ra một bước đi vào 36 cây trụ lớn trung ương long thúc sư tôn đi sau một khắc đoạn quyết tại một trận cáo biệt âm thanh bên trong rời đi tiến vào hoàng truyền thiên cung đưa tiến đoạn quyết tiêu cự linh vừa nhìn về phía lao thái nói lao thái bà. Ngươi biết bản tọa chuyện xấu, nghĩ đến là đến từ Thần Võ Đại Lục. Ta khuyên ngươi một câu, liên quan tới bản tọa ở trên trời đại tội lục sự tình ngươi tốt nhất đừng lắm miệng, nếu không ngươi cùng thế lực của ngươi đều xong. Hừ, đối mặt Tiêu Cựu Linh uy hiếp, lão thái hừ lạnh một tiếng. Làm Thần Võ Đại Lục tướng giả, nàng đối với Tiêu Cựu Linh hiểu rõ. Nàng biết, Tiêu Cựu Linh sợ dĩ uy hiếp nàng, nguyên nhân căn bản là Kiền Kỵ Phong Hào võ đế bên trong xếp hạng thứ hai nhậm tiêu dao. Hắn sợ sệt nhậm tiêu dao giết tới, đuổi theo hắn lại là đánh một trận. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn lúc trước biến mất một bộ phận nguyên nhân là mất mặt một bộ phận khác nguyên nhân chính là đối với nhậm tiêu giao có bóng ma. nhưng mà tiêu cựu linh không biết là nhậm tiêu giao đàn ông phụ lòng kia sớm tại hơn 100 năm trước liền đã vẫn lạc tại thiên ma sơn mạch. bất quá nàng đương nhiên sẽ không nói cho tiêu cựu linh nhậm tiêu giao đã vẫn lạc tin tức để ra hỏa này tâm tình trầm tĩnh lại gặp lao thái không lên tiếng tiêu cựu linh lại cau mày nói lao thái bà cho câu lời rõ ràng nếu không ta hiện tại liền làm thì ngươi lao thái kiên kỵ tiêu cựu linh thực lực cũng biết cái này không biết xấu hổ gia hỏa thật có thể không quan tâm giết nàng đối mặt tiêu cựu linh như vậy dâm huy Lão thái lạnh nhạt nói, "Ngươi yên tâm, ta mặc kệ ngươi phá sự, cũng sẽ không đi nói ngươi phá sự." "Vậy là tốt rồi." Tiêu Cửu Linh thở dài một hơi, đem không ít người thấy mắt tròn vảng. Giờ khắc này, bọn hắn đều kinh ngạc một cái cường đại như thế phong hào võ đế thế mà cũng sẽ có loại này ly kỳ phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, giống Tiêu Cửu Linh loại người này nên sâu trời sâu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt mới đối nổi thực lực của hắn. Lão thái lại nói, "Hiện tại đệ tử của ngươi đã tiến vào, ngươi còn không đi?" "Đi là nhất định phải đi." Tiêu Cửu Linh lạnh nhạt nói. Nói ánh mắt của hắn từ các đại các linh vật sinh sống hoặc làm việc, từng cái đảo qua, trong mắt lóe ra quả mang, nhìn đắm người kinh hồn táng đảm. Một lát sau, Tiêu Cửu Linh thu hồi ánh mắt, nói đi. Lệ sau một khắc, long bằng đẳng không mà lên, mang theo Tiêu Cửu Linh cùng hai cái mỹ nhân cùng rời đi, biến mất tại thiên tế. Mà tại Tiêu Cửu Linh sau khi đi, không khí khẩn trương dần dần biến mất. Như vậy lại qua hơn nửa canh giờ, tất cả thiên tiêu toàn bộ đưa tiễn. Một phen thống kê, lần này tham gia lịch luyện tiên tiêu khoảng chừng 647,000439 người, so những năm qua nhiều rất nhiều. Mà tại đưa tiễn thiên phiêu sau, tất cả cường giả nhao nhau rời đi. Không đến một khắc đồng hồ, nguyên bản kín người hết chỗ tập hợp quảng trường trở nên không có một ai. Một năm sau mới có thể lại lần nữa náo nhiệt lên. Trương 1.346 Huyền băng tiên Sư Tổ Địa Địa Cung Bí Mật Trương 1.346 Huyền băng tiên Sư Tổ Địa Địa Cung Bí Mật Hoàng Tuệ Thiên Cung đây là Thiên Tội Đại Lục cái chức cực kỳ cổ lao bí cảnh, ai cũng không biết nó là từ lúc nào bắt đầu tồn tại. Nơi này toàn bộ thế giới đều là chìm vào hôn mê, ban ngày không có thái dương, rất là âm ầm, cảm giác không thấy cái gì dương cương chi khí. Nó cương bực cực kỳ rộng lớn, tràn ngập vô hạn nguy hiểm. Đồng thời cũng ẩn chứa nghịch thiên cải mệnh to lớn cơ duyên. Cách môi 600 năm, thiên tội đại lục đều sẽ có một nhóm thiên kiêu tiến vào nơi này, đánh vỡ thế giới này vốn có bình tĩnh. Đồng thời, ở trên vùng đất này mở ra thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Ông đột nhiên, không gian khẽ run, một bóng người từ không trung rơi xuống. Nhìn bộ dáng kia, chính là Dịch Dung đằng sau Lục Thần. Phi tốc hạ lạc bên trong, Lục Sắc lập sắc hồn lực phóng thích ra ngoài. Thoáng chốc, Lục Thần hồn lực cảm giác lập tức bao trùm phương viên 150 dặm phạm vi. 17 con tứ giai sơ kỳ yêu thú và 5 cái tứ giai trùng kỳ yêu thú và Còn có rất nhiều tứ giai trở xuống hoặc thi. Không đối, linh dược cũng cũng ít, mà lại đều là thuộc tính lệ đêm linh dược, một gốc cương dương thuộc tính linh dược đều không có. Trong ngay mắt, Lục Thần nắm giữ phương viên 150 dặm tình huống. Ông xem xét hoàn cảnh đồng thời, Lục Thần linh lực hóa dược, bình một tiến vào phía dưới rừng rậm. Nơi đây rừng rậm cây cối to lớn, tùy tiện một cái cây đều có hơn 100 mét cao, cần 6, 7 người tay cầm tay mới có thể ôm lấy. Mà lại, Lục Thần cảm giác bén nhạy ở đây linh khí so thiên tội đại lục long yêu thành còn muốn nồng đậm không chỉ gấp hai. Bất quá Nơi này linh khí thuộc tính nồng độ linh khí cùng thiên tội Đại Lục rất không giống nhau, Thiên tội Đại Lục năm thuộc tính cân đối, nơi này lại không phải. Nơi này linh khí chủ yếu là một thuộc tính cùng thủy thuộc tính linh khí, hai loại linh khí nồng độ vượt qua tất cả linh khí tổng nồng độ 60. Trừ hai loại linh khí, nồng độ cao hơn là đất, sương mù cùng băng thuộc tính linh khí, ba loại linh khí phân biệt chiếm tổng nồng độ 11 đến 13. Kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh khí đặc biệt thiếu, kim thuộc tính nước chừng chiếm ba hỏa thuộc tính ngay cả một cũng chưa tới. Trừ thương gặp thuộc tính linh khí, nơi này còn có rất nồng nặc tự khí, sinh khí cùng một loại cho người ta cảm giác âm lãnh cảm giác âm khí. Loại này âm khí cùng tử khí cho Lục Thần cảm giác cùng Minh Hoàng dãy núi Huyền Băng Thiên sư bộ tộc tổ địa băng chỉ phía dưới trong chất lỏng năng lượng rất tương tự. Cũng là bởi vì có đầy đủ nhiều sinh khí cùng âm khí, thế giới này cho dù không có thái dương, cây cối cũng sinh trưởng rất khá. Thật là kỳ lạ bí cảnh. Lục Thần cảm giác trong không khí linh khí cùng năng lượng kỳ dị lẩm bẩm. Loại địa phương này, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Cũng liền lúc này, Lục Thần truyền âm ngọc sáng lên. Lục Thần đưa vào linh lực, tiếp lấy tiểu linh thanh âm vang lên, "Kaka, ngươi ở đâu đâu?" Tiểu linh sợ sệt Lục Thần đưa vào linh lực nói ta hiện tại cũng không biết đây là nơi nào, ngươi chưa xác định trùng quanh là không an toàn. ca, ta trùng quanh nơi này an toàn, chính là sợ sệt. Tiểu Linh cho Lục Thần truyền âm, bên cạnh là nát một chỗ hoặc thi mảnh vỡ. Từ mảnh vỡ vết nhìn, hoặc thi giống như là dùng kiếm sát chết, vết thương rất phẳng cả. Lục Thần nói an toàn là được, không có gì tốt sợ sệt, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng ấn thân thuật, có thể thương người của ngươi cũng không nhiều. Tiểu Linh lại hỏi, ca, vậy ta sau đó hẳn là đi đâu tìm ngươi? Lục Thần cười khổ nói, chúng ta đối với nơi này đều không hiểu rõ ta cũng không biết ngươi hẳn là đi nơi nào tìm ta. Vì kế hoạch hôm nay, ngươi chỉ có thể hướng phía linh khí càng dày đặc, cây cối mọc cao lớn hơn cùng Thịnh Vượng phương hướng đi. Tiểu Linh khó hiểu nói, "Ca ca, tại sao là dạng này?" Bởi vì bí cảnh chỗ sâu nhất nhất định là linh khí nồng nặc nhất địa phương, nơi đó cũng chính là chúng ta chuyến này điểm cuối cùng." Lục Thần trả lời. "Hoa ca, ca, ngươi tốt thông minh nha." Tiểu Linh một mặt sùng bài nói, trong mắt đều là thần thái, cũng không sợ. Lục Thần cười nói, "Tốt, không nói, ngươi trước cẩn thận đi tới, có cái gì không hiểu sự tình trước tiên tìm ta." "Tốt." Tiểu Linh hồi âm. Sau đó kết thúc hai người truyền âm. Kết thúc cùng Tiểu Linh truyền âm, Lục Thần lại liên hệ cùng mình cùng một đám lần tiến vào Hoàng Tiên Bí cảnh chuột lông vàng mấy người. Đều không ngoại lệ, bọn hắn cũng là an toàn. Lục Thần đem chính mình cùng Tiểu Linh nói lời nói cho bọn hắn, kết thúc truyền âm sau, Lục Thần ở trong giường rậm ngắt lấy một chút linh dược. Tại trong lúc này, Lục Thần giải quyết mười mấy cái hoạt thi. Trong lúc giao thủ, Lục Thần phát hiện hoạt thi cùng đại ca viên Triệu đình nói không sai bị lắm, thể nội có được đại lượng tự khí, âm khí cùng sinh khí. Bọn chúng rất linh hoạt, Lục Thần cũng cùng đại, không đau nhưng không cảm giác trong cùng cảnh chiến lược so với bình thường Thiên Hống Tiêu đều cường đại hơn, mà vì hiểu rõ hơn Hoàng Tuần Thiên Cung Hoạt thì Lục Thần cố ý để một cái thương tổn tới chính mình, cảm giác vết thương biến hóa. Hắn phát hiện là vết thương lây dính Hoạt thi trên người Tử Khí cùng Âm khí, hai loại năng lượng sẽ ăn mòn huyết đục sinh khí. kể từ đó, mất đi tức giận huyết đục liền biến thành thì chết, không đau nhất không cảm giác, mà lại tại hai loại năng lượng ra chỉ bên dưới trở nên càng cứng rắn biểu hiện ra chính là kháng đánh. hiểu rõ xong tình huống căn bản, Lục Thần vận chuyển Âm Dương Điện nếm thử luyện hóa trên vết thương Tử Khí cùng Âm khí, cũng khỏi hẳn vết thương kia. Bởi vì Lục Thần tại huyền Băng Tiên sư tổ địa băng chỉ phía dưới trong chất lỏng cảm ngộ đến ăn ngon đại đạo, cũng bởi vì thể chất đủ cường đại, Lục Thần không có một chút áp lực liền hấp thu trên vết thương âm khí cùng tử khí. Chốc lát sau, Lục Thần vết thương hoàn toàn khôi phục. Lục Thần nhìn xem hôn mê chỗ sâu cười nói, ta còn tưởng rằng nơi này tử khí cùng âm khí có bao nhiêu khó chơi, nếu như chỉ là như vậy con liền dễ làm. Nói chuyện đồng thời, Lục Thần nếm thử tiến vào hôn độn châu thế giới. Không có ngoài ý muốn, Lục Thần tiến vào. Lục Thần trước tiên tìm được Lý Trường Không, lại lập hỏi, Lý Trường Không Viên băng tiên sư tổ địa băng chỉ cùng Hoàng Tiễn Thiên cung là quan hệ như thế nào?" Lý Trường Không ánh mắt chớp lên, hỏi, "Ngươi tiến vào Hoàng Tiễn Thiên cung?" Lục Thần lạnh giọng trả lời, "Đúng vậy." Lý Trường Không lại hỏi, "Ngươi phát hiện cái gì?" Lục Thần nói, "Ta phát hiện băng chỉ phía dưới u vàng cùng xanh vàng trong chất lỏng chứa âm lãnh năng lượng cùng Hoàng Tiễn Thiên cung trong không khí âm khí, tử khí cùng hoạt thi trên người âm khí, tử khí là một bận." Lý Trường Không ánh mắt chớp lên, không nghĩ tới Lục Thần nhanh như vậy liền đem đây hết thảy đều liên hệ ở cùng nhau. Hắn nhìn về phía Lục Thần tán dương, "Ngươi rất thông minh." Lục Thần quát lạnh nói, ta muốn không phải ngươi lấy lòng mà là đáp án. Lý Trường không hỏi vậy ngươi cảm thấy là quan hệ như thế nào? Nếu như ngươi không có cái ta băng chỉ phía dưới thật sự có một tòa địa cung, ta suy đoán địa cung là tiến vào hoàng tuyền thiên cung một cái lối đi. Lục thân đạo là chính là thông đạo. Vừa phát hiện hoàng tuyền thiên cung bên trong âm khí, tử khí cùng huyền băng tiên sư tổ địa băng chỉ bên trong chất lỏng năng lượng rất tương tự, hắn liền hoài nghi chiếc kia băng chỉ thông hướng chính là hoàng tuyền thiên cung. Cũng là biết chiếc kia băng chỉ thông suốt hướng hoàng tuyền thiên cung, Lý Trường không mới chiếm lấy cái chốt kia để huyền băng tiên sư bộ tộc chiến thủ, mà lại. Hắn nghiêm trọng hoài nghi lý trưởng không giống như hắn, tại Hoàng Tuyển lịch Luyện trước liền đã cảm ngộ đến vệ chi đại đạo. Về phần thế nhân giải hắn tại Hoàng Tuyển Thiên cung cảm ngộ đến vệ chi đại đạo, nhưng thật ra là chính hắn thả ra tin tức. Mà hắn làm như vậy, căn bản mục đích là che giấu hắn tại Viễn Băng Thiên sư tổ địa Băng trì cảm ngộ đến vệ chi đại đạo chân tướng. Như thế, Viễn Băng Thiên sư bộ tộc tổ địa bên trong Băng trì liền không dễ dàng bị người phát hiện, hắn cũng sẽ không bị ngũ đại yêu vực để mắt tới. Chương 1347 Lục thần lần thứ 3 độ lôi kiếp chương 1347 Lục thần lần thứ 3 độ lôi kiếp mà sự thật cũng cùng Lục thần đoán giống nhau như nước. Lý Trường Không tại Hoàng Tiền thiên cung cảm ngộ Phệ Chi Đại Đạo chỉ là một cái nguy trang. Nghe được Lục Thần lời nói, Lý Trường Không trong lòng há nhiên. Hắn không nghĩ tới Lục Thần thế mà thông minh như vậy, trong thời gian ngắn như vậy đem tất cả mọi chuyện đều muốn đến rõ ràng. Giờ khắc này, hắn sợ Lục Thần. Không làm cái khác, cũng bởi vì Lục Thần quá thông minh. Hắn lo lắng cho mình tính toán bất quá Lục Thần, cuối cùng cho Lục Thần làm áo cưới. Lục Thần đem Lý Trường Không ý nghĩ đều nhìn tại trong mắt, lạnh nhạt nói, "Đường chỉ đứng đấy, cho ta nói chuyện." Lý Trường Không ánh mắt chớp lên, nói ngươi đoán không sai. Lục Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, truy vấn. Huyền băng tiên sư tổ địa băng chỉ phía dưới địa cung thật có thể thông hướng nơi đây. Nếu thật là dạng này, nắm giữ Huyền băng tiên sư tổ địa băng chỉ, vậy thì tương đương với nắm giữ một cái gấp 6 vận tốc thần khí a có như thế một cái tu luyện bảo địa, lo gì đại sự phải không?" Lý Trường không nói, "Ta suy đoán đúng vậy." "Có ý tứ gì?" Lục Thần cao mày nói, "Ngươi không có đi vào qua." "Không có." Lý Trường không lắc đầu. Lục Thần uy hiếp nói, "Ngươi cũng đừng biết tiến vào chi pháp không nói cho ta, nếu không ngươi thế nhưng là sẽ chết đến phi thường thảm." Lý Trường không đội la lên, "Ta thật chưa từng có đi vào qua." duy nhất làm chính là tại băng chỉ dưới đáy cảm nộ vệ chi đại đạo lục thần con mắt nhắm lại không hỏi tới nữa do hỏi vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào mới có thể tiến nhập địa cung lý trường không nói cái này ta làm sao biết ta nếu là biết làm sao đi vào năm đó cũng không có khả năng chết ở trong tay bọn họ lục thần nghe vậy nói ra nói thật giống như có chút đạo lý lý trường không coi là lừa dối ở lục thần nửa khí kiên định nói vốn là dạng này lục thần tiếp tục truy vấn ngươi có thể có hoàng truyền thiên cung địa đồ lý trường không lắc đầu không có lục thần lạnh nhạt nói không có địa đồ Ngươi đi qua chỗ nào tổng còn nhớ chứ? Lý Trường không biết không thể nói không nhớ rõ, chỉ có thể hồi đáp, biết. Vậy ngươi đều vẽ ra cho ta. Tuất. Lý Trường không ánh mắt lấp loé đáp ứng xuống. Siêu. Sau một khắc, Lục Thần rời đi, tại trên một ngọn núi đá ngừng lại. Rơi xuống đất trong ngáy mắt, Lục Thần lấy ra thu tập được 5 tấm tàn đồ, cũng tại trên một tảng đá lớn triển khai, đưa chúng nó ghép lại với nhau. Lý Trường không tự cho là lừa dối được Lục Thần, kỳ thật tất cả tiểu tâm tư đều tại Lục Thần, Lục Thần giám sát phía dưới. Có ngự thú mẫu ẩn, Lý Trường không tiểu tâm tư càng nhiều, bại lộ cũng càng nhiều. Lục Thần hiểu rõ đến cũng sẽ càng nhiều. Ngay tại vừa rồi, Lục Thần từ Lý Trường Không Tiểu Tâm Tư bên trong biết được Lý Trường Không hoài nghi những tàn đồ này ẩn giấu đi mở ra địa cung bí mật. Lý Trường Không suy đoán này để Lục Thần rất là cao hứng, bởi vì hắn hôm nay trong tay đã được đến 5 tấm tàn đồ. Một phen chắp vá xuống tới, Lục Thần phát hiện còn thiếu một khối, lại có một khối, là hắn có thể đủ đem chọn tấm bản đồ chắp vá thành. Xem ra phải nghĩ biện pháp tìm tới cuối cùng tấm kia tàn đồ. Lục Thần nhìn xem trên đá lớn tàn đồ lỗ hổng lở bẩm, cái này tàn đồ thế nhưng là liên quan đến lấy mở ra địa cung bí mật, mặc kệ có bao nhiêu khó hắn đều muốn tìm tới cái kia cuối cùng một tấm tàn đổ. sau đó, lục thần đem 5 tấm tàn đổ thu vào. ông sau một khắc, lục thần về tới ngoại giới. thời suy tư sau, lục thần đem người hướng hoàng truyền thiên cũng đưa. võ tôn có thể, bán thanh có thể, võ thánh, ách, không được. tại thử nghiệm đem người ra bên ngoài đỡ lúc, lục thần phát hiện bên trong võ thánh ra không được. nếu võ thánh đều ra không được, võ đế thì càng không cần suy nghĩ. có phát hiện này, lục thần biết sau đó hắn càng nhiều chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào ngoại lực là không có được xem ra là thời điểm đột phá võ hoàng vì tăng cường tự thân chiến lực lục thần quyết định trước tiên tìm một nơi đột phá võ hoàng nghĩ như vậy lục sạc lập tức vận chuyển yêu hoàng kinh vận dụng côn bằng rực gió em dịu linh bốn chỗ phi nước đại tìm kiếm một cái đột phá chi địa hai phút đồng hồ qua đi lục thần tìm được một cái yên lặng sơn cốc cũng đem chung quanh ngàn dặm hoạt thi đều dọn dẹp sạch sẽ đang sau lục thần đem băng tuyết nhi cầm đầu bảy cái bán thánh cảnh yêu thú mang ra ngoài để bọn chúng tại bốn phía cho hắn hộ pháp về phần hắn chính mình một cái ý niệm tiến vào hỗn độn châu thế giới tìm được phần tiên diễm tại trong nham tương vận chuyển linh trụ thiên âm dương điện tu hành Bởi vì trong khoảng thời gian này đối với linh lực cảm nộ có chất tăng lên, Lục Thần cấp đoạn phạm vi từ phương viên 2m vượt trương đến phương biên 50m. Nương theo lấy Lục Thần âm dương điện vận chuyển, xung quanh phương biên 50m bên trong hỏa thuộc tính linh khí điên cuồn tuân hướng Lục Thần. Không bao lâu, Lục Thần quanh thân liền hình thành một vòng xoáy khổng lồ, kéo theo 50m bên ngoài hỏa thuộc tính linh khí tuân hướng Lục Thần. To lớn tu hành động tính rất nhanh đưa tới phần thiên diễm chú ý, nhưng cùng Lục Thần giao dịch phần thiên diễm không có cho Lục Thần làm phá hư. Đáp phản, nó chủ động đem càng nhiều hỏa thuộc tính năng lượng đưa cho Lục Thần, trợ giúp Lục Thần càng nhanh tăng lên tu vi. Lục Thần phát hiện phần tiên diễm trợ giúp, tăng tốc gâm dương điện và chuyển. Ba canh giờ qua đi, hai lần ngộ linh sau có thể giả bộ nguyên lai hơn 300 lần linh dịch dương đan hải bị Lục Thần đựng cực hạn. Ngay sau đó, Lục Thần rời đi nhang tương, lại lấy ra đại lượng một thuộc tính cùng thủy thuộc tính linh tinh đi lấp đầy âm đan hải. Đảo mắt lại qua hai ngày, Lục Thần hấp thu đại lượng linh tinh bên trong linh khí, đem âm đan hải đều bỏ vào không cách nào giả bộ trạng thái. Tại áp xúc đến cực hạn một sát na, đỏ mắt đến biến thành màu đen Lục Thần về tới ngoại giới, thả ra đã sớm rục dịch đột phá thời cơ. ầm ầm, thoáng chốc mở túi bầu trời tần mây quay cuồng vang lên đáng sợ lôi minh từ trong tầng mây hiện lộ ra màu tím lôi mang lục thần biết lần này lôi kiếp hay là tử tiêu miền lôi vụn trộm thở dài một hơi với hắn mà nói tử tiêu huyền lôi còn có thể tiếp nhận hắn liền sợ lần này đột phá võ hoàng lôi kiếp là càng đáng sợ tịch diện miền lôi ầm ầm sau một khắc một đầu tử tiêu lôi long từ tầng mây phi tốc rơi xuống đánh tới hướng đứng lơ lửng trên không đứng tại trên không của sơn cốc bên trong lục thần lục thần không dám kinh thường đồng thời vận chuyển lôi đế quyết triệu u hồn điện eo dương điện nên đón tử tiêu lôi long công kích vậy cùng lần trước kinh lịch lôi kiếp một dạng Lục Thần vẫn như cũ bị cường đại tử tiêu lôi long từ không trùng đánh rơi, đập xuống ở trong sân cốc. Bất quá, lần này so với một lần trước tốt hơn nhiều, mặc dù giống nhau thủ thường, nhưng thương thế so lần thứ hai kinh lịch lôi kiếp nhẹ rất nhiều. Ha ha, lại đến. Lục Thần cười to, dùng tử tiêu lôi long tôi luyện thể phách đồng thời rèn luyện chính mình vô cấu lôi hồn. ầm ầm, giống như là cảm nhận được Lục Thần khiêu khích, tử tiêu lôi long không ngừng rơi xuống. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Một hồi thời gian, Lục Thần liền đã trải qua chín đạo tử tiêu hiển lôi lôi kiếp, mà tại đã trải qua chín đạo lôi kiếp hậu. Lục Thần trở nên có chút chật vật. Lúc này, y phục của hắn đã bị Tử Tiêu Huyền lôi, anh không có, mà lại toàn thân cao thấp đều là vết thương. Trong lúc mơ hồ, rất nhiều nơi có thể trông thấy xương cốt. Bất quá, Lục Thần cũng không e ngại, có chỉ là nóng dực chiến ý tiếp tục đến. Lục Thần giống to, lần nữa phi thân mà lên. ầm ầm. Một giây sau, hai đầu Tử Tiêu Lôi Long đồng thời đánh tới hướng tới nênh đón Lục Thần. Không phải, tình huống này giống như có chút không đúng lắm nha. Nhìn xem đạo thứ 10 cùng 11 đạo lôi kiếp chính là hai đầu lôi long đồng thời rơi xuống. Lục Thần trong lúc mơ hồ cảm giác được sự tình không đúng lắm không làm cái khác, chỉ vì trước đó hai lần lôi tiếp không phải tiết tấu này, A Chương 1348 sẽ là người sao? Chương 1348 sẽ là người sao? Ầm ầm. Không đợi Lục Thần suy nghĩ nhiều, hai đầu lôi long đập xuống, trực tiếp đem Lục Thần đem Lục Thần nện vào sơn cốc trăm mét lòng đất. Lại nhìn Lục Thần, thân thể có chút bộ vị đều bị hai đầu lôi long đánh xuyên, máu tươi như trụ. Ách ách thô lâu, Lục Thần đều không có thở nổi. Ầm ầm. Thế nhưng là không đợi Lục Thần thong thả lại sức, bầu trời lại có hai đầu lôi long gào thét xuống. Thảo ha, dạng quá khó khăn. Lục Thần mắng to Lần thứ nhất độ lôi kiếp tam cửu số lượng, tất cả lôi kiếp đều là đơn nhất tính. Lần thứ hai độ lôi kiếp cửu cửu số lượng, từ tam cửu cử số, cũng chính là 27 cùng 28 đạo lôi kiếp bắt đầu đồng thời hạ xuống song lôi kiếp. Đằng sau, tại 55, 56, 57 đạo lôi kiếp thời điểm tới ba lôi kiếp. Lần này ngược lại tốt, đạo thứ 10 liền đến song lôi, thật sự dự định đánh chết hắn. Bất quá, máng thì mắng, khi hai đầu lôi long thật lúc đến, Lục Thần vẫn như cũ thủ đoạn ra hết, cố gắng dùng lôi đỉnh chi lực tu hành. Hắn biết rõ, lôi kiếp có tốt có xấu, trọng chính là không độ qua được thân tử hồn diệt. Về phần tốt vận dụng được tốt mà lại chịu đựng được, thân thể từ trong ra ngoài đều sẽ có một cái chất cường đại. Mà hắn chỉ là người sau. Ầm ầm. Đương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, đạo tứ 12 cùng đạo tứ 13 lôi long đánh xuống, Lục Thần cố nén đau đớn đem lôi đỉnh dẫn vào thể nội. Ầm ầm. Ầm ầm. Sau đó, Lục Thần lần lượt gặp tử tiêu lôi đỉnh tàn phá, trước đó tu luyện ra được cường đại nhục thân thì không ngừng bị phá hư. Xong đợi, khi thấy 26 cùng 27 đạo lôi rơi xuống về sau thiên địa đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, có tụ dày vào Lục Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhìn trận thế này, Hắn biết tứ cựu bắt đầu liền muốn đồng thời kinh lịch ba đạo lôi tiếp, sau đó hắn xem như có chịu. Giống lời còn chưa dứt, ba đầu lôi long gầm két xuống, đánh phía còn đến không kịp đứng lên Lục Thần. Lúc này Lục Thần cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào Tam đại công pháp trợ cứng cùng hấp thu lôi đỉnh chi lực tu luyện. Dầm dầm dầm. Thoáng chốc, tiếng oanh minh vang tận mây xanh, ba đầu lôi long thực sự đánh trúng Lục Thần, đánh cho Lục Thần không ngừng ho ra máu. Cùng lúc đó, Lục Thần trên người huyết nục mắt rồi hơn phân nửa, dưới thân thì xuất hiện một cái do tử tiêu lôi đỉnh lôi dịch hình thành lôi trì. Lục Thần nhục thân ngâm mình ở lôi dịch bên trong, không ngừng hấp thu lôi dịch. Mà việc đã đến nước này, Lục Thần không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Chốc lát sau, thứ 52, thứ 53, thứ 54 đạo tử Tiêu Lôi đỉnh tử trên cao nện ở Lục Thần trên hơn. Đang sau, Lục Thần lục thần đã bị lôi kiếp phá hủy đến chỉ còn lại có trái tim cùng tử Tiêu Lôi đỉnh hải cốt, nhìn qua phi thường cùng bố. Bất quá, đôi này Lục Thần tới nói còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là 69 số lượng lôi kiếp rơi xuống sau tầng mây không chỉ có không có tán đi, còn tại áp ủ đáng sợ hơn Lôi đỉnh. Ầm ầm. Sau một khắc, bầu trời mây đen dày đặc, bốn đầu lôi long tại trong mây đen triển lộ phong mang cùng bố thiểm điện kéo dài phương viên vạn dặm bầu trời hỗn độn thân thể phá cho ta lục thân đầu lâu nhìn về phía bầu trời khi thấy cái kia bốn đầu muốn mạng lôi long lúc linh hồn chết lặng hắn ngửa mặt lên trời thét dài. hắn biết rõ sau đó nhất định phải liều mạng không cẩn thận hôm nay liền có thể bản giao lần này trong lôi kiếp siêu siêu siêu cùng một thời gian phương viên trong vạn dặm hoạt thi cùng đáp xuống trung quanh đây nhân loại thiên tiêu yêu thú đều thấy được sắc trời dị thường hoạt thi là tử vong sinh vật sợ nhất chính là lôi đình loại này trí cương trí dương đổ vật Phát giác được dị thường trong nháy mắt, tất cả hoạt thi đều đang thoát đi, khoảng cách lục thần càng gần càng là thét chói tai vang lên trốn mê lên. Nhân loại tiên kiêu cùng yêu thú tiên kiêu thì hoàn toàn tương phản, ý thức được có người tại độ lui tiếp, bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất chạy như bay đến. Trong lúc nhất thời, năm tên nhân loại võ giả, hai cái yêu tộc tiên kiêu đều tại ở gần, một người trong đó hay là Khương Văn Định. Mà tại bên ngoài hơn ngàn rậm trong rừng rậm, một đạo vừa chém giết một cái tứ giai sơ kỳ yêu thú hoạt thi thân ảnh giống như là đã nhận ra cái gì. Nàng không phải người khác, chính là ngũ trọng võ đế cảnh lão thái mang tới người kia. Nàng nhìn về phía lục thần vị trí dưới mặt nạ nguyên bản lãnh đạm, con mắt có co thần thái, lập tức phát ra thanh âm thanh thúi. Sẽ là người sao? Nghe thanh âm, tuổi của nàng không lớn, trong giọng nói mang theo chờ mong. Lời còn chưa dứt, nàng thả người nhảy lên. Ông sau một hất, sau lưng hiện hiện một đôi to lớn cánh chim màu xanh, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía lục thần vị trí tiến đến. Gọi tốc độ, đúng là có lục thần cực hạn tốc độ xuống một phần năm, thật nhanh. Trong sơn quốc lục thần không biết có người cùng yêu thú tại ở gần, dứt lên một tiếng qua đi, thể nội hồn độn thần thể chi lực bạo phát đi ra. Ngay sau đó. Lục thần tử tiêu lôi cốt hải cốt bên trong bộ phát ra cực mạnh sinh mệnh lực, trong chớp mắt chữa trị bị phá hủy hết đủ. Cùng lúc đó, tân sinh lục thân hóa thành vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ tử tiêu lôi đỉnh lôi dịch, trùng kích cùng lớn mạnh âm dương sông đan, làm thân thể chi chủ, lục thần rõ ràng cảm nhận được lục thân cùng đan hải đang nhanh chóng cường đại. Dầm dầm rầm, mấy giây qua đi, bốn đầu tử tiêu lôi long đồng thời đánh vào lục thần trên thân. Thoáng chốc, lục thần vừa mọc ra nhục thân trong nháy mắt hóa thành hư không, tử tiêu lôi đỉnh rèn đúc đi ra hải cốt cũng xuất hiện mấy trăm đạo vết dạng. Vệ phấn linh hồn thể, tại cái này cực hạn lôi đỉnh chi lực bành kích bên dưới vô cấu lôi hồn lại đánh ra một chút vật chất màu đen. lục thân biết đó là trước đó thôn vệ một đám ma tộc linh hồn thể không có hoàn toàn luyện hóa linh hồn ngoan cố tạc chất. giờ phút này bị buộc đi ra. lục thân phá hư sát na, hún đốn thần thể thần năng lần nữa tái tạo lục, thần lục thân. vẫn yêu chỗ sâu thì tại ướp ủ mới lôi đỉnh. chớp mắt thời gian, hai cốt vết dạng chỗ hấp thu đại lượng tử tiêu lôi đỉnh chi lực, đồng thời vết dạng toàn bộ bị thần năng chữa trị. đồng thời, lục thân cơ hồ là tại trong một giây đạt được tái tạo. đây coi như là gánh vác một đợt. lục thần âm thanh run rẩy đạo. cũng liền lúc này, đợt thứ hai lôi kiếp lần nữa giáng lâm. Tạm. Theo tiếng oanh minh xuất hiện, Lục Thần nhục thân lần nữa bị hủy. Hán Hải Cốt bên trên cũng xuất hiện lần nữa mấy trăm đạo vết rạn, nhưng Lục Thần cảm giác được vết rạn số lượng lại so đợt thứ nhất lôi kiếp lúc thiếu đi hơn 10 đạo. Cùng lúc đó, như trống lớn bình thường thẳng thắn nhảy lên trên trái tim xuất hiện đại lượng vết thương, đồng thời đang nhanh chóng khôi phục. Lục Thần biết Hải Cốt vết rạn giảm bất là Hải Cốt mạnh lên, nhưng không có mấy may cao hứng, thần kinh vẫn như cũ là căng cứng. Hắn biết rõ, hắn hỗn độn thần thể mặc dù rất cường đại, nhưng sức khôi phục không có khả năng vẫn luôn có hiện tại mạnh như vậy. Dương theo lấy thần năng dần dần tiêu hao khôi phục tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, thẳng đến thần năng hao hết, triệt để không cách nào khôi phục. Mà hắn đến nay nhớ kỹ thử ra tại hắn lần thứ nhất độ xong lôi kiếp nói lời, lần thứ nhất lôi kiếp qua đi cực hạn chữa trị số lần ước chừng là 7 lần. Về phần lần thứ 2 lôi kiếp qua đi, hỗn độn thần thể cực hạn chữa trị số lần hắn không có thử qua, cũng liền không biết. Giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng cực hạn chữa trị số lần so lôi kiếp rơi xuống số lần nhiều, bằng không hắn hôm nay nhất định phải chết. Trước 1349 lục thần vượt qua lôi kiếp chương 1349 lục thần vượt qua lôi kiếp lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5 đối với lục thần tới nói, lúc này thời gian là cực kỳ dài dòng buồn chán, mà lại dị thường dày vỏ. Lôi kiếp không ngừng đánh vào trên người hắn, phảng phất muốn đem hắn triệt để hủy diệt, không để cho hắn tồn tại ở phương thế giới. mà hắn thì sao? lần lượt kiên trì, chỉ vì tại dưới lôi kiếp nhu cầu một chút hy vọng sống. thân thể của hắn không ngừng tại phá hủy cùng tái tạo bên trong lặp đi lặp lại. lục thần, hải cốt cùng vô cấu lôi hồn cũng đang không ngừng mạnh lên. mà tới mà đến, là lục thần dần dần, dần giảm bớt thần năng. tại đợt thứ tám tử tiêu huyền lôi đồng thời lúc rơi xuống, lục thần rõ ràng cảm nhận được thân thể tốc độ khôi phục kém xa vừa mới bắt đầu thời điểm. Đợt thứ 3 lúc, tốc độ khôi phục càng chậm hơn, lục thân vừa mới khôi phục, thứ 10 đợt bốn đạo tử tiêu lôi long liền lại tới. Ầm ầm. Đương theo lấy đáng sợ lôi mình, thứ 10 đợt lôi kiếp ứng thanh rơi xuống. Cho ta chống đỡ a. Lục Thần gầm ghét, dựa vào ý niệm trèo chống hắn đem tam đại công pháp vận chuyển tới cực hạn, linh hồn thể hai mắt trừng tròn xoe. Ầm ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, bốn đầu tử tiêu lôi long lại một lần đánh vào lục thần trên thân. Thoáng chốc, lục thần tái tạo nhục thân ứng thanh phá diện, trái tim trở nên nát bét, hai cốt cũng xuất hiện hơn 100 đạo vết rạn. Giờ khắc này, lục thần đặc biệt thê thảm. Nhưng mà để lục thần càng khó chịu hơn còn tại phía sau. Tại thứ 10 đợt bốn đạo lôi kiếp đồng thời rơi xuống, chọi mệnh đã trải qua 94 đạo lôi kiếp qua đi, lôi kiếp vẫn không có tán đi, mà lại nó còn tại ấp ủ càng đáng sợ lôi kiếp. ầm ầm, giống nương theo lấy thiểm điện tuôn hướng tứ phương, bầu trời mây đen quay cuồng, lôi long gào thét, vùng thiên địa này giờ khắc này đều phảng phất muốn sụp đổ xuống tới. Kaka, ngoài trăm dặm, băng tuyết nhi đứng lơ lửng trên không, ngước nhìn cái kia đáng sợ thiên địa lôi kiếp, hai tay nắm chặt, rất là là lục thần lo lắng nàng không cách nào tưởng tượng lục thần giờ khắc này ở tiếp nhận cỡ nào thống khổ nhưng lại biết ngay tại độ lôi kiếp lục thần tình cảnh vô cùng nguy hiểm nàng đang âm thầm là lục thần cầu nguyện hy vọng cái này đáng chết lôi kiếp có thể sớm một chút tan đi năm năm đạo mà tại lôi kiếp kia phía dưới nhìn thấy tầng mây chỗ sâu lộ ra năm cái lôi long đầu lâu lục thần linh hồn đều đang run rẩy lao ta tiên ta không phải liền là đột phá một cái võ hoàng sao ngươi có cần phải như thế không dung được ta lục thần đang gieo họ đồng thời dựa vào ý chí tái tạo lục thần củng chữa trị hải cốt cùng một thời gian trong hư không hai bóng người đang nhìn lục thần bên này. Bọn hắn không phải người khác, chính là hai lần trước ở trong hư không chứng kiến lục thần độ lôi kiếp hai người. Lão giả y hệt năm đó bộ dáng, tiểu đồng nhi nhưng lại cao lớn một chút. Con mắt biến thành kim đồng, tiểu đồng nhi nhìn xem trong tầng mây nằm cái lôi long, yên kỵ nói ra, "Ra ra, hắn giống như muốn không chịu được được." Ta nhìn chưa hẳn, lão giả vừa cười vừa nói, "Tiểu đồng nhi nghi ngờ nói, "Ra ra, tứ lôi kiếp đồng thời công kích hắn mười lần, đã dùng đi hắn đại bộ phận thể chất thần năng, lấy hắn hiện tại tốc độ khôi phục, lần này hắn khẳng định không cách nào tại lôi kiếp rơi xuống trước đó tái tạo nhập thân." Kể từ đó đối mặt so tứ lôi kiếp cường đại hơn ngũ lôi kiếp hắn một bộ thân thể tàn phế thì như thế nào có thể chịu được? Lão già nói, nhục thân không chịu nổi, vậy liền dựa vào ý chí chống đỡ. Hạo Nhi, hắn không phải người bình thường, đối với hắn mà nói, ý chí không chết, linh hồn mất diệt, hết thể đều có khả năng. như vậy phải không tiểu Đồng Nhi có chút hoài nghi. ầm ầm, cùng một thời gian, nam cái so trước đó càng cường đại hơn tử tiêu lôi long xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ từ tầng mây rơi xuống, lại nhìn nhục nhục thân cùng tử tiêu lôi quất cũng khôi phục hơn phân nửa, nhục thần không gì sánh được rõ ràng nếu như cứ như vậy để Nam Đạo Lôi Long đánh vào rách nát trên lục thân, chờ lấy hắn chính là thần hồn câu diệt. nhưng mà đây không phải hắn muốn. trong thoáng chốc, trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều thân ảnh. bọn hắn không phải người khác, đúng là hắn phụ thần, tứ thúc, chiến đệ, Nam Cung Linh, Triệu Huyên, băng Tuyết Nhi bọn hắn. tại bọn hắn đằng sau, lục thần trong đầu lại xuất hiện hốn đốn châu thế giới cùng bá thiên thành đám người, bọn hắn đều tại đối với hắn cười. không, ta không thể chết, ta còn có rất nhiều người cần thủ hộ, còn có rất nhiều chuyện đều đang đợi lấy ta đi làm. nghĩ đến những người này, lục thần sống tiếp ý chí trở nên trước nay chưa có kiên định. Hắn biết, vô số người đều còn đang chờ hắn trở về, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống, chết ở nơi đang chết này dưới lôi tiếp. Hỗn độn thân thể, cho ta vô tận thần năng. Lục Thần đang giao họ, cũng làm ra một cái cực kỳ lớn gan cử động. Hắn cưỡng ép vận chuyển âm dương điện cấp đoạt thể nội hỗn độn thần thể thần năng, đem thần năng dùng cho chữa trị lục thân cùng bảo cốt. Ngay sau đó, lục thần thân thể tàn phế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời trung quanh thân thể tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ. Cái này lồng ánh sáng đều là do cường đại vết khí ngưng tụ mà thành, khiến cho lục thần thời khắc này, đục thân trở nên cường đại trước này chưa từng có đang sau ngâm mình ở lôi dịch bên trong lục thần hai mắt bắn ra nóng dược chiến y muốn hủy ta nằm mơ trong khi gào thét lục thần thả người nhảy lên phóng tới năm đạo rơi xuống lôi long giống năm cái lôi long cảm nhận được khiêu khích giống giận đánh phía lục thần một giây sau năm cái lôi long đánh trúng lục thần ầm ầm ầm ầm thoáng chốc thiên địa rung động năm đạo đáng sợ lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt đem lục thần lục thần phá hủy cũng tại bảo cốt bên trên lưu lại một hơn trăm đạo vết rạn a cùng một thời gian lục thần ngửa mặt lên trời thét giải Sau một khắc, Lục Thần Đầu lâu trong hốc mắt bắn ra hai đạo sen lẫn tử tiêu huyền lôi quang trụ màu đen, bắn về phía phương xa. Cô sáng này không ngừng kéo dài, cuối cùng đạt đến 10 km. Cùng lúc đó, Lục Thần hài cốt bên trên bộ phát ra so trước đó dưới trạng thái cực hạn mạnh hơn mấy chục lần sinh mệnh lực. Trong chốc lát, Lục Thần nhục thân liền đạt được tái tạo. Mà lại, hắn gái này tái tạo nhục thân huyết khí dị thường thịnh vượng, trên làn da đều chạy xuôi như có như không tử tiêu huyền lôi. Ông nhục thân tái tạo một sát na, Lục Thần thể nội bộ phát ra một cô viễn siêu trước đó khí tức tương đại. Là vô hoàng, đã trải qua một lần sinh tử. Lục Thần rốt cục đột phá đến võ hoàng cảnh. Cũng liền lúc này, bầu trời mây đen cùng khủng bố lôi đỉnh dần dần tán đi, khôi phục lại ngày xưa hôn mê âm u trạng thái. Cuối cùng là kết thúc. Nhìn lên bầu trời tán đi tử tiêu mệt lôi, lòng vẫn còn sợ hãi. Lục Thần thở phào nhẹ nhõm. Trải qua 99 đạo tử tiêu mệt lôi, tuần tự kinh lịch ngũ trọng lôi tiếp, hắn cuối cùng là chịu đựng qua đột phá võ hoàng lúc dẫn tới lôi tiếp. Ông cũng chính là cái này buông lòng khí, võ đạo bắt đầu liên tục tăng lên. Nhất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, nhị trọng võ hoàng cảnh, nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. Thời gian trong náy mắt, Lục Thần võ đạo đã đột phá đến tam trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong mắt thấy võ đạo còn muốn tiến một bước đột phá, lục thần áp chế thời cơ đột phá, không để cho mình võ đạo tiếp tục đột phá. mà tại lôi tiếp tán đi sau, lôi chỉ xung quanh thực vật thông qua gốc điên cuồng hấp thu hôn tạp lục thần máu tươi lôi dịch, những cái kia không trốn khỏi tiểu động vật cũng nghe huyết dịch hương thơm chạy đến. bọn chúng phi tốc sinh trưởng cùng thuế biến, tốc độ là lục thần lần thứ 2 độ lôi tiếp lúc thực vật cùng động vật sinh trưởng cùng thuế biến mấy chục lần. xem xét động vật cùng thực vật tại sinh trưởng tốt, lục thần đưa tay trộn một cái, đem một lôi chỉ hỗn hợp chất lỏng đưa vào hỗn độn châu thế giới. hắn một bên đem những này chất lỏng chứa bảo, một bên vận chuyển âm dương điện áp chế cảnh giới không đem chất hỗn hợp lưu cho thực vật cùng độc vật. Cái này đều là đồ tốt, hắn muốn lưu cho người một nhà, cũng không thể tiện nghi những thực vật này cùng độc vật.